Đại tỷ, ta và ngươi cùng nhau đi. Nhìn quý Thục Bình phải về nhà, quý Thục Hiền lập tức đứng lên muốn cùng nàng cùng nhau về nhà. Con ngồi ở tại chỗ thím, nhìn quý Thục Hiền cũng muốn đứng lên rời đi, lập tức rôi tay kéo nàng một chút, quý ra tiểu khuê nữ, ngươi trước đừng đi à, chúng ta lại liêu một hồi. Quý Thục Bình nhìn quý Thục Hiền liếc mắt một cái, ta chính mình trở về liền hảo. Quý Thục Bình nói xong liền đi rồi, bối cảnh nhìn còn có chút tiêu điều. Nhìn quý Thục Bình vào trong nhà đại môn. quý thục hiền thở dài ngồi ở trên mặt đất ta đại tỷ khổ a ta đại tỷ thật tốt người a bị hai người thương tổn thục hân liền tính chu gia chu khải vũ cũng là gì người tốt hắn đều cùng ta đại tỷ ở bên nhau thế nhưng còn còn trộm cùng thục hân bắt đầu làm loại chuyện này quý thục hiền nói một nửa người chung quanh đều tò mò nhìn về phía quý thục hiền chu gia tiểu tử nhân phẩm kém như vậy sao cái loại này nam nhân ngươi đại tỷ không gả cho hắn càng là chuyện tốt bất quá thục hiền này chu gia tiểu tử hiện tại còn cùng thục hân ở bên nhau sao ngươi đại tỷ thông chi thư bị trộm sự tình cùng hắn có hay không quan hệ a có hay không quan hệ ta không biết bất quá hắn ở đế đô đại học ta nhìn đến hắn đi đại học khánh hoa đi tìm quý thục hân quý thục hân bị bắt đi về sau hắn còn làm nhà hắn người tìm ta đại tỷ nói là làm ta đại tỷ cùng hắn hợp lại này chu gia tiểu tử ra mặt như vậy hậu phía trước khi dễ ngươi đại tỷ hiện tại nơi nào tới mặt làm ngươi đại tỷ lại cùng hắn ở bên nhau Quý Thục Hiền yên lặng nghe những người đó nói, chờ những người đó nói có chút mệt mỏi, nàng để sắt vào bọn họ nhỏ giọng nói, Chu Khải Vũ không chỉ có da mặt dày, nhân phẩm cũng không được, cũng không biết hắn sao vào đại học, ta nghe ta ba ba nói hắn là bị đề cử vào đại học, loại này nhân phẩm kém người như thế nào bị đề cử đi lên. Quý Thục Hiền nói, tả hữu nhìn xem, tựa hồ là sợ có người chú ý bọn họ bên này giống nhau. Thấy không có người hướng bên này xem, Quý Thục Hiền lại để sắt vào những cái đó thím nói. Lộng không hảo đẩy Chu Khải Vũ vào đại học người, nhân phẩm cũng không được, có thể đẩy Chu Khải Vũ đi vào đại học, khẳng định là lợi hại người, loại người này quản lý đường phố không biết sẽ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu. Nếu như bị mặt trên bắt lấy hắn làm chuyện xấu, không biết có thể hay không mất trước. Quý Thục Hiền nói xong, trộm ngắm liếc mắt một cái bên ngoài phụ nữ trung niên liếc mắt một cái. Cái kia phụ nữ trung niên vẫn luôn ở bên ngoài nghe bọn hắn nói chuyện, vẫn luôn không dựa lại đây. Nàng nghe ba ba nói. người nọ trượng phu cũng là đường phố làm nghe nói chức vị so chu khải vũ thúc thúc thấp một bậc quý thục hiền nói xong cảm giác phụ nữ trung niên đem nàng lời nói đều nghe thấy được quý thục hiền đứng lên thời gian không còn sớm ta liền đi về trước trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu nay nhóm người muốn nghe bắt quái đều nghe được nhìn đến quý thục hiền đi bọn họ liền không có lại cả nàng quý thục hiền về nhà ngồi ở đại thụ hạ nhân tiếp tục thảo luận chu Gia cùng quý thục hiền nhà bọn họ sự tình quý Gia. nhìn đến quý thuộc hiền từ bên ngoài tiến vào quý thuộc bình lập tức thấu đi lên như thế nào quý thuộc hiền cười cười nên làm cho bọn họ nghe thấy đều nghe thấy được ba đâu chúng ta khi nào đi bà ngoại ra quý thuộc hiền nói xong quý phụ liền từ trong phòng đi ra hiện tại qua đi lần này toàn ra người cùng đi thư ra bọn họ mang theo một ít đồ bổ kẹo cùng quả táo lương mẫu còn sách hai chỉ bọn họ từ quê quán mang lại đây hồng gió con thỏ có thể lưu trữ giữa trưa xào ăn đi thời điểm duyệt duyệt vẫn luôn nghĩ quý thục hiền hoa ở quý thục hiền trong lòng ngực không muốn xuống dưới hạo hạo tắc lôi kéo quý thắng hàng tay đi phía trước đi lương thế thông xách theo đồ vật đi ở quý thục hiền bên người cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi duyệt duyệt liền ở quý thục hiền trong lòng ngực đợi nhìn lương thế thông đi theo quý thục hiền phía sau nàng nhịn không được ngầm đầu ba ba hư. duyệt duyệt còn nhớ rõ ngày hôm qua lương thế thông ôm nàng mạt dược sự tình cho nên này sẽ thấy ba ba nàng liền nhớ tới mạt dược thống khổ nghe xong khuê nữ ghét bỏ hắn nói Lương Thế Thông ánh mắt hơi hơi thầm, không xấu. Quý Thục Hiền chừng mắt mắt to kiên trì chính mình quan điểm, hư, bà bà xấu nhất, không xấu. Lương Thế Thông như cũng ngẩng đầu nhìn chính mình quê nữ, nghiêm trang kiên trì chính mình quan điểm. Nghe khuê nữ cùng trượng phu đối thoại, Quý Thục Hiền buồn cười quay đầu lại nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, duyệt duyệt chính là cái hài tử. Ngươi cùng hài tử so đó gì? Lương Thế Thông chậm gì gì thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Quý Thục Hiền, ta hư. chính mình nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình quý thục hiền thật đúng là nói không nên lời hắn hư cái loại này lời nói nhà nàng thế thông chính là một cái người tốt không xấu được đến quý thục hiền trả lời lương thế thông nhìn về phía duyệt duyệt nghe thấy được duyệt duyệt bĩu môi mụ mụ không đau duyệt duyệt ôm quý thục hiền cổ duyệt duyệt đem đầu dựa vào nàng trong lòng ngực quý thục hiền nhẹ nhàng sờ sờ duyệt duyệt đầu mụ mụ đau duyệt duyệt hân hân đứng ở một bên nhìn xem duyệt duyệt lại nhìn xem lương thế thông yên lặng lôi kéo duyệt duyệt chân duyệt duyệt lập tức túi đầu nhìn về phía tỷ tỷ hân hân chỉ chỉ duyệt duyệt lại chỉ chỉ lương thế thông sau đó đối duyệt duyệt làm một cái chính xác thu thập Muội mội nói rất đúng thúc thúc hư được đến tỷ tỷ khẳng định duyệt duyệt lập tức đắc ý nhìn về phía lương thế thông tỷ tỷ nói ngươi hư lương thế thông túi đầu nhìn hân hân liếc mắt một cái không nói chuyện không quan trọng tức phụ ý kiến quan trọng nhất một đám người nói cởi đi thư ra, đi rồi 40 tới phút mới đến thư gia thư gia trong phòng khách thư lão phu nhân mang theo mắt kính ngồi ở trong phòng khách xem báo chí nghe được tiếng đập cửa nàng hô một tiếng lao thư đi mở cửa thư lão gia tử vui vẻ thoải mái ngồi ở ghế trên nghe xong thư lão phu nhân nói hắn cầm quải trượng đứng lên đi mở cửa mở cửa thấy bên ngoài một đám người thư lão gia tử mắt sáng rực lên thuộc hiền các ngươi mấy cái lại đây mau tiến vào các ngươi bà ngoại thấy các ngươi khẳng định cao hứng thư lão gia tử đem trong nhà hai cánh cửa đều mở ra làm quý thuộc hiền cùng quý thuộc bình bọn họ tiến vào thư lão phu nhân đang nghe thấy thư lão gia tử kêu quý thục hiền tên thời điểm liền nhìn qua liếc mắt một cái thấy quý thục hiền bọn họ nàng lập tức buông trong tay sống nhìn lại đây thục hiền lại đây mau tới đây quý thục hiền nâng chạy bộ qua đi bà ngoại thư lão phu nhân đem báo chí đặt ở một bên đem chính mình ngồi ghế dựa nhường ra hơn phân nửa vị trí làm quý thục hiền cùng quý thục bình ngồi ở chỗ này quý thục hiền ôm duyệt duyệt đi qua đi quý thục bình tắc cùng thư lão gia tử cùng nhau ở bên kia sofa ngồi xuống hân hân cùng hạo hạo minh huy mấy cái hải tử thực ngoan ngoãn ngồi ở một bên thư lão phu nhân lôi kéo quý thuộc hiền nói hai câu lời nói nhìn về phía lương mẫu duyệt duyệt mãi nãi tới mau tới đây ngồi ai thím ngài ngồi ra qua đi ngồi ngài không cần đứng lên lương mẫu xem thư lão phu nhân muốn đứng lên lập tức nhanh hơn bước chân đi tới ở quý thuộc hiền bọn họ bên cạnh ngồi xuống một đám người đều ngồi xuống thư lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía duyệt duyệt thấy duyệt duyệt trên mặt thường, nàng đau lòng Duyệt duyệt trên mặt sao bị thương? Thục Hiền có phải hay không ngươi không mang hảo hài tử, làm hài tử khai chứ? Quý Thục Hiền nhìn Duyệt duyệt trên mặt lau dược, trong lòng đau lòng à, này trắng non mặt, bị thương, nàng nhìn đều đau. Gặp hai cái vô lý người, duyệt duyệt bị đẩy đến. Quý Thục Hiền đối với Thư lão Phu Nhân lời nói thật là nói. Thư lão Phu Nhân nghe xong Quý Thục Hiền nói, ngưng mi, ai nha? Duyệt duyệt đứa nhỏ này nhiều ngoan ngoãn, ai lộng thương duyệt duyệt? Ngươi làm ra trưởng có hay không cấp duyệt duyệt lấy lại công đạo? Bà ngoại, ngài yên tâm, công đạo khẳng định sẽ đòi lại tới. Bà ngoại trong nhà như thế nào liền ngươi cùng ông ngoại ở nhà? Tiểu Trương không ở nhà sao? Quý Thục Hiền nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Tiểu Trương, trong lòng nghi hoặc. Nhà hắn có việc, nghe nói là cho hắn tìm thân cận đối tượng, hôm nay về nhà thân cận đi. Thư lão Phu Nhân nói, như là nhớ tới cái gì giống nhau, nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Bình. Thục Bình A. Ngươi mội mội hải tử đều lớn như vậy, ngươi hiện tại còn không có kết hôn, ngươi tính toán gì thời điểm kết hôn A. Trước kia cái kia Chu ra tiểu tử không phải người tốt, người ba ba chưa cho ngươi tìm hảo đối tượng, bà ngoại cho ngươi giới thiệu một cái thế nào. Ngươi hiện tại thi đậu đại học, cũng không cần đi làm, tương lai khẳng định sẽ có một cái hảo công tác, bà ngoại nhận thức mấy cái không tồi nam hải tử, trong nhà điều kiện đều khá tốt, nam hải tử cũng không tồi, bà ngoại cho ngươi giới thiệu một chút, ngươi mất thời giờ thấy một cái bái. Thư lão phu nhân nói nhìn về phía Quý Thục Bình, chờ nàng trả lời. Quý Thục Bình hiện tại cũng không tưởng kết hôn, nghe xong thư lão phu nhân nói, nàng ở một bên nói, "Bà ngoại, ta trước tiên ở còn nhỏ, còn muốn đi học, muốn thượng 4 năm đâu, tìm đối tượng sự tình nhìn nhìn lại đi." Nàng hiện tại vừa qua khỏi vào đại học, muốn thượng 4 năm đại học đâu, tìm đối tượng sự tình có thể chờ một chút, chờ về sau nàng tốt nghiệp đại học lại tìm. Quý Thục Bình cảm thấy chính mình có thể chờ, nhưng là thư lão phu nhân cảm thấy không thể chờ. Nàng tuy rằng là đại học lao sư, nhưng là nhất định dưới tình huống, nàng tư tưởng vẫn là có chút thủ cựu, đặc biệt ở hài tử kết hôn sự tình thượng, nàng là cảm thấy hài tử là nhất định phải kết hôn. Thục bình hiện tại đều 25.6 tuổi, hiện tại kết hôn đã xem như kết hôn muộn, không thể lại đợi. Thục bình à, 4 năm ngươi có thể chờ, bà ngoại không biết có thể hay không chờ, bà ngoại muốn nhìn ngươi kết hôn. Thư lão phu nhân nói không quên quay đầu lại đi xem quý phụ, quốc trung, hài tử sự tình ngươi cũng không thể mặc kệ. Thục Bình đứa nhỏ này hiện tại cũng không nhỏ, có thể tìm đối tượng, ngươi tưởng ở lâu khuê nữ mấy năm là không sai, nhưng là không thể vẫn luôn lưu trữ, Thục Bình hiện tại tuổi vừa lúc, có thể kết hôn. Thục Bình, bà ngoại liền làm chủ, cho ngươi giới thiệu cái thân cận đối tượng, ngươi đi thân cận được không? Quý Thục Bình bất đắc dĩ, nàng không nghĩ thấy. Bà ngoại, ta, quý Thục Bình cự tuyệt nói chưa nói xong, quý phụ ở một bên nhìn về phía quý Thục Bình, Thục Bình, ngươi bà ngoại là vì ngươi hảo. Người bà ngoại chưa cho ngươi an bài quá sự tình, đây là lần đầu tiên cho ngươi an bài sự tình, vẫn là vì ngươi tốt, nếu không ngươi trông thấy. Quý phụ tuy rằng nói kết hôn sự tình tùy Quý thuộc Bình ý nguyện, nhưng là chính mình hài tử, vẫn luôn không kết hôn, vẫn luôn không tìm được thích hợp đối tượng, Quý phụ trong lòng cũng là sốt ruột, hắn cũng muốn khuê nữ tìm một cái thích hợp kết hôn đối tượng. Quý phụ như vậy vừa nói, Quý thuộc Bình đến miệng cự tuyệt nói nuốt đi trở về, nàng nhìn xem thư lão phu nhân, "Hảo." Nghe được Quý thuộc Bình đáp ứng rồi, Thư lão phu nhân trên mặt tươi cười thâm, hảo hảo, hảo hải tử, bà ngoại buổi tối liền cho ngươi ăn bài, bà ngoại tuyển cuối tuần thời gian cho các ngươi gặp mặt, kia hải tử cũng là sinh viên, ở hàng không dân dụng đại học đi học, thanh niên trí thức thi đậu tới đại học, tuyệt đối đáng tin cậy. Thư lão phu nhân nắm quý thuộc bình tay, nhiệt tình nói nam hải tử cơ bản tin tức, quý thuộc bình không quá muốn nghe, nàng lặng lẽ nhìn về phía quý thuộc hiền, làm nàng nghĩ cách rời đi thư lão phu nhân lực chú ý. Quý thuộc hiền nhìn một màn này khẽ cười cười. Ôm duyệt duyệt tới gần thư lão phu nhân, bà ngoại, ta cho ngươi làm quần áo, ta chính mình làm sườn xám ta cho ngài, ngài xem xem có thể hay không xuyên. Nàng trước kia liền tưởng cấp bà ngoại làm một kiện quần áo, vẫn luôn không cơ hội, lần này tới đế đô đi học bất thời giờ cấp bà ngoại làm một kiện, đêm qua tăng ca thêm giờ kết thúc làm tốt, hôm nay vừa lúc cấp bà ngoại lấy lại đây. Quý Thục Hiền sẽ làm quần áo, thư lão phu nhân xem qua quý Thục Hiền cấp lương mẫu làm quần áo, nàng trong lòng vẫn luôn muốn một kiện cháu ngoại gái cho nàng làm quần áo nghe thấy quý thuộc hiền nói thư lão phu nhân lập tức nói cho ta làm quần áo a tốn nhiều kinh a ở nơi nào a ta nhìn xem quý thuộc hiền đem lương thế thông đặt ở trên bàn túi mở ra từ bên trong tìm ra một cái trang quần áo túi nàng đem túi mở ra đem quần áo đem ra màu xanh biển sơn xám mặt trên thêu một ít hoa mẫu đơn này quần áo đẹp đẽ quý giá lại không phải điệu thấp này quần áo vừa thấy thư lão phu nhân liền rất thích nàng đem quần áo lấy qua đi tay nhẹ nhàng cọ sát mặt trên thêu hoa thật tốt nay hoa thêu thật tốt quần áo làm cũng thực hảo chúng ta thuộc hiền thật lợi hại thư lão phu nhân vuốt quần áo không quên khen chính mình cháu ngoại gái nghe thư lão phu nhân khen quý thuộc hiền đem duyệt duyệt đặt ở quý thuộc bình trong lòng ngực lôi kéo thư lão phu nhân đứng lên a mãi mãi ta mang ngài đi trong phòng thử xem hảo đi thử thử quý thuộc hiền mang theo thư lão phu nhân đi thử quần áo thực mau liền từ trong phòng ra tới kia quần áo mặc ở thư lão phu nhân trên người thật đúng là thực thích hợp thư lão phu nhân bản thân chính là một cái rất có hàm dưỡng rất có khí chất người tuy rằng tuổi đánh nhưng là trên người khí chất vẫn là ở là một cái rất có nội tình lao thái thái mặc vào sườn xám về sau trên người nàng cái loại này khí chất liền càng thêm sung ra nay quần áo mặc ở thư lão phu nhân trên người không chỉ có tăng lên thư lão phu nhân cả người tinh thần khí còn làm nàng khí chất cũng tăng lên một cái độ Nhìn ăn mặc sườn xám thư lão phu nhân thư lão ra tử đôi mắt có chút thẳng Quý Thuật Hiền nhìn thư lão gia tử đối với hắn cười cười, ông ngoại, bà ngoại xuyên này quần áo đẹp sao? Thư lão gia tử không chút suy nghĩ gật đầu, đẹp. Thư lão gia tử nói xong, thư lão phu nhân gương mặt có chút hồng, đều lao phu lao thê, đẹp gì, vẫn là thuộc Hiền làm quần áo đẹp. Chính mình thế tử, yêu nhau nhiều năm ái nhân, hai người mưa mưa gió gió đều cùng nhau đi qua. Thư lão gia tử nghe xong thư lão phu nhân nói trầm giọng trả lời, quần áo đẹp, người càng đẹp mắt. thư lão gia tử lời này là nói quần áo so người đẹp nghe thư lão gia tử nói quý thục hiền tươi cười ra tăng nàng ông ngoại thật có thể nói thư lão gia tử nói xong nhìn bên cạnh quý thục hiền đang cười hắn sụ mặt nói chỉ có ngươi bà ngoại quần áo túi đầu nhìn lướt qua trên bàn một đống đồ vật thư lão gia tử trầm giọng dò hỏi không có ta quần áo thật đúng là không có thư lão gia tử quần áo quý thục hiền chưa kịp làm ông ngoại ta mua bố ngài còn không có làm tốt đang ở làm đâu chờ lần sau chúng ta lại đây thời điểm ta cho ngài mang lại đây thư lão phu nhân trong lòng cao hứng nàng quét thư lão ra tử liếc mắt một cái làm quần áo nhiều mẹ ta ngươi có rất nhiều quần áo không cần cấp thục hiền thêm phiền thoái thư lão gia tử phách nhịp nhìn về phía chính mình lão thê ngươi có thục hiền làm quần áo ngươi không cần ta muốn thục hiền ngươi gì thời điểm có thể cho ông ngoại làm tốt ngoại tôn nữ làm quần áo hắn cũng muốn ông ngoại nửa tháng chờ nửa tháng ta làm tốt liền cho ngài đưa lại đây cấp ba ba làm quần áo trước phóng phóng trước cấp ông ngoại làm quần áo cấp ông ngoại làm tốt lại cấp ba ba làm nghe được quý thục hiền trả lời thư lão gia tử trong lòng vừa lòng hắn gật gật đầu hành vậy ngươi làm tốt không cần quên đưa lại đây lao tiểu hài thư lão gia tử tuy rằng lớn tuổi nhưng là hắn đối với chính mình thân nhân liền nhiều vài phần tiểu hài tử tâm tính quý thục hiền nhìn ông ngoại gật đầu hảo một đám người nói nói cười cười đảo mắt tới rồi giữa trưa tiểu trương có việc không ở nhà Thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân giữa chưa vốn dĩ tính toán tùy tiện làm điểm đồ vật ăn, này sẽ quý thuộc hiền bọn họ đều lại đây, liền không thể tùy tiện làm. Giữa trưa tới rồi, thư lão phu nhân đem trong nhà tồn gạo, bạch diện, hong gió thịt đều đem ra, làm lương mẫu cùng quý thuộc bình hỗ trợ nấu cơm. Quý thuộc hiền sẽ không nấu cơm, liền ở trong phòng bếp hỗ trợ trợ thủ. Lương mẫu cùng quý thuộc bình nấu cơm tay nghề đều đặc biệt hảo, cơm trưa làm phong phú lượng đại, người một nhà đều ăn no no. Ăn cơm trưa quý thuộc hiền bọn họ cũng không có lập tức rời đi mà là lưu tại thư ra nói chuyện bọn họ ở phòng khách nói một giờ tả hữu bầu không khí vừa lúc thời điểm quý phụ nhìn về phía cười ha hả bồi hài tử chơi thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân nói ba mẹ ta có chuyện tưởng cùng các ngươi nói một chút thư lão phu nhân nghe xong quý phụ nói hơi hơi lăng nàng nhìn về phía quý phụ quốc trung muốn nói cái gì ngươi nói thẳng là được mẹ chúng ta đi thư phòng liêu đi quý phụ nhìn về phía thư lão phu nhân nói Vừa nghe quý phụ nói đi thư phòng Liêu, thư lão phu nhân liền biết hắn là có chính sự muốn nói, thư lão phu nhân đứng lên, hành, vậy đi thư phòng Liêu." Quý phụ mang theo thư lão ra tử cùng thư lão phu nhân đi thư phòng, Quý Thắng Hàng nhìn về phía Quý Thục Hiền, "Ngươi nói, ông ngoại cùng bà ngoại có thể hay không tấu ba?" Quý Thục Hiền quét Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, "Không biết." "Có lẽ sẽ." Quý Thục bình tắc quay đầu lại nhìn đệ đệ muội muội liếc mắt một cái, "Ông ngoại bọn họ đều là đại nhân." sẽ không động thủ đại nhân quý thuộc bình bọn họ suy đoán chính là đối thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân sắc thật không có động thủ đánh người khác nhưng là thư lão gia tử động thủ đánh chính mình thực dùng sức đánh chính mình một chút thư lão gia tử trực tiếp khóc hơn 70 tuổi lão nhân khóc không kềm chế được đều là ta sai a không phải ta hân duệ liền sẽ không xảy ra chuyện hắn quê nữ ở hắn không biết thời điểm thế nhưng trải qua quá chuyện như vậy những cái đó xúc sinh không đối phó được hắn thế nhưng hại hắn nữ nhi thư lão phu nhân trên mặt cũng mang theo nước mắt nàng thân mình đều là phát run, ngồi ở ghế trên nàng ngửa đầu nhìn về phía quý phụ ngươi quốc trung ngươi vì sao không cho hân duệ tới tìm ta ngài bên người cũng không an toàn hân duệ muốn lại đây hai người các ngươi sẽ càng không an toàn hân duệ chính mình cũng không muốn lại đây sợ cho ngài mang đến mầm thai họa quý phụ nhìn về phía thư lão phu nhân trầm giọng nói thư lão phu nhân vành mắt nước mắt càng sâu kia nước mắt một giọt một giọt rừng ở trên mặt đất đánh rất đến nhân tâm đi. Thật lâu sau, thư lão phu nhân cùng thư lão gia tử trên mặt nước mắt thiếu một ít. Thư lão phu nhân nhìn về phía quý quốc trung, ngươi nói có hơn duệ ảnh chụp, ta muốn nhìn một chút. Nàng nữ nhi, nàng tưởng nhìn nhìn lại nàng hài tử trông như thế nào. Hảo, quý phụ đem tử trong nhà lấy ảnh chụp đào ra tới, đưa cho thư lão phu nhân cùng thư lão gia tử. Nhìn ảnh chụp, thư lão phu nhân trên mặt nước mắt lại rơi xuống, buông ra thanh âm khóc. Thư phòng bên này động tĩnh. Ngồi ở trong phòng khách quý Thục Hiền bọn họ đều nghe thấy được, quý thắng hàng ngẩng đầu nhìn về phía quý Thục Hiền. Chúng ta muốn hay không đi xem? Quý Thục Hiền suy đoán này sẽ hai cái lão nhân hẳn là muốn một mình lặng lặng. Nàng lắc đầu, làm bà ngoại, ông ngoại bọn họ lặng lặng. Thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân bọn họ này một tĩnh, ở trong thư phòng tĩnh một giờ, chờ bọn họ từ trong phòng ra tới thời điểm. Vài người trên mặt đều khôi phục bình tĩnh. Quý Thục Hiền nhìn về phía mấy cái lão nhân, bà ngoại, ngài có khỏe không? Thư lão phu nhân nhìn về phía Quý Thục Hiền, hốc mắt còn có chút hồng, "Bà ngoại hảo đâu? Thục Hiền a, ngươi lại đây, bà ngoại nhìn xem ngươi." Quý Thục Hiền đi qua đi, thư lão phu nhân bắt tay đặt ở Quý Thục Hiền trên mặt, qua lại quan khán, "Giống, ngươi cùng mụ mụ ngươi thật giống." Trước kia về khuê nữ ký ức đều có chút mơ hồ, nàng liền cảm giác Thục Hiền cùng Hân Duệ rất giống, nhưng rốt cuộc nhiều giống, nàng là không thể xác định, hôm nay nhìn ảnh chụp, ngươi lai, like, Thục Hiền cùng nàng khuê nữ trước kia cơ hồ giống nhau như lúc mụ mụ ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm liền cùng ngươi hiện tại giống nhau như lúc thư hân duệ đi thời điểm liền cùng thục hiền hiện tại tuổi không sai biệt lắm diện mạo cùng thục hiền như giống nghe thư lão phu nhân nói quý thục hiền trong lòng mạc danh không dễ chịu nàng đứng lên ôm lấy thư lão phu nhân bà ngoại có ta cùng tỷ tỷ còn có thắng hàng đâu bé ngoan bà ngoại biết thư lão phu nhân vô vô quý thục hiền bà vai quý thục hiền cùng lương thế thông các nàng ở thư gia Đái trời tối mới trở về trở về thời điểm chỉ có quý thục bình không trở về bị thư lão phu nhân lưu lại thư lão phu nhân nói nàng ngày mai cũng phải đi đại học khánh hoa giảng bài làm quý thục bình ngày mai cùng nàng cùng đi trường học vốn dĩ thư lão phu nhân tưởng đem quý thục hiền cùng lương thế thông cũng lưu lại nhưng là có mấy cái hài tử ở quý thục hiền bọn họ lưu lại không có phương tiện vài người liền cùng nhau đã trở lại quý thục hiền bọn họ về đến nhà đơn giản ăn cơm chiều theo sau quý thục hiền cấp mấy cái hài tử rửa mặt người một nhà liền đi nghỉ ngơi Thứ hai, nghỉ ngơi hai ngày, đại gia đi học đều đặc biệt có lực, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông vừa mới đi vào vườn trường, liền cảm giác trong trường học người một đám đều tràn ngập sức sống, đi cùng một chỗ nói nói cười cười. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông sóng vai hướng vườn trường đi đến, Quý Thắng Hàng chậm gì gì đi ở hai người phía sau, hướng chính mình học viện đi đến. Bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian, liền có người mở miệng hô, Quý Thắng Hàng. Thanh âm kia còn có chút quen thuộc, Quý Thục Hiền quay đầu lại xem qua đi. liếc mắt một cái thấy rõ ràng hô quý thắng hàng người chu khải vũ chu khải vũ thấy quý thắng hàng dừng lại đi nhanh chạy tới quý thắng hàng thục bình hiện tại có phải hay không ở khánh hoa vào đại học nghe xong chu khải vũ hỏi chuyện quý thắng hàng liếc mắt nhìn hắn có phải hay không cùng ngươi có gì quan hệ chạy nhanh tránh ra không cần chắn ta lộ chu khải vũ như cũ đứng ở tại chỗ thắng hàng ngươi nói cho ta ngươi đại tỷ ở khánh hoa kia một cái lớp học cái gì chuyên nghiệp ngươi nói cho ta Ta liền tránh ra, bằng không ta liền không cho khai. Chu Khải Vũ có chút vô lại nhìn Quý Thắng Hàng. Quý Thục Hiền đứng ở một bên, nghe Chu Khải Vũ nói ngưng mi. Người này muốn đại tỷ lấp tin tức làm cái gì? Còn muốn đi dây dưa đại tỷ? Quý Thục Hiền mày hơi hơi nhăn, nàng nhẹ nhàng ở Lương Thế Thông bên lỗ hai nói một câu nói. Nói xong về sau, Quý Thục Hiền đi phía trước đi đến. Tới rồi Quý Thắng Hàng trước mặt liền túm chặt Quý Thắng Hàng cánh tay, túm hắn hướng vừa đi. Lương Thế Thông nghe xong Quý Thục Hiền nói, Mặt vô biểu tình đi phía trước đi, đi đến Chu Khải Vũ trước mặt, chân trực tiếp nâng lên tới. Chu Khải Vũ bị đá đến trên mặt đất thời điểm, hắn làng ốc, hắn hảo hảo đứng, ai ở sau lưng đá hắn. Chu Khải Vũ quăng ngã một cái mặt triều địa, cả người đều có chút đau, hắn tiểu tâm giật mình thân thể, sau này nhìn lại. Thấy Lương Thế Thông đứng ở hắn mặt sau, Chu Khải Vũ hai mắt có chút hung ác nhăm hiểm, đồng học, người đá ta làm cái gì? Chặt đường. Lương Thế Thông trở về ba chữ nâng bước hướng quý thục hiền bọn họ bên này đi tới nhìn lương thế thông lại đây quý thục hiền khét cười chân đau không đau không đau không dùng lực nghe xong lương thế thông nói quý thục hiền gật đầu vậy là tốt rồi không đáng dùng sức người ân quý thục hiền cùng lương thế thông không coi ai ra gì nói chuyện trên mặt đất bỏ dậy chu khải vũ khó chịu hắn nhìn về phía quý thục hiền chỉ vào nàng người người quá không tố chết các ngươi sao lại có thể đáng người hảo cầu đều biết không chắn nói Quý Thục Hiền bình tĩnh nói, nói xong nhìn về phía Quý Thắng Hàng, đi đi học. Hảo! Quý Thắng Hàng trả lời Quý Thục Hiền nói liền hướng chính mình lớp đi đến. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cũng hướng chính mình lớp đi đến. Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng bọn họ đều đi rồi, Chu Khải Vũ còn tại chỗ đợi, xung quanh còn có chút người đối với hắn chỉ chỉ trò trò. Chu Khải Vũ mặt đều có chút đen, nắm chặt tay mình, nắm chặt lại buông ra. Chu Khải Vũ ở trường học đi học, lại không biết nhà bọn họ người. Có người bị mang đi điều tra sự tình đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ thứ hai thả học đi bọn họ nhà mới bên kia một chuyến. Bọn họ quá khứ thời điểm, hôm nay công nhân cũng không có lại đây bắt đầu làm việc. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cầm chìa khóa đi vào. Liếc mắt một cái nhìn lại, sân sạch sẽ lại sạch sẽ. Này phòng ở đã duy tu hảo, sân cũng duy tu. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi vào trong phòng. Các nhà ở đều nhìn một lần, mỗi cái nhà ở duy tu thực hảo, cửa sổ duy tu. Nóc nhà mái ngói cũng thay đổi, này phòng ở như là tân giống nhau. Thế thông, nếu không chúng ta thứ bảy chủ nhật lại dọn lại đây. Thứ bảy chủ nhật không đi học, dọn lại đây vừa lúc phương tiện. Hảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế thông nói thứ bảy ngày dọn lại đây sự tình. Hai người về nhà liền cùng Lương Mẫu nói. Lương Mẫu nghe xong Quý Thục Hiền cùng Lương Thế thông nói. Nàng liền bắt đầu ở nhà thu thập đồ vật, nghĩ đem trong nhà đồ vật đều thu thập Hảo. Đến lúc đó là có thể trực tiếp chuyển nhà. Thứ bảy thực mau liền đến. Thứ bảy hôm nay buổi sáng, Quý Thục Hiền cùng Lương mẫu bọn họ ăn cơm, Lương Thế Thông liền đi bên ngoài tìm mấy chiếc xe ba bánh xe lại đây, làm cho bọn họ hỗ trợ chuyển nhà. Cũng may Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ ở Quý gia trụ thời gian cũng không trường, bọn họ đồ vật cũng không nhiều, đồ vật thực mau liền dọn xong rồi. Quý Thục Hiền bọn họ chuyển nhà thời điểm, Quý Thục Bình, Quý Thắng Hàng cùng Quý Phụ đều lại đây hỗ trợ, chuyển nhà thời điểm Quý Thắng Hàng thậm chí còn thu thập một ít quần áo của mình cùng nhau cầm lại đây. nói là quý thục hiền trong nhà ly trường học gần giữa trưa tan học thời điểm hắn có thể tới nhà bọn họ ăn cơm quý thục hiền sớm liền đáp ứng rồi quý thắng hàng muốn ở nhà cho hắn lưu một gian phòng cho khách hắn ngày thường không ký túc có thể ở bên này nghỉ ngơi nhìn quý thắng hàng mang theo quần áo qua đi nàng cười trêu ghẹo ngươi mang quần áo đi làm gì trong nhà phòng ở thiếu không phòng của ngươi nghe xong quý thục hiền nói quý thắng hàng thực lệnh nhạt quét nàng liếc mắt một cái tứ hợp viện trước sau viện đều có phòng ở kia phòng ở còn nhỏ Đáp ứng tốt cho ta lưu phòng, đừng nghĩ lại, ta trước đem quần áo lấy qua đi. Quý Thục Bình nhìn Quý Thắng Hàng thao tác, nàng đứng lên, ta cũng lấy hai thân quần áo qua đi. Quý Thục Bình cũng về phòng thu thập đồ vật, thực mau thu thập hảo đồ vật lại đây. Quý Phụ nhìn Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình trong tay cầm bao, ánh mắt hơi hơi thâm. Đồ vật đều thu thập hảo, Quý Thục Hiền bọn họ liền mang theo đồ vật ngồi trên xe ba bánh, cùng đi tân ra, tứ hợp viện. Quý Phụ bọn họ hô vài chiếc xe lại đây. Mênh mông quần quận trường hợp còn rất đồ sộ, chỉ mặc bọn họ liền ở tại quý thuộc hiền bọn họ tân gia phụ cận, bọn họ lại đây thời điểm, chỉ mẫu vừa lúc ở bên ngoài cùng người chung quanh nói chuyện, thấy xe ba bánh ngồi lưng mẫu, nàng lập tức đối bên người người ta nói, đại muội tử, ta còn có việc, hôm nay trước không hàn huyên, ta đi trước. chỉ mẫu đối với người nọ nói xong, hoang mang rối loạn hướng trong nhà đi. chỉ ra, chỉ mặc đang ở trong phòng đọc sách, chỉ mẫu còn chưa đi vào nhà liền kêu, chỉ mặc, chỉ mặc. Nghe thấy chỉ mẫu kêu hắn, chỉ mẫu đem thư buông từ trong phòng ra tới, đứng ở ngạch cửa trước nhìn về phía chỉ mẫu, nương, ngài kêu ta. Đúng vậy, chỉ mẫu, lương gia người chuyển nhà, ta xem quý gia người cũng cùng nhau lại đây, ngươi qua đi nhìn xem có hay không gì yêu cầu hỗ trợ. Tuy rằng lần trước lương mẫu cùng chỉ mẫu nói quý thuộc bình trước mắt còn không tính toán tìm đối tượng, nhưng là chỉ mẫu trong lòng còn không có từ bỏ, nàng tổng cảm thấy chính mình nhi tử cùng quý gia đại cô nương rất xứng đôi. Nay sẽ lương gia người chuyển nhà. Chi mẫu liền cảm thấy là một cơ hội, là muốn chính mình nhi tử qua đi hỗ trợ, gặp được quý gia đại cô nương còn có thể làm kia cô nương đối nàng nhi tử ấn tượng thêm một ít. Chi mặc nghe xong lương mẫu nói, yên lặng quay đầu lại đem trên bàn thư thu hồi tới, theo sau thay đổi một đôi giày từ trong phòng đi ra. Chi mặc nhìn chính mình nhi tử từ trong phòng ra tới, nhìn hắn trên chân giày còn thay đổi, chỉ mẫu trong lòng không phải thực vừa lòng, như thế nào đổi giày tử? Ngươi vừa mới xuyên giày liền rất đẹp à? Chi mặc đi nhanh đi phía trước đi. Cặp kia dày không thích hợp làm việc xuyên. Cặp kia dày là chỉ mẫu cho hắn mua, thiên màu trắng, chuyển nhà không thích hợp xuyên, này màu đen dày vải vừa lúc có thể làm việc xuyên. Chỉ mặc nói xong đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Chỉ mẫu nhìn nhi tử đi rồi, cười ha hả về phòng. Quý thuộc hiền bọn họ chính dọn đồ vật thời điểm, quý thắng hàng thấy từ nơi xa đi tới chỉ mặc, chỉ đại ca, người đã đến lĩnh rồi. Chỉ mặc gật gật đầu, ân, ở chuyển nhà. Mấy thứ này đều phải dọn đến trong phòng đi sao. Chi mặc nhìn xe ba bánh thượng đồ vật dò hỏi. Quý thắng hàng gật đầu, đúng vậy, đều phải dọn đi vào, quý thuộc hiền chuyển nhà, bọn họ một nhà về sau muốn ở nơi này, ta về sau cũng sẽ thường xuyên tới bên này. Chi đại ca, nhà ngươi cũng ở tại này phụ cận sao? Chi mặc gật đầu, liền trụ này phụ cận, phía trước cái kia ngõ nhỏ, đi vài phút liền đến. Chúng ta đây về sau trụ gần đây, chi đại ca, ta có việc có thể đi tìm người sao? Có thể. Chi mặc nói dọn mặt trên đồ vật xuống dưới. Khiêng hướng trong phòng đi. Quý Thắng Hàng cũng lập tức bắt đầu dọn mặt trên đồ vật, dọn hướng trong phòng đi. Quý Thục Hiền đem duyệt duyệt cùng Hạo Hạo đưa đến trong phòng, làm Hân Hân cùng Minh Huy nhìn hai đứa nhỏ, nàng từ trong phòng ra tới, lại đây cùng nhau dọn đồ vật. Nhìn đến Quý Thắng Hàng cùng trì Mặc cùng nhau dọn đồ vật, Quý Thục Hiền hơi hơi lăng, theo sau trên mặt khôi phục tươi cười, trì đồng chí, thứ này không nhiều lắm, chính chúng ta là có thể dọn, ngươi muốn hay không đến trong phòng ngồi nghỉ sẽ?" "Thứ này không nhiều lắm, bọn họ đại nhân nhiều." Chính mình có thể dọn. Chi mặc cũng không nhiều lắm lời nói, hắn nhìn về phía quý thuộc hiển, không cần nghỉ. Chi mặc nói xong tiếp tục làm việc. Chi mặc làm việc so quý thắng hàng mau nhiều, có hắn cùng Lương Thế Thông, hai người làm việc đều thực mau, thực mau xe ba bánh thượng đồ vật đều dọn đến trong phòng đi. Đồ vật dọn tới rồi trong phòng, Lương Thế Thông bọn họ bắt đầu thu thập đồ vật. Chi mặc ở trong phòng hỗ trợ thu thập đại kiện đồ vật. Quý phụ cũng thu thập một ít vật nhỏ, người nhiều làm việc mau, phòng thu thập hảo. trong phòng này còn trống giống. Nhìn trống không phòng ở, quý phụ nhìn về phía lương thế thông cùng quý thuộc hiền, quay đầu lại lại đánh chút gia cụ đi, các ngươi này nhà ở rất lớn, chính là trong phòng không có gia cụ. Hảo, ta quay đầu lại đi tìm thợ một công làm gia cụ. ân các ngươi bên này không khai quá mức, hôm nay liền không cần ở nhà nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, đi tiệm cơm quốc doanh ăn, chỉ mặc cùng đi đi. Chỉ mặc không cự tuyệt, nghe xong quý phụ nói hắn gật đầu, Hảo. ta trở về cùng mẹ ta nói một tiếng. quý phụ cười cười, hành nên cùng ngươi nương nói một tiếng. ân. trì mặc cùng quý phụ nói xong, hắn đi nhanh hướng nhà mình đi đến. trì ra, trì mẫu đang ở nấu cơm, trì mặc vào ra về sau liền đi nhanh hướng phòng bếp đi đến. đứng ở trong phòng bếp, trì mặc nhìn về phía trì mẫu, nương, ta cùng quý ba phụ bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn, giữa trưa liền không ở nhà ăn cơm. trì mẫu nghe xong trì mặc nói, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Sao còn đi bên ngoài ăn? Người quý ba phụ đi vào bên này đều mau đến chúng ta ra một khẩu. Nương đoán được bọn họ này sẽ chuyển nhà khẳng định không kịp khai hỏa. Ta làm cơm, xào vài món thức ăn. Người mau đi kêu bọn họ, làm cho bọn họ tới trong nhà ăn. Chi mặc nói xốc lên tiểu xào nổi. Tiểu xào trong nổi trưng thế thượng thả vài tô đồ ăn. Tam buồn thịt đồ ăn, tam buồn thức ăn chay. Này đồ ăn là thực phong phú. Ta đi kêu quý ba phụ. Chi mặc lại đi nhanh đi ra ngoài. Quý gia. Quý Thục Hiền cùng hân hân nắm duyệt duyệt tay đứng ở ngoài cửa, chờ chi mặc lại đây, quý phụ cùng hạo hạo, lương thế thông đám người đứng ở bên kia. Xa xa thấy Chỉ mặc lại đây, quý phụ trầm giọng nói, Chỉ mặc lại đây, đi thôi. Quý phụ vừa mới nói xong, Chỉ mặc bước nhanh đi tới trước mặt hắn, bá phụ. Nhà mình làm cơm, chúng ta vài người cơm đều làm, đi trong nhà ăn đi, lần sau lại đi tiệm cơm quốc doanh ăn. Chi mặc nhìn về phía quý phụ bình tĩnh tự thuật. Chi mặc trong nhà cơm đều làm tốt. Người cũng tới kêu ăn cơm, quý phụ suy nghĩ vài giây nói, hôm nay liền đi nhà ngươi quay dậy. Chi mặc đặng cười, ngươi khách khí, ngài bất luận cái gì thời điểm tới ăn cơm đều không phải quay dậy. Quý ba phụ cứu mẹ hắn mệnh, này ân tình cả đời đều không thể quên. Quý thuộc hiền bọn họ đi theo cùng đi chỉ mặc ra, bọn họ lại đây thời điểm, chỉ mẫu chính bưng đồ ăn hướng nhà chính đi đến. Quý thuộc hiền nhìn một màn này, bước nhanh đi tới, đến phòng bếp cùng chỉ mẫu cùng nhau bưng thức ăn. Ba mẫu, ta giúp ngài cùng nhau đoan Trì Mặc không khách khí, cười cười nói, "Hành." Quý Thục Hiền cùng Trì Mặc đem đồ ăn đều đoan đi qua, theo sau một đám người ngồi ở cùng nhau bắt đầu ăn cơm. Quý Thục Hiền đám người là lần đầu tiên tới Trì ra ăn cơm, bọn họ ở trên bàn cơm đều tương đối câu nệ khách khí, đặc biệt là Quý Thục Bình, bởi vì Quý Thục Hiền nói qua Trì Mặc sự tình, nàng này sẽ ăn cơm, cơ hồ cũng chưa ngẩng đầu xem qua đối diện Trì Mặc cùng Trì Mẫu. Quý Thục Bình đang túi đầu đang ăn cơm, nàng trong chén đột nhiên nhiều một miếng thịt Ngầm đầu liền thấy trì mẫu đối nàng cười, thục bình, tới, ăn nhiều một chút thịt. 2. Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. 66. Đệ 66 chương Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. Nhìn trong chén đồ ăn. Quý thục bình lặng im hai giây nhìn về phía trì mẫu, cảm ơn bá mẫu. Trì mẫu trên mặt tươi cười trước sau như một tự ái, nàng nhìn về phía quý thục bình, tạ gì, ở bá mẫu ra liền cùng ở chính mình ra giống nhau. Không cần khách khí, muốn ăn gì ăn gì. Trì Mẫu nói lại gấp một miếng thịt đặt ở Quý Thục Bình trong chén. "Thục Bình, ta nghe nói ngươi cùng chỉ mặc một tiểu học, đều ở Đại học Khánh Hoa đi học." "Quý Thục Bình ở Đại học Khánh Hoa đi học sự tình, hiểu biết nàng người đều biết đến, chỉ Mẫu lần trước đi quý ra thời điểm liền biết việc này." "Quý Thục Bình không biết chỉ Mẫu vì cái gì lại nhắc tới chuyện này, nàng gật đầu, là ở Khánh Hoa đi học. Đại học Khánh Hoa rời nhà đặc biệt gần, ngươi ở trường học không đội thời điểm tới trong nhà ăn cơm a." Ta đến lúc đó kêu chỉ mặc kêu ngươi lại đây ăn cơm. Chí mâu phía trước lời nói tựa hồ đều là vì câu nói kế tiếp làm trải chăn, nay sẽ cười nói ra nàng mục đích. Không phải thực thân cận người, quý thuộc bình tự nhiên là ngượng ngùng lại đây ăn cơm. Nàng cười cười, cảm ơn bá mẫu, bất quá liền tính. Trường học ly nhà của chúng ta cũng rất gần. Ta về nhà ăn cơm. Chí mâu hơi há mồm còn muốn nói cái gì, chỉ mặc yên lặng nhìn nàng một cái. Cho nàng kẹp xem rau xanh đặt ở nàng trong chén, nương. ăn cơm, trì mẫu nói bị trì mặc đánh gãy, nàng liền không lại tiếp tục nói, ngược lại cùng lương mẫu đám người nói lên lời nói, một bữa cơm xem như ăn khách và chủ tận hoan, ăn cơm, quý phụ bọn họ cùng trì mặc chào hỏi liền rời đi, chờ bọn họ đi rồi về sau, trì mẫu lập tức nhìn về phía trì mặc, trì mặc, ngươi cảm thấy quý gia đại cô nương như thế nào? trì mẫu tưởng tác hợp chính mình nhi tử cùng quý thuộc bình sự tình cũng không có nói cho trì mặc, phía trước nàng vẫn luôn đang đợi lương mẫu bên kia đáp lại. Vốn di tưởng chờ lương mẫu bên kia cho chuẩn xác đáp án về sau lại làm chính mình nhi tử cùng quý thục bình đi thân cận nhận thức cho nhau hiểu biết một chút. Kết quả quý thục bình bên kia nói đúng không quá muốn tìm đối tượng. Quý thục bình bên kia cho phủ định đáp án. Chỉ mẫu liền không đem việc này nói cho chính mình nhi tử. Nhưng là hôm nay thấy quý thục bình về sau, chỉ mẫu kia tâm tư lại đi lên. Đặc biệt là ở quý thục bình cùng chỉ mặc cùng nhau tiến vào thời điểm, nhìn quý thục bình cùng chính mình nhi tử đứng chung một chỗ bộ dáng, chỉ mẫu cảm thấy bọn họ hai rất xứng đôi. Chi mặc hiểu biết chính mình nương, nhìn Chỉ mẫu liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, nương, việc này thuận theo tự nhiên. Chỉ mẫu nghe xong chính mình nhi tử nói có chút hận sắt không thành thép, loại chuyện này thuận theo tự nhiên sao. Quý gia đại cô nương là hảo cô nương, ngươi nếu là không nắm chặt người khác khẳng định cũng sẽ nắm chặt, không chừng quá không được mấy ngày liền có người cho nàng giới thiệu đối tượng đâu. Nương, ta còn muốn đọc sách, ta về trước phòng. Chi mặc tựa hồ không muốn cùng Chỉ mẫu nói đề tài này, cùng chi mẫu chào hỏi. hắn liền hướng trong phòng đi đến bên kia quý thục hiền cũng ở cùng quý thục bình nói thân cận sự tình đại tỷ ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi thân cận bà ngoại cùng đại tỷ nói nay chu muốn đại tỷ đi thân cận quý thục bình có chút bất đắc dĩ gật đầu ân bà ngoại ở nông thôn nhận thức thanh niên trí thức nói tốt ngày mai đi gặp mặt quý thục bình tự hồ là không quá muốn đi nàng nhìn về phía quý thục hiền ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi quý thục hiền nghe xong quý thục bình nói còn không có trả lời Nghe được hai người đối thoại Lương Thế Thông liền nhìn qua, nàng không rảnh. Hắn tức phụ, có hắn, không cần thân cận. Quý Thục Bình nhìn chính mình mội phu liếc mắt một cái, lại không cho nàng thân cận, khiến cho nàng đi xem. Thục Hiền không đi, chúng ta ngày mai có việc. Lương Thế Thông trầm giọng trả lời, tay ở sau lưng lặng lẽ câu một chút Quý Thục Hiền ngón tay. Quý Thục Hiền nhìn về phía chính mình nam nhân, đối với hắn cười cười, theo sau nhìn về phía Quý Thục Bình. Đại tỷ, ta cùng Thế Thông ngày mai liền không đi, chúng ta có việc. Quý Thục Bình gật đầu, kia hành đi, ngày mai ta chính mình qua đi. Quý Thục Bình nói, mấy người cùng nhau tới rồi Quý Thục Hiền bọn họ tân ra. Tới rồi Quý Thục Hiền bọn họ tân ra về sau, Quý Thục Bình bọn họ cũng không có ở nhà phát triển an toàn sẽ, ngồi một hồi về sau một đám người cùng đi cung tiêu xã. Bọn họ chuyển nhà, tới rồi tân ra về sau mới phát hiện rất nhiều đồ vật đều không có, dầu mối tưng, dấm, nồi chén, gáo muống đều phải mua tân, chăn cùng quần áo nhưng thật ra không ít, nhưng là khăn trải giường cũng không đủ dùng. đều phải mua tân. Một đám người đi cung tiêu xã, ở cung tiêu xã mua trong nhà phải dùng đồ vật về sau. Một đám người lại về rồi, từ cung tiêu xã trở về về sau, thiên đều có chút đen. Trong nhà mua tân nồi, mua thịt. Buổi tối muốn khai hỏa nấu cơm, quý thuộc hiền xem sắc trời trưởng liền thấy quý phụ đám người nói, ba ba, buổi tối ở nhà ăn cơm đi. Này sẽ trời đã tối rồi, các ngươi về nhà cũng muốn làm cơm. Quý phụ cũng không cùng quý thuộc hiền khách khí, nghe xong nàng lời nói gật đầu, hảo. Được đến quý phụ trả lời, Lương Mẫu đi nấu cơm, Minh Huy qua đi hỗ trợ nhóm lửa, quý thuộc Hiền ở trong phòng thu thập đồ vật, hân hân thực hiểu chuyện giúp đỡ nàng cùng nhau thu thập. Duyệt duyệt cùng hạo hạo hai hài tử tiểu, không hỗ trợ làm việc, hai hài tử liền chính mình ở phòng khách chơi. Quý phụ cùng Quý Thắng Hàng ở phòng khách xem hai hài tử, Lương Thế thông ở trong phòng dọn một ít đại kiện đồ vật. Cơm chiều thực mau làm tốt, Minh Huy lại đây kêu bọn họ ăn cơm. Hôm nay chuyển nhà mệt mỏi một ngày. Ăn xong cơm chiều mọi người đều tưởng lập tức đi nghỉ ngơi, Quý Thắng Hàng cũng mệt mỏi, mệt mỏi liền không nghĩ đi đường về nhà. Ba, đại tỷ, các ngươi trở về đi, ta ở Quý Thục Hiền trong nhà trụ. Ta phòng có chăn sao? Quý Thắng Hàng nói không chút khách khí nhìn về phía Quý Thục Hiền. Nói cho Quý Thắng Hàng lưu phòng, Quý Thục Hiền tự nhiên là cho hắn để lại, hắn trong phòng thả chăn, đi vào trải giường chiếu liền ngủ. Có, liền ở Minh Huy phòng bên cạnh, Minh Huy, ngươi mang ngươi tiểu cứu cứu qua đi đi. minh huy có chính mình phòng trong lòng rất cao hứng hắn sớm liền đi chính mình phòng xem qua nghe xong quý thục hiền nói minh huy nhìn về phía quý thắng hàng hảo tiểu cứu cứu ta mang ngươi qua đi minh huy mang theo quý thắng hàng đi qua chờ bọn họ hai đi rồi về sau quý thục hiền nhìn về phía quý phụ cùng quý thục bình đại tỷ thiên đã khuya trong nhà có các ngươi phòng các ngươi cũng ở chỗ này ở một đêm bái nghỉ ngơi cả đêm ngày mai lại về nhà tựa hồ là thói quen cùng quý thục hiền bọn họ cùng nhau sinh hoạt Người nhiều náo nhiệt, nghĩ về nhà trống rỗng, quý thục bình cũng không quá tưởng về nhà, nàng gật đầu, hành, ta đây liền ở chỗ này ngủ. Quý phụ nhìn chính mình khuê nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không được, rất gần, ta về nhà trụ. Quý phụ phải về nhà trụ, quý thục hiền không có lập tức trả lời, nàng túi đầu nhìn về phía duyệt duyệt, đối với nàng vây tay. Duyệt duyệt nhìn đến mụ mụ ở kêu chính mình, lập tức chạy chậm lại đây, mụ mụ, ngươi kêu ta. Quý thục hiền ngồi xổm xuống nhìn duyệt duyệt. Thúy Thanh dò hỏi, Duyệt, Duyệt, ngươi có nghĩ ông ngoại lưu tại nhà chúng ta ngủ nha? Duyệt Duyệt nghe xong quý thủ hiền nói, nghi hoặc nhìn về phía quý phụ, ông ngoại, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau trụ sao? Duyệt Duyệt từ tới đế đô về sau vẫn luôn cùng quý phụ bọn họ cùng nhau trụ, dọn tiến tân ra nàng cho rằng ông ngoại cũng là muốn cùng bọn họ cùng nhau trụ. Tiểu hai tử vô tình một câu đều xúc động đại nhân tâm, Duyệt Duyệt lời này hỏi quý phụ trong lòng ấm áp, phải về nhà ngủ tâm liền không có như vậy mãnh liệt. hạo hạo ở một bên cũng ngửa đầu nhìn về phía quý phụ ông ngoại cùng chúng ta cùng nhau trụ chỉ có duyệt duyệt nói chuyện thời điểm quý phụ cũng đã mềm lòng này sẽ nghe được hạo hạo nói chuyện quý phụ đó là càng mềm lòng hắn túi đầu nhìn cháu ngoại ngoại tôn nữ hảo ông ngoại không đi quý thuộc hiền khét cười lôi kéo duyệt duyệt tay nói còn nhớ rõ mụ mụ hôm nay mang ngươi đi xem phòng của ngươi sao ngươi cùng hân hân tỷ tỉ, tỉ làm bên trái phòng ở chính là cho ngươi gì cùng ông ngoại lưu phòng ở Ngươi mang ông ngoại cùng gì qua đi xem bọn họ phòng được không? Duyệt Duyệt không lớn nhớ rõ là kia một gian phòng, bất quá trong lòng tuy rằng quên mất, nhưng là nàng không hỏi ra tới, nàng nhìn về phía Hân Hân. Tỷ Tỷ mang chúng ta đi. Hân Hân gật đầu, đi tới kéo lại Duyệt Duyệt tay, tay bị Hân Hân kéo lại, Duyệt Duyệt tựa hồ có tự tin, nàng thực vui vẻ quay đầu lại nhìn về phía quý phụ cùng quý thuộc bình. Dì, ông ngoại, mau tới đây, ta mang các ngươi đi các ngươi phòng. Duyệt Duyệt đối với quý thuộc bình cùng quý phụ vây tay. Quý thục bình cười cười theo sau, đứa bé lanh lợi. Mấy hải tử đều đi rồi, quý phụ bọn họ cũng đi rồi, quý thục hiền nhìn về phía lương thế thông, thật làm duyệt duyệt đi theo hân hân ngủ. Hạo hạo đi theo minh huy ngủ nha. Hai tử con nhỏ, ngày thường đều là cùng bọn họ cùng nhau ngủ, bọn họ đi theo minh huy cùng hân hân ngủ có thể hay không không thói quen. Ân, bọn họ lớn, có thể chính mình ngủ. Tức phụ là của hắn, không cho hải tử vẫn luôn ba chiếm. Đặc biệt là ban đêm thời điểm. Lương Thế Thông thực bình tĩnh tự thuật sự thật, ở Lương Thế Thông trong lòng cùng hài tử tách ra ngủ đã là sự thật. Quý Thục Hiền suy nghĩ một hồi, trong lòng vẫn là lo lắng, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, nếu không hôm nay vẫn là tính. Hôm nay chúng ta mang theo hài tử ngủ, chờ bọn họ lại lớn hơn một chút, lại làm cho bọn họ chính mình đơn ngủ. Quý Thục Hiền sợ hài tử chính mình ngủ ban đêm sẽ đặng chăn, nàng sợ hài tử chính mình ngủ sẽ rất dường bị hài tử sẽ khóc náo. Làm mụ mụ. Ngày thường không phải lo lắng cho mình trượng phu chính là lo lắng cho mình hải tử. Quý Thục Hiền hiện tại liền có chút cái loại này tâm lý, nàng lo lắng nàng hoa. Quý Thục Hiền nói xong tưởng đi ra ngoài, muốn đi tìm hai hải tử. Lương Thế Thông nhìn Quý Thục Hiền đi ra ngoài, cánh tay duỗi khai, bàn tay to trực tiếp kéo lại Quý Thục Hiền tay, mạnh dùng một chút lực đem người tốn tiến chính mình trong lòng ngực. Lương Thế Thông cúi đầu, ghé vào nàng bên thai rất nhỏ vừa nói, chính bọn họ ngủ. Buổi tối chúng ta ngủ, chỉ có hai chúng ta. lương thế thông nói chuyện thời điểm ấm áp hơi thở phun ở quý thục hiền bên hai, trên người nàng còn có cái gì chống lại nàng kia đồ vật thực cứng quý thục hiền gương mặt phím hồng muốn đi tìm hài tử nguyện vọng biến mất rất nhỏ biên độ gật đầu hảo quý thục hiền gật đầu lương thế thông trên mặt tươi cười thâm hắn giữ chặt quý thục hiền tay đã khuya chúng ta về phòng ngủ lương thế thông muốn lôi kéo quý thục hiền hướng trong phòng đi đến đi ra phòng khách thời điểm quý thục hiền hoàn hồn hiện tại còn không đi ngủ muốn đem ba ba Đại tỷ cùng Thắng Hàng an bài hảo, đem bọn họ an bài hảo còn muốn đi nhìn xem duyệt duyệt, hân hân cùng hạo hạo bọn họ, nhìn hai tử ngủ sẽ không náo, nàng mới trở về ngủ. Trước không nổi, chúng ta đi phòng cho khách nhìn xem. Quý Thục Hiền nói xong hướng phòng cho khách đi đến, phòng cho khách bên này, Quý Thắng Hàng đã đem chăn phô khai, chính hắn đem quần áo của mình lấy ra tới đặt ở trên giường đất, chuẩn bị đi rửa mặt ngủ. Nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lại đây, Quý Thắng Hàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, ta chuẩn bị ngủ. Quý Thục Hiền, ngươi lại đây làm gì? Quý Thục Hiền quét Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, đến xem, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi xem ba bà cùng đại tỷ. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, Quý Thắng Hàng lập tức từ trên giường trượt xuống dưới, ba cùng đại tỷ cũng không đi. Quý Thục Hiền gật đầu, ân, trong nhà cho bọn hắn để lại phòng. Nhà bọn họ mua chính là tứ hợp viện, lớn nhất đặc điểm chính là sân đại, phòng nhiều. Nàng cấp ba bà cùng đại tỷ đều để lại phòng về sau, còn để lại hai gian trống không phòng cho khách ra tới. Về sau trong nhà lại đến khách khách nhân có thể ở Ngươi thế nhưng để lại nhiều như vậy phòng cho khách ra tới Phòng nhiều Ngươi đi ngủ sớm một chút Quý Thục Hiền nói xong cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng quý phụ phòng đi đến Quý phụ trong phòng Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo còn ở bồi quý phụ nói chuyện Hân hân lôi kéo Duyệt Duyệt tay đứng ở một bên Thực an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện ba Căn phòng này ngài cảm thấy như thế nào Quý phụ nhìn về phía quý Thục Hiền Phòng khá tốt Duyệt Duyệt buông ra hân hân tay chạy tới quý Thục Hiền bên cạnh, mụ mụ, ta mang ông ngoại lại đây, ta có phải hay không rất tuyệt. Quý Thục Hiền túi đầu nhìn về phía chính mình quê nữ, cười khen, chúng ta Duyệt Duyệt tự nhiên là nhất đồng. Mụ mụ, ta hôm nay là muốn cùng hân hân tỷ tỷ cùng nhau ngủ sao? Ba ba nói muốn ta cùng hân hân tỷ tỷ cùng nhau ngủ, ca ca cùng Minh Huy ca ca cùng nhau ngủ. Duyệt Duyệt ngửa đầu nhìn quý Thục Hiền, Thúy Thanh dò hỏi. Quý Phụ nghe xong ngoại tôn nữ nói, nhìn về phía chính mình nữ nhi. duyệt duyệt còn nhỏ quý thục hiền mặt hơi hơi hồng vì chính mình tin nhắn làm hài tử đơn ngủ việc này còn bị chính mình phụ thân nói nàng có chút ngượng ngùng quý thục hiền há mồm tưởng nói làm duyệt duyệt về phòng ngủ lương thế thông ở một bên nắm lấy tay nàng thực bình tĩnh nhìn về phía quý phụ ba duyệt duyệt thích cùng hân hân cùng nhau ngủ lương thế thông đối với quý phụ nói xong hắn túi đầu nhìn về phía duyệt duyệt duyệt duyệt ngươi có nghị cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ duyệt duyệt ngày thường liền cùng hân hân chơi hảo Lương Thế Thông hỏi như vậy, nàng theo bản năng gật đầu, tưởng, duyệt duyệt thích cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Quý phụ vốn dĩ tưởng cho chính mình ngoại tôn nữ tranh thủ hạ, làm ngoại tôn nữ cùng chính mình ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ, kết quả ngoại tôn nữ nói thích cùng chính mình tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Được, hắn nói cũng không cần phải nói. Quý phụ không nói nữa, quý thuộc hiền bọn họ ở trong phòng cùng quý phụ nói một hồi lời nói, theo sau đi quý thuộc bình phòng. Đến quý thuộc bình phòng bên ngoài thời điểm, Lương Thế Thông cũng không có đi vào. chỉ có quý thục hiền cùng tam hải tử đi vào quý thục hiền tới rồi quý thục bình trong phòng cùng nàng nói một hồi lời nói theo sau liền mang theo mấy hải tử ra tới mang theo duyệt duyệt cùng hân hân ra tới về sau quý thục hiền cùng lương thế thông đưa hai hải tử trở về các nàng phòng cấp duyệt duyệt cùng hân hân lộng nước rửa chân làm hai hải tử đều rửa mặt hảo quý thục hiền đem duyệt duyệt ôm ở trên giường cho nàng đắp chân đàng hoàng làm nàng ở trên giường nằm duyệt duyệt ở trên giường nằm hân hân cũng lên giường nằm ở duyệt duyệt bên cạnh Nam ở duyệt duyệt bên cạnh về sau, Hân Hân cũng không có lập tức ngủ, nàng lôi kéo Quý Thục Hiền quần áo, chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ duyệt duyệt. Thầm thầm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố duyệt duyệt. Hân Hân chính mình vẫn là một mười mấy tuổi hải tử, lại nói sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội, Quý Thục Hiền trong lòng ấm áp. Nhẹ nhàng sờ sờ Hân Hân đầu, Quý Thục Hiền ôn nhu nói, ngoan, ban đêm có việc liền kêu thúc thúc cùng Thầm Thầm, có thể trực tiếp đi gõ cửa. Hân Hân gật đầu. Quý Thục Hiền cười cười, đã khuya Ngủ đi, thúc thúc cùng thẩm thẩm đưa hạo hạo đi minh huy nơi đó. Hân hân gật đầu, nằm ở trên giường nhắm mắt lại ngủ. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế thông thổi hân hân trong phòng dầu hòa đèn, hai người lôi kéo hạo hạo tay từ trong phòng ra tới. Hai người từ phòng ra tới về sau, liền thấy Lương Mẫu hướng bên này đi tới. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Mẫu, nương Lương Mẫu đứng ở ngoài cửa hướng trong phòng xem, ta lại đây nhìn xem hai hài tử, hân hân cùng duyệt duyệt ngủ rồi sao. Lương Mẫu lo lắng hướng trong phòng nhìn lại. Hân hân ngày thường đều là cùng nàng cùng nhau ngủ, nay sẽ muốn hân hân cùng duyệt duyệt cùng nhau ngủ, hai hải tử cùng nhau ngủ, nàng này trong lòng lo lắng a, sợ hài tử ban đêm đông lạnh lạnh. Hai người bọn họ ngủ, nương, duyệt duyệt cùng hân hân đều thương ngoan, hai hải tử ban đêm ngủ cũng ngoan, sẽ không có việc gì. Quý Thục Hiền nhìn lương mẫu liếc mắt một cái, hoặc nhiều hoặc ít liền đoán được một ít nàng tâm tư, phỏng chừng là lo lắng hải tử, sợ hài tử không chính mình ngủ. Lương mẫu nghe xong quý Thục Hiền nói gật đầu. Ta chính là lo lắng, ta vào xem hải tử liền trở về, các ngươi mau đem hạo hạo đưa Minh Huy nơi đó đi thôi. Hảo nương, ngày một hồi đi ngủ sớm một chút. Quý thuộc Hiền nói xong lôi kéo hạo hạo cùng lương thế thông cùng nhau hướng Minh Huy phòng đi đến, đi thời điểm tiểu tâm để sắt vào lương thế thông. Ta xem nương chính mình một người ngủ cũng nghe cô đơn, không bằng còn làm nương mang theo hân hân ngủ. Lương thế thông nắm hạo hạo tay, thực bình tĩnh trả lời, nương đến thói quen. Hân hân lớn, nàng cùng duyệt duyệt đều là nữ hài tử. hai người bọn họ tỉ mọi cùng nhau ngủ với lúc lương thế thông nói như vậy quý thục hiền không có lại khuyên ôm hạo hạo hướng minh huy phòng đi đến minh huy bên này quý thục hiền bọn họ lại đây thời điểm minh huy chính điểm dầu hỏa đèn ở ánh đèn hạ đọc sách nhìn minh huy đọc sách quý thục hiền phóng nhẹ thanh âm bất quá tuy rằng quý thục hiền động tích nhỏ nhưng là minh huy vẫn là nghe tới rồi động tĩnh hắn quay đầu lại hướng quý thục hiền cùng lương thế thông bọn họ bên này nhìn qua thúc thúc thẩm thẩm lương thế thông gật đầu ân đang xem thư Ân, trường học tân phát thư, bên này giảng bài dùng thư giống như cùng quê quán không giống nhau, rất nhiều đều không biết, ta trước nhìn xem. Minh Huy đi này phụ cận trường học đi học, trước hai ngày vừa mới đã phát thư, bất quá bên này thư cùng bọn họ quê quán thư có một ít bất đồng, hắn sợ theo không kịp tiến độ, bắt được thư về sau liền bắt đầu chuẩn bị bài học tập. Lương Thế Thông nhàn nhạt lên tiếng, Ân. quý thuộc hiền tắc lôi kéo hạo hạo tay đến gần hắn, đối với hắn nói, đã khuya, đọc sách cũng không cần xem quá muộn. Cũng sẽ không có thể hỏi ta và ngươi thúc thúc, chúng ta nếu là sẽ không, cũng có thể hỏi ngươi tiểu cứu cứu, ngươi tiểu cứu cứu học tập hảo. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đối quý thắng hàng hiểu biết không ít, kia hài tử nói chuyện không dễ nghe, nhưng là học tập là thật sự hảo, học tập còn đặc biệt mau kia đầu thật sự thực hảo xử Minh Huy gật đầu, hảo. Quý Thục Hiền cười cười, hôm nay buổi tối làm đệ đệ cùng ngươi cùng nhau ngủ, có thể chứ? Làm hạo hạo cùng hắn cùng nhau ngủ sự tình. Lương Thế Thông cùng Minh Huy giảng quá, nghe xong Quý Thục Hiền nói, Minh Huy gật đầu, thúc thúc cùng ta nói, ta cùng đệ đệ cùng nhau ngủ. Minh Huy khép lại thư, đi vào hạo hạo bên người giữ chặt lập tức hắn tay, ca ca mang người đi ngủ. Hạo hạo ngày thường cùng Minh Huy chơi thực tốt, luôn là thích đi theo chính mình ca ca cùng nhau chơi, nhưng là đây là, hắn tựa hồ là không quá vui cùng Minh Huy cùng nhau đi, yên lặng sau này lui một bước. Gắt gao tún Quý Thục Hiền tay, hạo hạo ngẩng đầu nói, không cùng ca ca, cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Ngày thường Minh Huy thực ngoan, Duyệt Duyệt thích loé cuốn lấy đại nhân, Lương Thế Thông vốn dĩ cho rằng làm hai hải tử cùng bọn họ tách ra ngủ, náo sẽ là Duyệt Duyệt, nhưng là không nghĩ tới Duyệt Duyệt không náo, hạo hạo nhưng thật ra náo loạn lên. Lương Thế Thông bình tĩnh nhìn về phía hạo hạo, lương Minh hạo. Đây là Lương Thế Thông lần đầu tiên kêu hạo hạo đại danh, hạo hạo tựa hồ không biết là kêu chính mình, như cũ nhìn quý thuộc hiền, mụ mụ, bất hòa ca ca ngủ, cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, mệt nhọc, về phòng ngủ, lôi kéo quý thuộc hiển tay. Hạo hạo phải về phòng ngủ. Nhà mình nhi tử thật đúng là rất ít có như vậy dính nàng thời điểm, quý thục hiền này mềm lòng. Thế thông, nếu không mang Hải tử về phòng ngủ. Lương thế thông yên lặng nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái, bàn tay to nắm lấy tay nàng, đi bên ngoài chờ ta, ta thực mau đi ra. Lương thế thông làm quý thục hiền đi bên ngoài, chính hắn ở trong phòng ngồi xổm xuống cùng hạo hạo mặt đối mặt. Dọn tiến nhà mới, làm hai Hải tử cùng bọn họ phân giường ngủ, đây là lương thế thông chủ tính đã lâu sự tình. quý thục hiền không biết lương thế thông ở trong phòng cùng hạo hạo nói cái gì nàng ở bên ngoài đợi 10 tới phút lương thế thông mới từ trong phòng ra tới tự thân hắn ta ra tới hạo hạo cũng không có cùng hắn cùng nhau ra tới đi tôi quý thục hiền bên người lương thế thông nắm lấy tay nàng đi thôi về phòng ngủ quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau đi phía trước đi một bên đi phía trước đi một bên không quên quay đầu lại sau này xem thế thông hạo hạo hắn nguyện ý cùng minh huy cùng nhau ngủ ân hắn là nam hải tử Minh Huy cũng là nam hải tử, làm cho bọn họ cùng nhau ngủ sẽ không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Nói là như vậy nói, nhưng là quý thuộc Hiền trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Đi theo Lương Thế Thông cùng nhau trở về phòng, nàng còn nói thầm, Thế Thông, nếu không ta đi đem hạo hạo cùng Duyệt Duyệt mang về tới. Hai người bọn họ không cùng chúng ta tách ra quá, ta sợ bọn họ ngủ không tốt. Lương Thế Thông nghe xong nàng lời nói, bàn tay to ruỗi ra đem người vất tiến chính mình trong lòng ngực. Nhớ rõ chúng ta ngày đầu tiên đi đi học thời điểm không? Lương Thế Thông môi ghé vào Quý Thục Hiền chỗ cổ, nói nhỏ, chúng ta ở trường học ở cả đêm, hải tử đi theo nương ngủ, không có việc gì. kia hai hải tử là có thể rời đi bọn họ. Chính là, khi đó là nương mang mấy hải tử cùng nhau ngủ, có nương nhìn đâu. Hiện tại, là mấy hải tử tách ra ngủ. Quý Thục Hiền vừa mới nói xong, nàng thân mình liền mánh một trận chiến tô. Không biết gì thời điểm, Thế Thông thế nhưng lột ra nàng mặt trên tay áo. môi thế nhưng dán ở nàng trên cổ cảm tình thực tốt hai vợ chồng không chỉ có là linh hồn phù hợp nào đó sự tình thượng càng là rất có an ý quý thuộc hiền bị lương thế thông trêu trọng động nào đó ý niệm nơi nào còn có dư thừa tâm suy nghĩ mấy hải tử sự tình bàn tay to lập tức hồi ôm lấy chính mình nam nhân ánh trăng mông lung trong phòng thanh âm thật lâu chưa đỉnh thật lâu sau về sau trong phòng truyền đến đế đế dò hỏi thanh muốn hải tử trở về chỗ sao từ bỏ ngươi động Trong phòng nói chuyện thanh biến mất, thực mau biến thành nào đó nỉ non thanh. Một đêm bình minh, Quý Thục Hiền ở trong phòng đang ngủ say thời điểm, bọn họ phòng muôn đột nhiên bị bạch bạch bạch trụt vang lên. Thanh âm kia chấn tỉnh còn đang trong giấc ngộng Quý Thục Hiền, nàng lập tức mở mắt. Quý Thục Hiền tỉnh lại liền sốc lên chăn, tưởng xuống giường, vừa mới sốc lên chăn thượng thân liền mánh trận lạnh, ra thịt lộ ở trong không khí, nàng lập tức nằm hồi trên giường, chạy nhanh cầm quần áo trong lên. Trong lên quần áo về sau, quý thục hiền nhìn về phía ở một bên lương thế thông thế thông ngươi mau đi mở cửa lương thế thông quần áo đã mặc chỉnh tề nghe xong quý thục hiền nói hắn đứng lên ân lương thế thông qua đi mở cửa đem cửa mở ra bên ngoài duyệt duyệt liền từ lương thế thông bên người thoán vào nhà tới tới rồi trong phòng nàng liền hướng quý thục hiền bên này chạy chạy đến mép giường đứng ở mép giường có chút hủy khuất nhìn quý thục hiền không có mụ mụ quý thục hiền hơi hơi lăng không đầu không đôi một câu nàng không nghe hiểu cái gì Duyệt duyệt bĩu môi, nước mắt đều mau lưu lại, Tỷ tỷ trong phòng, không có mụ mụ. Nàng tỉnh lại không nhìn thấy mụ mụ, Tỷ tỷ phòng không hào chơi, không muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ, tỉnh lại nhìn không thấy mụ mụ. Quý Thục Hiền lập tức biết chính mình hài tử là bởi vì tỉnh lại không nhìn thấy nàng, này sẽ hủy khuất. Quý Thục Hiền mặc tốt quần áo xuống giường, xuống giường thời điểm thân mình đau xót, thiếu chút nữa ngã vào trên giường. Cũng may lương thế thông liền ở một bên đứng, nhìn đến Quý Thục Hiền như vậy, lập tức đỡ nàng Quý Thục Hiền bị Lương Thế Thông đỡ, nàng không phải thực sản nhìn về phía hắn, đều là người sai. Lương Thế Thông trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đứng vững sao. Đứng vững sao. Quý Thục Hiền chừng mắt nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, ngươi buông tay. Lương Thế Thông không buông tay, đen nhánh hai mắt như cũ nhìn chính mình tức phụ, ta đỡ ngươi. Quý Thục Hiền cắn răng, ta đứng vững, ngươi đi xem nương nấu cơm không có. Muốn hay không ngươi nhóm lửa, ta chính mình đi. Nương bên kia có Minh Huy, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. tức phụ nói, có chút thời điểm là không nghe, tựa như hiện tại, lương thế thông kiên chỉ muốn đỡ quý thuộc hiền, quý thuộc hiền chừng mắt nhìn hắn hai giây, thấy hắn vẫn là không muốn buông tay, quý thuộc hiền liền không lại quản hắn, túi đầu cùng chính mình nữ nhi nói chuyện. quý thuộc hiền ở bên này cùng chính mình nữ nhi nói chuyện, bên kia quý thuộc bình đám người cũng rời giường từ trong phòng ra tới, lương mẫu ở trong phòng bếp làm cơm sáng, quý thuộc bình rời giường về sau liền hướng phòng bếp đi đến, giúp đỡ lương mẫu cùng nhau nấu cơm. cơm sáng, lương mẫu làm gạo cháo. Dán bánh bột nô, xào một thức ăn chay đồ ăn, theo sau lại lộng từ quê quán mang dưa muối, cắt hai khối dưa muối ngợt đắp, giặt sạch mấy lần đem muối tẩy ra tới, nàng đem dưa muối ngợt đắp cắt thành ti trang bị ngày hôm qua thịt, xào một dưa muối thịt nạc ti. Cơm sáng làm tốt, Lương Mẫu cùng Minh Huy đi kêu người ăn cơm. Minh Huy đi trước hô quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, theo sau đi hô quý Thắng Hàng, quý phụ. Minh Huy lại đây thực quý phụ thời điểm, hạo hạo đang ở hắn trong phòng chơi, nghe được Minh Huy kêu bọn họ ăn cơm. Quý phụ mang theo Hạo Hạo cùng nhau ra cửa. Trong phòng khách, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. ăn cơm thời điểm Duyệt Duyệt còn ở bĩu môi, lên án nàng ở tỷ tỷ trong phòng ngủ không nhìn thấy mụ mụ. Quý thục Bình nghe được cháu ngoại gái nói, nàng ngắm Quý thục Hiền cùng Lương Thế Thông liếc mắt một cái, theo sau cười cười. Duyệt Duyệt có nghĩ trở về cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Duyệt Duyệt nghe xong chính mình gì nói ở một bên gật đầu. Hôm nay buổi tối liền cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Nàng bất hòa tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Nàng muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Duyệt duyệt nói xong về sau, nhìn về phía Quý Thục Hiền, mụ mụ, cùng nhau ngủ. Quý Thục Hiền nhìn chính mình quê nữ, gật đầu, hảo, cùng nhau ngủ. Lương Thế Thông không nói chuyện, ở một bên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn mẹ con hai người liếc mắt một cái, hai mắt thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng thực kiên quyết. Hai tử phân ra đi ngủ, liền không cho bọn họ ở về phòng ngủ. Quý Thục Hiền còn không biết Lương Thế Thông trong lòng suy nghĩ gì, nàng bồi duyệt duyệt cơm nước xong về sau. Cùng lương mẫu cùng nhau thu thập chén đũa, liền chuẩn bị về phòng đem việc may vá lấy ra tới, ở nhà thêu thửa may vá sống. Nàng vừa mới đem việc may vá lấy ra tới, nhà bọn họ bên ngoài liền có ô tô tiếng còi. Lúc này ô tô còn rất ít thấy, nghe thấy ô tô tiếng còi âm, Duyệt Duyệt tò mò từ trong phòng chạy ra tới, muốn đi bên ngoài nhìn xem tiểu ô tô. Nhìn Duyệt Duyệt chạy ra đi, hân hân lập tức đi theo chạy đi ra ngoài. Duyệt Duyệt đứng ở chính mình ra tứ hợp viện cửa, nhìn từ trên xe xuống dưới người. chạy nhanh quay đầu lại đối với trong viện đều, mụ mụ, mụ mụ. Quý Thục Hiền tưởng ra gì sự đâu, nghe xong chính mình khuê nữ kêu nói, lập tức đem việc may vá đặt ở một bên tử trong phòng ra tới. Quý Thục Hiền đi đến ngoài cửa, liền thấy tiểu lý đỡ thư lão gia tử đứng ở một bên, thư lão phu nhân ăn mặc nàng cho nàng làm sườn sắm cũng từ trên xe xuống dưới. Nhìn đột nhiên lại đây lão nhân, Quý Thục Hiền kích động đi phía trước đi rồi hai bước, "Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi lại đây." Thư lão gia tử vui tươi hớn hở nói, chúng ta đi trước ngươi bà già nghe nói các ngươi chuyển nhà lại đây nhìn xem này phòng ở chính là ngươi tân mua phòng ở thư lão gia tử đánh giá trước mắt tứ hợp viện đối với quý thuộc hiền dò hỏi quý thuộc hiền gật đầu ân ông ngoại bà ngoại mau vào phòng quý thuộc hiền chạy nhanh đi qua đi nhìn đến tiểu trường đỡ lấy thư lão gia tử nàng liền đi tới thư lão phu nhân bên người đỡ thư lão phu nhân thư lão phu nhân ngẩng đầu nhìn một vòng trước mắt tứ hợp viện không được gật đầu này phòng ở không tồi Ân, bà ngoại, chúng ta vào nhà đi liêu. Quý Thục Hiền đỡ thư lão phu nhân vào nhà, trong viện, quý phụ cùng quý thắng hàng đang nói chuyện, quý thục bình cầm quý thục hiền phía trước làm việc may vá đang xem, Minh Huy chính mình ngồi ở một bên chơi, Hạo Hạo ngồi xổm xuống tựa hồ đang xem mặt đất đá. Quý Thục Hiền đỡ thư lão phu nhân tiến vào thời điểm, quý phụ dẫn đầu thấy, hắn bước nhanh đi tới, ngài đã tới. Thư lão phu nhân đối với hắn cười cười, đi nhà ngươi tìm thục bình. nghe các ngươi trùng quanh hàng xóm nói ngày hôm qua thuộc hiền dọn tân ra các ngươi một nhà cũng chưa trở về ta liền tới đây nhìn xem tính toán dọn hảo ra đem trong nhà thu thập hảo nói cho ngài quý phụ giải thích thư lão phu nhân cười cười ngươi không cần khẩn trương ta liền hỏi một chút thục bình kia nha đầu đâu quý thục bình này sẽ là muốn tránh thư lão phu nhân không cần phải nói nàng cũng biết bà ngoại này sẽ qua tới là thúc giục nàng đi thân cận nàng liền không quá muốn đi tuy rằng muốn tránh nhưng là lão nhân đã đi vào trước mặt khẳng định là trốn không thoát quý thục bình chỉ căng ra đầu hướng thư lão phu nhân bên kia đi đến bà ngoại ngài đã tới thư lão phu nhân nhìn quý thục bình trên mặt tươi cười càng hòa ái còn nhớ rõ bà ngoại mấy ngày hôm trước cho người nói sự không thư lão phu nhân nói thân cận sự tình nàng nhớ mấy ngày rồi kia sự tình nàng nơi nào quên nghe xong thư lão phu nhân nói quý thục bình gật đầu nhớ rõ nhớ rõ liền hảo bà ngoại đã cùng người ước hảo thời gian hôm nay giữa trưa tiệm cơm quốc doanh có ra quán trả các ngươi liền đi nơi nào gặp mặt hảo quý thục bình trả lời thư lão phu nhân nói bé ngoan bà ngoại khẳng định sẽ không hố ngươi đó là hảo hải tử ngươi luôn là muốn kết hôn hắn cũng là sinh viên hai người các ngươi ở bên nhau thích hợp thư lão phu nhân nói Tam câu hai câu không rời quý thục bình kết hôn sự tình quý thục bình lặng lẽ đối quý thục hiền sự ánh mắt ý bảo nàng chạy nhanh mang bà ngoại vào nhà đi quý thục hiền một bên cười cười bà ngoại chúng ta đi trong phòng liêu đi quý thục hiền mang theo thư lão phu nhân đi trong phòng cho nàng cùng thư lão ra tử đổ nước theo sau ngồi ở hai người đối diện cùng các nàng nói lên một ít thông thường sự tình nói một ít đi học sự tình lại nói chút hải tử sự tình cùng quý thục hiền liêu nổi lên chuyện khác thư lão phu nhân liền không lại nói quý thục bình kết hôn sự tình bất quá không nói không đại biểu nàng không nhớ rõ chờ 10 giờ rưỡi thời điểm thư lão phu nhân nhìn về phía quý thục bình thục bình thời gian không sai biệt lắm Ta cùng hắn hẹn giữa trưa 11 giờ chung, hắn kêu lưu dịch mình, đi thời điểm sẽ xuyên hướng kiểu Láo tôn trung sơn, trong tay sẽ lấy một quyển trích lời. Đi, bà ngoại cùng ngươi cùng đi, bà ngoại đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, ngươi đi đối diện thân cận. Thư lão phu nhân nói muốn đứng lên cùng quý thuộc bình cùng nhau đi. Quý thuộc bình nào thật làm lão phu nhân cùng nàng cùng đi, thấy lão phu nhân muốn đứng lên, nàng lập tức để lại lão phu nhân, bà ngoại, ngài ở nhà chờ, ngài qua đi ta không được tự nhiên, ta đây liền đi thân cận. Quý Thục Hiền cũng ở một bên nhìn về phía thư lão phu nhân, "Bà ngoại, chúng ta ở nhà chờ, làm đại tỷ một người đi thôi." "Vậy ngươi mau qua đi đi, hảo hảo thân cận, đó là hảo hải tử." Thư lão phu nhân nhìn Quý Thục Bình chỉ dặn dò. Quý Thục Bình vội gật đầu, "Ta đã biết, bà ngoại, ta đây liền đi." Quý Thục Bình đi rồi, Quý Thục Hiền lôi kéo thư lão phu nhân ngồi xuống, cùng nàng tiếp tục nói chuyện. Phòng bếp bên kia, lương mẫu đã bắt đầu nấu cơm. Bọn họ dọn tiến tân ra, con dâu bà ngoại Ông ngoại lần đầu tiên lại đây, phải hảo hảo làm một bữa cơm chiêu đãi bọn họ. Đế đô quán trà, Quý Thục Bình đứng ở quán trà cửa, hít sâu, bình tĩnh một chút tâm tình nàng mới nâng bước đi vào đi. Ở quán trà nhìn chung quanh một vòng, Quý Thục Bình cũng chưa thấy thư lão phu nhân nói người nọ, nàng tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, chuẩn bị đám người. Lúc này không có gì tiêu khiển hoạt động giải trí, thật nhiều người cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm sẽ qua tới uống trà. Quý Thục Bình vừa mới ngồi xuống không lâu. bên ngoài liền bốn năm nam sinh cùng nhau đi đến những cái đó nam nhân ở quán trà bên ngoài còn nói nói dẫn cười tới rồi quán trà liền an tĩnh lại này nhóm người có một quý thục bình nhận thức người là chu khải vũ một đường đệ thấy được quý thục bình chu kỳ minh bước chân hơi hơi đốn theo sau lại dường như không có việc gì tiến vào tiến vào về sau liền đi hướng quý thục bình thục bình tỷ nhìn đứng ở nàng đối diện tuổi trẻ nam hải quý thục bình nhàn nhạt gật đầu ân có việc Quý Thục Bình trước kia cùng Chu Khải Vũ ở bên nhau thời điểm, mà Chu ra người thái độ thực tốt, này sẽ nghe Quý Thục Bình lãnh đạm nói, Chu Kỳ Minh hơi hơi lăng, theo sau lắc đầu, không có việc gì, ta liền chào hỏi, Thục Bình tỷ cũng là lại đây uống trà. Chính ngươi một người sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi bằng hữu đang xem ngươi. Quý Thục Bình nhàn nhạt nói, hướng Chu Kỳ Minh bằng hữu nơi đó nhìn thoáng qua. Chu Kỳ Minh lần này mang theo không ít bằng hữu lại đây, còn có một là hắn ba ba cấp trên nhi tử. Hắn nghe xong quý thục bình nói, lập tức nói, thục bình tỷ, ta đi trước. Quý thục bình không nói chuyện, như cũng ngồi. Chờ Chu kỳ Minh đi rồi, quý thục bình túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 11 giờ thập phần, đến trễ 10 phút. Lại chờ 5 phút, 5 phút không tới, nàng liền đi rồi. Quý thục bình nghĩ, tiếp tục ở trong tiệm chờ. 5 phút sau, quý thục bình vẫn là không nhìn thấy có người lại đây, đứng lên chuẩn bị rời đi. Quý thục bình mở ra quán trà môn, mới vừa đi phía trước đi rồi một bước. Liền có một người vội vội vàng vàng chạy tới. Cao gầy nam nhân, mồ hôi đầy đầu, trong tay còn ôm một quyển trích lời. Quý Thục Bình nhìn người nọ, yên lặng lui về tới. Nhìn người nọ ở nàng vừa mới ngồi vị trí ngồi xuống, Quý Thục Bình nhàn nhạt do hỏi, Lưu Dịch Minh. Vừa mới ngồi xuống còn không có tới kịp lau mồ hôi nam nhân nghe xong Quý Thục Bình nói, trên tay động tác dừng lại, hắn ngửa đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, Quý Đồng Chí. Quý Thục Hiền gật đầu, kéo ra Lưu Dịch Minh đối diện ghế dựa ngồi xuống ân Ta là Lưu Dịch Minh nhìn Quý Thục Bình ngồi xuống, thư một hơi, têu người tới nhân viên cửa hàng điểm trà, theo sau hắn nhìn về phía Quý Thục Bình nói, Quý Đồng Chí, ta là Lưu Dịch Minh, ta tình huống thư lão đều nói cho ngài sao. Ngài còn có cái gì muốn hiểu biết sao? Thư lão phu nhân nói không ít, dựa theo thư lão phu nhân nói Lưu Dịch Minh thực hảo, xem như một tương đối hoàn mỹ nam nhân, bất quá xem này nam nhân đến chế, Quý Thục Bình trong lòng đối hắn ấn tượng đã hạ xuống rồi vài phần. Nàng nhan nhạt cười cười. Hiểu biết một ít, Lưu đồng chí đối ta có gì yêu cầu hiểu biết sao? Lưu Dịch Minh lắc đầu, tình huống của ngươi thư lão đã nói cho ta, trừ bỏ tuổi lớn hơn một chút, ngươi thực ưu tú. Quý Thục Bình Quý Thục Hiền trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, Nga, nếu chúng ta cũng chưa gì muốn hiểu biết, kia uống lên trà, chúng ta liền từng người về nhà đi. Lưu Dịch Minh ngẩng người, quý đồng chí, ngươi có phải hay không sinh khí? Quý Thục Bình ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dịch Minh. Lưu Dịch Minh tự hồ là thật sự không hiểu nàng có phải hay không sinh khí, trên mặt mang theo mê mang biểu tình. Không có. Nghe xong Quý Thục Bình nói, Lưu Dịch Minh tùng một hơi, không có liền hảo, ta nương tới thời điểm nói cho ta, ngươi là thực ưu tú người, nàng nói chúng ta hai rất xứng đôi, làm ta không cần chọc ngươi sinh khí. Ngươi ngày thường thực nghe ngươi nương nói. Quý Thục Bình nhìn về phía Lưu Dịch Minh, ngữ khí thường thường. Lưu Dịch Minh gật đầu, ta nuôi dưỡng ta không dễ dàng, cha ta đi rồi. Là ta nương đem chúng ta huynh đệ mấy nuôi lớn, ta hẳn là hiếu thuận ta nương. Người phục vụ đem trà thượng lại đây, quý thuộc bình bưng trà, uống trà, không nói nữa. Đối diện lưu dịch Minh nhìn về phía quý thục bình, quý đồng chí, mẹ ta nói, chúng ta hai xem đôi mắt về sau liền có thể thực mau kết hôn, bất quá, nhà ta huynh đệ tỉ muội nhiều, kết hôn về sau chúng ta muốn chức cùng ta nương bọn họ trụ cùng nhau, bất quá ngươi yên tâm, nhà của chúng ta là một trung đẳng tứ hợp viện, trong nhà phòng ở nhiều, kết hôn sau. Chúng ta có thể phân đến một gian phòng ở, còn có, chúng ta kết hôn về sau, phải nhanh một chút muốn hải tử. Lưu Dịch Minh lại nhải nói rất nhiều lời nói, Quý Thục Bình nghe hắn nói những lời này đó, rất muốn đứng lên. Chu Kỳ Minh bọn họ ngồi ở Quý Thục Bình nghiêng đối diện, hắn bằng hưu nghe thấy được Lưu Dịch Minh nói những lời này đó, đối với Chu Kỳ Minh nói, Kỳ Minh, đó có phải hay không ngươi vừa mới kia bằng hưu? Nàng là ở thân cận sao? Chu Kỳ Minh nghe xong bằng hưu nói, đứng lên. xoay người tưởng hướng bên này đi tới, bất quá hắn vừa mới xoay người, Quý Thục Bình bọn họ kia một bản cây cột mặt sau ngồi nam nhân đứng lên, đi nhanh hướng bên này đi tới. "Quý đồng chí." Quý Thục Bình nghe được nam nhân nói, lập tức ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy đứng ở nàng trước mặt Chi Mặc, Quý Thục Bình hơi hơi lăng. "Chi Mặc gì thời điểm tới quan trà? Hắn ngồi nơi nào? Nàng như thế nào không chú ý tới hắn?" "Chi đồng chí." Quý Thục Bình nhìn về phía Chi Mặc. Chi Mặc khẽ cười, "Quý đồng chí." hào xảo, để ý uống ly trà sao. Chỉ mặc nói xong, kéo ra Quý Thục Bình bên cạnh ghế rửa. Lưu Dịch Minh ở Quý Thục Bình đối diện ngồi. Hắn cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ mặc, ngươi. Quý đồng chí, vị này chính là. Ngươi bằng hữu sao. Quý Thục Bình nghe Lưu Dịch Minh nói rất nhiều lời nói. Nàng đều tưởng đứng lên rời đi, nhưng là nghĩ là bà ngoại giới thiệu người. Trực tiếp đi rồi không lễ phép, cho nên vẫn luôn chịu được nghe hắn nói. Này sẽ Chỉ mặc ngồi ở nàng bên cạnh ghế trên. hoặc nhiều hoặc ít làm nàng giảm bớt xấu hổ nàng nhìn về phía lưu dịch minh nói là ta bằng hưu lưu đồng chí không ngại hắn cùng chúng ta cùng nhau uống trà đi lưu dịch minh thực để ý nghe xong quý thục bình nói hắn sắc mặt hơi hơi biến bất quá chưa nói không dễ nghe lời nói mà là nhìn về phía quý thục bình nói quý tiểu thư có nam tính bằng hưu a mẹ ta nói nữ hải tử muốn cần kiệm quản gia còn muốn tự tôn tự ái ngươi cùng nam đi thân cận quá điểm này không tốt hơn nữa chúng ta hôm nay là tới thân cận Hắn lưu lại nơi này nghe không thích hợp, làm hắn đi trước đi. Quý Thục Bình trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Cái gì kêu tự tôn tự ái? Đây là nói nàng không tự ái. Quý Thục Bình trên mặt tươi cười đọc lại, nhìn về phía lưu dịch mình ánh mắt lạnh một ít, đây là ta tương đối tốt bằng hữu, Ta có việc đều sẽ nói cho hắn, lưu đồng chí. Hôm nay thời gian không còn sớm, ta gặp bằng hữu, ta cùng bằng hữu liền đi trước. Quý Thục Bình nói đứng lên tưởng rời đi. Nhìn Quý Thục Bình đứng lên Chi mặc đi theo đứng lên, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau ra cửa. Chi mặc vừa mới đứng lên, liền nghe đối diện lưu dịch mình nói, Quý đồng chí, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi đều 26 tuổi, lớn tuổi thừa nữ, mẹ ta nói chúng ta rất thích hợp, chúng ta chính thân cận, ngươi làm sao có thể cùng này nam nhân cùng nhau đi đâu. Mẹ ta nói, giống ngươi loại này nữ hài tuổi không nhỏ, nếu là không cùng ta kết hôn về sau khẳng định liền tìm không đến so với ta càng tốt nam nhân, ngươi vẫn là ngồi xuống chúng ta lại cho nhau hiểu biết hiểu biết đi. Ngươi cái này bằng hữu, hắn cùng ngươi một nữ hài tử lui tới khẳng định cũng không phải gì người tốt, nam nhân cùng nữ nhân giống nhau muốn cùng khác phái bảo trì khoảng cách, ta nương liền nói cho ta, ở ta không kết hôn trước không thể cùng khác phái lui tới thân thiết. Ta phía trước ở nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm, có không ít nữ hài tử thích ta đâu, bất quá ta vẫn luôn nhớ rõ ta nương nói, cùng trong thôn nữ hài tử đều bảo trì khoảng cách, trở lại đế đô này vẫn là ta lần đầu tiên thân cận đâu, ta loại này nam nhân, ngươi khẳng định tìm không thấy cái thứ hai. Lưu Dịch Minh đứng lên hướng Quý Thục Bình khen chính hắn. Lưu Dịch Minh một ngụm một cái hắn nương nói, một ngụm một cái cùng khác phái bảo trì khoảng cách, Quý Thục Bình này sẽ trong lòng thực bực bội. Hơn nữa, nàng tìm không tìm đến càng tốt nam nhân giống như cùng người này không có quan hệ. Quý Thục Bình nhìn về phía Lưu Dịch Minh, hơi há mồm đang muốn nói chuyện, chỉ mặc đứng ở bên người nàng kéo tay nàng một chút. Quý Thục Bình ngửa đầu, chỉ mặc đứng ở nàng trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đối diện Lưu Dịch Minh, Quý Tiểu Thư thực yêu tú Ta ở theo đuổi nàng. Lưu Dịch Minh nghe xong chỉ mặc nói, sắc mặt hơi hơi biến, trên dưới đánh giá chỉ mặc một hồi. Lưu Dịch Minh nói, người, quý tiểu thư là sinh viên, nàng ba ba là xưởng trưởng, ngươi là làm gì? Ngươi xứng thượng nàng sao? Chỉ mặc là vì nàng nói chuyện, kết quả lại bị Lưu Dịch Minh như vậy vũ đủ. Quý Thục Bình lập tức lôi kéo hắn tay, nhìn về phía Lưu Dịch Minh, chỉ mặc là Đại học Khánh Hoa sinh viên, chính hắn cũng thực ưu tú, vô luận là diện mạo, vẫn là về sau phát triển. Hắn đều so ngươi ưu tú thật nhiều lần, nếu là hắn đều không xứng với ta, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đứng ở ta trước mặt sao? Quý Thục Bình này sẽ là thật sự bực bội, nàng muốn rời đi rời đi. Lưu Dịch Minh bị Quý Thục Bình như vậy vừa nói, sắc mặt đỏ lên, hắn thưa dạ nhìn về phía Quý Thục Bình. Ngươi, Quý Tiểu thư, ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Quý Thục Bình thực lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, ta chỉ nói thật. Chi đồng chí, chúng ta đi thôi. Quý Thục Bình nói xong. Lôi kéo chỉ mặc tay đi phía trước đi. Chỉ mặc hơi hơi du mắt, nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay tay. Chờ chỉ mặc cùng quý thục bình đi rồi, Chu Kỳ Minh chậm rãi đi trở về chính mình vị trí. Hắn bằng hưu thấy hắn đã trở lại, lập tức hỏi, người cái kia bằng Hữu hình như là bị một cái nam mang đi, kia nam chính là ai nha? Nàng đối tượng sao? Bọn họ hai cái nữ xinh đẹp, nam lớn lên cùng anh Tuấn, thật đúng là rất xứng đôi. Chu Kỳ Minh lắc đầu, không cảm giác xứng. Chu kỳ minh bọn họ nghiêng phía sau, một cái trung niên nam nhân ngồi ở tại chỗ một mình uống trà. Hôm nay là trì mặc kia tiểu tử kêu hắn lại đây, nói là cảm ơn hắn hỗ trợ cho bọn hắn ra sửa lại án xử sai, nhưng là trà không uống mấy khẩu, kia tiểu tử liền lôi kéo nữ hải tử đi ra ngoài, lưu hắn một người ở chỗ này. Trung niên nam nhân chậm gì gì đem chính mình trong chén trà trà uống xong, cũng từ trong quán trà đi ra. Bên kia, quý thục bình cùng trì mặc từ quán trà ra tới về sau, nàng liền buông lỏng ra trì mặc tay. Chị đồng chí, cảm ơn ngươi. Quý tiểu thư khách khí, ta không giúp ngươi cái gì, quý tiểu thư phải về nhà sao? Ta đưa ngươi trở về. Quý thuộc binh lắc đầu, không cần, ta đi đối diện ăn cơm, chị đồng chí ăn cơm sao? Nàng này sẽ về nhà, bà ngoại khẳng định sẽ hỏi nàng như thế nào sớm như vậy trở về. Hơn nữa lúc này về nhà trong nhà người hẳn là đều ăn cơm trưa, về nhà cũng không nhất định có cơm, không bằng đi đối diện ăn một bữa cơm lại đi. Còn không có, cùng đi. chi mắc túi đầu. nhìn về phía quý thục bình cùng đi đi ta thỉnh ngươi cảm tạ ngươi giúp ta vội chỉ đồng chi đã giúp ta hai lần vội ta còn không có cảm tạ quá ngươi lần trước chị mặc thấy nàng thông chi thư cho nên nàng thông chi thư mới có cơ hội tìm trở về lần này chị mặc lại giúp nàng dỗi kia thân cận nam chị mặc đã giúp nàng hai lần chị mặc cũng không cùng quý thục bình khách khí nghe xong quý thục bình nói hắn gật đầu hảo trì mặc cùng quý thục bình cùng đi tiệm cơm quốc doanh nay sẽ tiệm cơm lý chính là người nhiều thời điểm bất quá còn hảo bọn họ tiến vào thời điểm vừa lúc có hai người đi rồi bọn họ tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống hôm nay quý thục bình tới thân cận thời điểm thư lão phu nhân nói cho nàng làm cho bọn họ ở quán trà uống sẽ trả cho nhau hiểu biết một chút cảm thấy không tồi lại qua đây tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm giữa trưa này đoạn cơm dựa theo lão phu nhân an bài hẳn là quý thục bình cùng lưu dịch minh cùng nhau ăn quý thục bình nhớ tới lưu dịch minh trong lòng liền có chút không quá sản lần này bà ngoại nhìn lầm kia nam nhân cùng bà ngoại trong miệng miêu tả nam nhân nhưng không giống nhau Ngồi ở trì mặc đối diện đem trong lòng đối lưu dịch minh hồi ức vứt bỏ quý thục bình nhìn về phía hắn trì đồng chí ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở quan trà ngươi chừng nào thì đi nha Trì mặc khét cười quý đồng chí chúng ta cũng coi như quen thuộc ngươi kêu ta chỉ mặc liền hảo vẫn luôn kêu đồng chí quý thục hiền cũng cảm giác không phải thực hảo nghe xong trì mặc nói nàng thực tự nhiên nói trì mặc ngươi cũng kêu tên của ta đi quý thục bình thỉnh một cái thuốc thuốc uống trà, ta đi tương đối sớm, vẫn luôn ngồi ở cây cột mặt sau, không nhìn thấy ngươi. Chi mặc nhàn nhạt nói. Trách không được, ta đi cũng rất sớm, bất quá cũng không có thấy ngươi, hẳn là cây cột trạn. Ân, Chi mặc trả lời quý thục bình nói. Hai người nói chuyện, tiệm cơm quốc doanh cung tiêu viên bưng đồ ăn lại đây. Đồ ăn thượng bản, hai người cầm chiếc đua bắt đầu ăn cơm, một bên ăn cơm vừa nói một ít thông thường sự tình. Bên kia, quý thục hiền trong nhà, ăn được cơm. Quý Thục Hiền cùng Thư lão Phu Nhân đám người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thư lão Phu Nhân giữ chặt Quý Thục Hiền tay, lo lắng nói, Thục Hiền, ngươi nói ngươi đại tỷ lần này thân cận có thể thành sao? Đại tỷ thân cận có thể hay không thành? Quý Thục Hiền thật đúng là không biết, nàng lắc đầu, bà ngoại, ta cũng không biết, này thân cận muốn tùy duyên, muốn xem đại tỷ yêu thích, đại tỷ nếu là thích phòng trừng rất lớn khả năng có thể thành. Đại tỷ nếu là không thích, rất lớn có thể là không thể thành. Đây là đại tỷ lựa chọn bên kia, muốn xem đại tỷ ý nguyện. Thư lão phu nhân có chút phát sầu gật gật đầu, hy vọng có thể thành, ngươi đại tỷ tuổi cũng không nhỏ, ngươi so nàng tiểu tam 4 tuổi, hai tử đều hai cái, lại quá 2 năm, hai tử đều có thể đi học, nàng đến bây giờ còn không có kết hôn, gì thời điểm có thể có hài tử a. Ngươi đại tỷ một nữ hài tử, vẫn là sớm một chút kết hôn tương đối hảo, về sau có người bồi nàng chiếu cố nàng, người ba ba cùng đệ đệ tuy rằng đều sẽ đối nàng tốt. nhưng là ba ba cùng đệ đệ cùng một nửa kia không giống nhau một nửa kia là có thể làm bạn cả đời này chính mình ba ba cùng đệ đệ đối nàng lại hảo cũng không thể bồi nàng cả đời quý thuộc hiền không phải thực nhận đồng thư lão phu nhân nửa câu đầu lời nói nhưng là nàng cảm thấy nàng nửa câu sau nói chính là có đạo lý một nửa kia là có thể làm bạn chính mình cả đời người bà ngoại đại tỷ chính mình là có chủ ý nàng khẳng định sẽ tìm được một cái hợp tâm ý một nửa kia ngài đừng lo lắng thư lão phu nhân vô vô quý thuộc hiền tay Ta này sao có thể không lo lắng a? ta liền ba cái cháu ngoại ngoại tôn nữ, ngươi kết hôn, tháng hàng kia hài tử nói hắn có tiếp xúc đối tượng, liền ngươi đại tỷ còn không có tin tức, các ngươi không có mụ mụ, ta phải vì nàng nhọc lòng. Thư lão Phu Nhân nói, lôi kéo quý thuộc hiền nói lưu dịch minh hảo, lưu thanh niên trí thức, thật là một cái không tồi hài tử, hắn ở nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm, mỗi ngày đều đúng hạn bắt đầu làm việc tan thầm, làm việc mệt mỏi cũng không hô qua mệt, ta và ngươi ông ngoại trụ chuồng bỏ thời điểm. hắn còn giúp quá chúng ta đứa nhỏ này không chỉ có có khả năng nhân phẩm hảo hắn còn thực hiếu thuận hắn mụ mụ đem hắn lôi kéo đại nghe nói hắn đặc biệt hiếu thuận hắn mụ mụ nghe thư lão phu nhân nói chuyện quý thục hiền chỉ có thể cười nói ân là không tội người hắn sắc thật không tuổi lớn lên cũng còn có thể tuy rằng không có nhà người thế thông lớn lên đẹp nhưng là cũng là thành tu xoái khí kia hải tử mang mắt kính còn man có hơi thở văn hóa kia hải tử có một chút cùng nhà người thế thông rất giống đều không xem bên ngoài nữ hài tử, trước kia ở trong thôn thời điểm, có không ít nữ hài tử truy hắn, hắn cũng chưa đồng ý, vẫn luôn rất xa cùng những cái đó nữ hài tử bảo trì khoảng cách. Thư lão phu nhân khen Lưu Dịch Minh, nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, "Ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không không tồi?" Nghe Thư lão phu nhân nói, Quý Thục Hiền cảm thấy Lưu Dịch Minh vẫn là không tồi, nhưng là chưa thấy được người cụ thể thế nào, Quý Thục Hiền là không biết, nàng cười cười, "Là không tồi." Bất quá bà ngoại, đại tỷ cũng thực ưu tú. này thân cận có thể hay không thành công vẫn là muốn xem đại tỷ ý đồ đại tỷ thân cận tìm đối tượng nàng mắt duyên là quan trọng nhất nam hải tử có lẽ thực ưu tú nhưng là đại tỷ nếu là xem không chúng cũng là hưởng công tựa như trì mặc nàng cùng bà bà đều cảm thấy trì mặc không tồi chính là ba bà, bà cũng đối trì mặc tán thưởng có thêm nhưng là nàng đi hỏi đại tỷ ý kiến thời điểm đại tỷ cũng chưa đồng ý cùng trì mặc thân cận nàng đại tỷ cũng thực ưu tú ưu tú nam hải tử nàng đại tỷ xứng đôi cho nên hiện tại muốn xem không phải nam hải tử nhiều ưu tú mà là nàng đại tỷ thích không thích quý thục hiền cười nói bà ngoại chúng ta đừng nói đại tỷ sự tình ta cấp ông ngoại làm quần áo làm màu xanh biển kiểu gáo tôn trung sơn ngài xem hình dáng này thức được chưa quý thục hiền đem cấp thư lão gia tử làm quần áo lấy ra tới làm thư lão phu nhân nhìn xem có thể hay không từ quý thục hiền cấp thư lão phu nhân làm quần áo về sau thư lão gia tử mỗi lần thấy chính mình bạn ra ghế quần áo đều có chút hâm mộ Nay sẽ nhìn quý thuộc hiền cấp thư lão ra tử làm quần áo, thư lão phu nhân đem quần áo mở ra, cười nói, này quần áo thật không sai, kim chỉ thật tế, lỗ kim đều nhìn không thấy, ngươi ông ngoại tưởng ngươi làm quần áo tưởng thật lâu, hẳn nếu là thấy ngươi làm này quần áo, khẳng định tự thích. Ông ngoại thích liền hảo, còn có quần không có làm hảo, đều quần cũng làm hảo, ta cấp ông ngoại đưa trong nhà đi, bà ngoại, ngài tạm thời không cần nói cho ông ngoại, ta tuần sau đi cấp ông ngoại đưa qua đi, đến lúc đó cấp ông ngoại cái kinh hỉ. quý thục hiền có chút nghịch ngợm nói thư lão phu nhân khó được thấy chính mình ngoại tôn nữ trên mặt có chút nghịch ngợm sán lạn tươi cười quý thục hiền tươi cười cảm nhiễm thư lão phu nhân thư lão phu nhân vui tươi hớn hở nói hành chờ ngươi tuần sau qua đi cho ngươi ông ngoại kinh hỉ. thư lão phu nhân nói nhớ tới một sự kiện nàng nhìn về phía quý thục hiền nói thục hiền ngươi còn đừng nói ngươi này quần áo không chỉ có làm đẹp ngươi này mặt trên thê hoa cũng thực tinh xảo Ta có hai cái đồng sự thấy ta xuyên sườn sám hỏi ta này quần áo là nơi nào mua đâu, ta nói là ngươi làm, các nàng cũng không dám tin tưởng. Nghe được thư lão phu nhân khen nàng thêu hoa kỹ năng, quý thuộc hiền trên mặt thần sắc nhu hòa rất nhiều, bà ngoại, ngài thích, về sau ta lại cho ngươi làm. Hành, ngươi làm bà ngoại liền xuyên, những người đó đều không tin ta trên người quần áo là ngươi làm, bà ngoại đến lúc đó liền xuyên này quần áo cùng bọn họ khoe ra đi. Thư lão phu nhân nhắc tới quý thuộc hiền làm quần áo. Trong lòng vui vẻ, có chút tính trẻ con tưởng hướng đồng sự chứng minh chính mình ngoại tôn nữ làm quần áo rất lợi hại. Quý thuộc Hiền nghe thư lão phu nhân nói, nàng nhớ tới chuyện khác. Nàng tưởng ở đế đô nhặt lên thêu hoa sống, tưởng bán thêu phẩm cấp quanh thân người, nhưng là đế đô bên này cùng bọn họ ở nông thôn không giống nhau. Đế đô chợ đen nàng không sơ chuẩn, không dám tự tiện đi bán đồ vật, cho nên thêu phẩm nàng thêu một ít, nhưng là vẫn luôn không tìm được người mua. Nếu là từ bà ngoại nơi này vào tay, có thể tìm được một ít người mua cũng là có thể. Quý Thục hiền nghĩ nhìn về phía thư lão phu nhân, bà ngoại, các nàng muốn trên người của ngươi loại này sườn xám sao? Tự nhiên là muốn, ngươi này sườn xám làm hảo, bọn họ đều rút ta trên người sườn xám không muốn buông tay, hỏi ta ở nơi nào mua, muốn đi mua đâu, bất quá đáng tiếc, bọn họ đi trong tiệm mua một kiện, kia quần áo thủ công cũng không như ngươi cái này làm hảo. Thư lão phu nhân là thật sự thực vừa lòng chính mình trên người sườn xám, cùng quý Thục hiền nói chuyện thời điểm, không ngừng khoe ra chính mình trên người sườn xám. Quý Thục Hiền nghe thư lão phu nhân nói, trong lòng càng thêm tưởng bán tiêu phẩm. Quý Thục Hiền xoay người nhìn về phía thư lão phu nhân, nắm lấy tay nàng, "Bà ngoại, kỳ thật này sườn xám ta cũng là có thể cho bọn hắn làm, bất quá làm nói muốn thủ công phí, này vải dệt cũng muốn chính bọn họ cung cấp, bà ngoại, người giúp ta hỏi một chút bọn họ muốn hay không làm bái. Quý Thục Hiền nhẹ nhàng nói, chờ thư lão phu nhân trả lời. Thư lão phu nhân nghe xong Quý Thục Hiền nói, lập tức nhìn về phía nàng, "Thục Hiền, Hiện tại không cho phép lén mua bán, ngươi cũng không thể sang bậy. Thư lão phu nhân là thật sự sợ, mấy năm trước bị hạ phong đến ở nông thôn, nàng luôn là sợ trong nhà người lại ra ngoài y muốn, lại bị hạ phóng. Bà ngoại, ta cẩn thận một chút hẳn là không có việc gì, hơn nữa, gần nhất đầu đường còn có người trộm bán đồ vật đâu, hiện tại chảo giống như không có trước kia hẳn, ta bán quần áo chỉ bán cho ngài quen thuộc người, hẳn là sẽ không có việc gì. Thư lão phu nhân vẫn là chần trở, cảm thấy làm như vậy không tốt. quý thục hiền mặt đối mặt nhìn thư lão phu nhân bà ngoại ta sẽ rất cẩn thận ngươi liền giúp giúp ta bái giúp ta liên hệ một chút người bên cạnh ngươi bái khó được thấy quý thục hiền làm lũng thư lão phu nhân trong lòng cũng coi chút mềm nàng nhìn về phía quý thục hiền thật sự rất muốn làm quý thục hiền thực nghiêm túc gật đầu tưởng thư lão phu nhân suy nghĩ một hồi nàng sợ chính mình không đáp ứng quý thục hiền quý thục hiền quay đầu lại liền đi tìm người khác cho người khác làm quần áo bên người nàng này đó đồng sự ít nhất đều là hiểu tận gốc rễ, dễ thục hiền cho các nàng làm quần áo những người này cũng là tiền trao cháo múc phòng trừng không gì vấn đề lớn thục hiền chính mình đi bên ngoài bán ai biết có thể hay không gặp được không người tốt nếu là có bất hảo người đem thục hiền cử báo liền không hảo nàng bên này tìm người so thục hiền chính mình ở bên ngoài tìm người an toàn nhiều ta giúp ngươi hỏi một chút nhưng là các nàng muốn hay không mua ta cũng không biết chỉ cần bà ngoại giúp nàng hỏi một chút thì tốt rồi nếu người khác không mua bọn họ cũng không thể buộc người khác mua quý thục hiền cười cười cảm ơn bà ngoại quý thục hiền thân mật vãn trụ thư lão phu nhân cánh tay bên ngoài duyệt duyệt mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy vào duyệt duyệt trên người còn ăn mặc tiểu mỏng áo đông bên ngoài thiên còn rất lạnh. đại khái là bởi vì chạy lâu lắm duyệt duyệt trên mặt xuất hiện mồ hôi gương mặt cũng phiếm hồng. một đường từ bên ngoài chạy vào duyệt duyệt trực tiếp chạy vào quý thục hiền trong lòng ngực mụ mụ mụ mụ ca ca hư khi dễ ta duyệt duyệt nói đứng lên lôi kéo quý thục hiền đi ra ngoài nữ nhi mồ hôi đầy đầu quý thục hiền kéo lại duyệt duyệt giúp nàng đem mồ hôi trên trán đều lau khô theo sau ngồi xổm xuống hỏi ca ca ngươi như thế nào khi dễ ngươi duyệt duyệt bĩu môi ca ca món đồ chơi hủy đi không cho ta chơi quý thục hiền tổ hợp một chút duyệt duyệt nói đại khái ý tứ là hạo hạo đem đồ chơi hủy đi không cho nàng chơi hạo hạo kia hải tử thực thích món đồ chơi hắn món đồ chơi cũng không ít nhưng là hắn cầm món đồ chơi cũng không như thế nào chơi luôn là thích đem đồ chơi mở ra, mở ra lại một lần nữa lắp ráp. Hạo hạo tuy rằng thích hủy đi món đồ chơi, nhưng giống nhau đều là hủy đi một lần liền sẽ không lại hủy đi, chỉ có trong nhà có món đồ chơi mới thời điểm, hắn mới có thể hủy đi, này sẽ trong nhà không có món đồ chơi mới, đều là cũ món đồ chơi, hạo hạo như thế nào còn hủy đi món đồ chơi. Quý Thục Hiền trong lòng nghi hoặc, lôi kéo hạo hạo đi ra ngoài, mụ mụ bồi ngươi cùng đi tìm ca, ca Nhìn Quý Thục Hiền lôi kéo duyệt duyệt đi ra ngoài, thư lão phu nhân cũng đứng lên đi theo nàng mặt sau đi ra ngoài tứ hợp viện hạo hạo chính ngồi sổm trên mặt đất trong tay cầm món đồ chơi một chút một chút lắp ráp quý thục hiền không phải thực minh bạch hạo hạo hành vi hủy đi món đồ chơi lắp ráp món đồ chơi này có cái gì là thú quý thục hiền lôi kéo duyệt duyệt tay ở hạo hạo trước mặt dừng lại nàng ngồi sổm xuống nhìn về phía hạo hạo hạo hạo này món đồ chơi ngươi trước hai ngày không phải hủy đi qua sao nghe được quý thục hiền nói duyệt duyệt ngầm đầu chuyển chậm hạo hạo hủy đi chính là một cái món đồ chơi tiểu gió xoáy đại khái là chơi vài thiên liền không bằng phía trước chơi thời điểm linh hoạt rồi tiểu gió xoáy cũng không thế nào xoay duyệt duyệt đứng ở quý thục hiền bên người hủy hủy khuất khuất nói mụ mụ ca ca hư hủy đi không cho ta chơi hạo hạo nghe được duyệt duyệt nói ngẩng đầu nhìn nàng một cái cho ngươi chơi chuẩn bị cho tốt liền cho ngươi nhi tử thích lắp ráp món đồ chơi quý thục hiền có nghĩ thầm nói vài câu không cần lãng phí món đồ chơi nhưng là nhìn hạo hạo mau đem đồ chơi lắp ráp hảo trong lòng muốn nói nói nuốt trở lại đi quý thục hiền lôi kéo duyệt duyệt nói ngươi xem ca ca mau cho ngươi đem đồ chơi lắp ráp hảo chờ ca ca đem đồ chơi cho ngươi lắp ráp hảo ngươi lại chơi món đồ chơi được không duyệt duyệt là nghe lời ngoan bảo bảo nghe xong quý thục hiền nói tuy rằng nàng trong lòng vẫn là có chút không thích nhưng vẫn là gật gật đầu hảo duyệt duyệt buông ra quý thục hiền tay ngồi sồm xuống nhìn hạo hạo lắp ráp món đồ chơi ca, ca ngươi chừng nào thì có thể đem đồ chơi lắp ráp hảo nha thực mau hạo hạo nói xong quả nhiên một phút sau liền đem tiểu gió xoáy lắp ráp hảo đem đồ chơi lắp ráp hảo hạo hạo trực tiếp cho duyệt duyệt minh huy cũng hân hân đều ở một bên ghé vào bàn nhỏ thượng làm bài tập lương thế thông cùng quý thắng hàng còn có quý phụ đi ra cụ thành nói là đi giữ nhà cụ đi trước mua một ít ngăn tủ trở về một ít yêu cầu một lần nữa đánh ra cụ đi tìm thợ mộc làm lương mẫu ở trong phòng bếp bận việc Bận việc xong rồi liền tới đây cùng thư láo phu nhân nói chuyện. Quý gia bên này một mảnh ấm áp, bên kia, Lưu Dịch Minh về đến nhà thời điểm, đang ở cùng mẹ nó nói chuyện. Nàng lớn lên khá xinh đẹp, vẫn là sinh viên, cùng nàng ở bên nhau khá tốt. Bất quá, có một cái khác nam nhân truy nàng, chúng ta uống trả thời điểm còn đem nàng mang đi. Lưu Mẫu nghe xong nhi tử nói hai mắt trừng lớn, nàng là có đối tượng, còn cùng ngươi thân cận. Lưu Dịch Minh lắc đầu, hẳn là còn không phải nàng đối tượng, nói là ở theo đuổi nàng. lưu mẫu có chút hận sắc không thành thép chú ý chính mình nhi tử một chút ngươi này lăng tử hắn đều đi các ngươi thân cận địa phương lộng không khéo là đã sớm nhận thức việc này không được ta phải đi thư gia này không phải cố ý chỉnh ngươi sao ngươi như vậy ưu tú nên cưới một cái xưởng trưởng nhi tử ta nghe được quý gia bên kia thêm tiền làm chính mình tiểu khuê nữ mua một tòa tứ hợp viện cấp đại khuê nữ cũng mua một bộ phòng ở mang sân nhà ngói ngươi nếu là cưới quý xưởng trưởng khuê nữ về sau cho dù bất hòa đại ca ngươi Đệ đệ ở tứ hợp viện trụ, các ngươi về sau cũng có thể có chính mình trụ địa phương. Ngươi là sinh viên, lớn lên cũng không tệ lắm, tính cách còn hảo, cùng quý gia kia cô nương ở bên nhau nhiều thích hợp a Kia cô nương cùng nam hải tử lui tới, tuy rằng có chút không bị kiềm chế, nhưng là nàng tự thân điều kiện không tồi. Ta đi thư ra hỏi một chút, vì sao cùng ngươi thân cận, còn mang theo nam hải tử qua đi. Thư ra đến cho chúng ta một công đạo, nếu là kia nam hải tử không phải quan trọng người, ngươi còn cùng quý gia cô nương kết hôn. Các người hai cái nhiều xứng A đều là sinh viên, kết hôn còn có thể có phòng ở trụ. Này con thứ hai nếu là thật cùng xưởng sắt thép sưởng trưởng khuê nữ kết hôn, về sau nàng tiểu nhi tử công tác cũng liền có rơi xuống, nàng tiểu nhi tử hiện tại vẫn ngồi như vậy lâm thời công sống, tiểu nhi tức phụ còn cả ngày tìm việc. Này nếu là con thứ hai cưới xưởng trưởng khuê nữ, kia thông ra còn không được giúp nàng nhi tử an bài công tác. Cách nôn nói rất đúng, giúp thân giúp thân, thân thân liền phải giúp đỡ cho nhau, mới có thể lướt qua càng có. bọn họ thành thông gia đó chính là thân thích lão quý gia hẳn là muốn giúp nàng nhi tử lưu dịch minh cũng không cảm giác hắn nương nói có gì không đúng nghe xong con mẹ nó lời nói gật đầu nói hảo ta cùng ngài cùng đi vừa lúc ta cũng có mấy ngày không nhìn thấy thư gia gia bọn họ lưu mẫu chụp chính mình nhi tử một chút ngươi đứa nhỏ này kêu thư láo gia tử kêu nhưng thật ra thân ngày thường cũng không gặp ngươi cùng ngươi ông ngoại bà ngoại thân ngươi ông ngoại bà ngoại mới là ngươi chân chính thân nhân thư gia chính là một người qua đường Cùng ngươi không gì huyết thống quan hệ, ngươi ngày thường mặt ngoài thân cận thân cận là được. Cũng không nên đảo tim đảo phổi đối bọn họ Hảo. Ngươi phải đối người Hảo cũng muốn đối với ngươi ông ngoại bà ngoại, đệ đệ ca ca. Hảo. Lưu Mẫu thường xuyên như vậy cùng nhi tử nói chuyện. Lưu Dịch Minh thực nghiêm túc gật đầu. Nương, ta biết đến. Được rồi, mau dọn dẹp một chút, chúng ta đi thư ra làm khách đi. Lưu Mẫu nói, làm Lưu Dịch Minh cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Lưu Dịch Minh giữ nàng lại tay. Nương. Ta còn không có ăn cơm chưa đâu." Lưu Mẫu quay đầu lại trừng mắt nhìn Lưu Dịch Minh liếc mắt một cái, "Ngươi đứa nhỏ này, không phải chậm trễ thời gian sao? Đồ ăn đầu bếp còn có chút dư lại bánh bột bắp, còn có dưa muối ngự đáp, ngươi chạy nhanh trở về ăn." "Hảo." Bánh bột bắp dưa muối ngự đáp, Lưu Dịch Minh ở nông thôn ăn rất nhiều, trở lại đế đồ ăn, hắn cũng không cảm giác có gì không thích hợp, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Lưu Dịch Minh nhanh chóng hồi phòng khách, ăn bốn cái bánh bột bắp uống lên một chén nước. Theo sau cùng lưu mẫu cùng đi thư ra Ở lưu dịch Minh cùng lưu mẫu đi thư ra Thời điểm, quý thục bình cùng trì mặc Đã ăn được cơm, hai người cùng nhau Từ tiệm cơm đi ra Hai cái lớn lên đẹp người đi cùng một chỗ Trên đường không ít người hướng bọn họ bên này nhìn qua Quý thục bình cùng trì mặc Cũng không có để ý chung quanh ánh mắt Hai người cùng đi quý thục hiện ra Lương gia tứ hợp viện bên này Lương mẫu đang cùng thư lão phu nhân nói chuyện Duyệt duyệt thanh thúy thanh âm liền vang lên Gì, ngươi đã trở lại. duyệt duyệt nhìn quý thục bình từ bên ngoài tiến vào nàng nhanh chóng hướng quý thục bình bên kia chạy tới quý thục bình nhìn chạy tới duyệt duyệt mở ra hai tay ôm lấy nàng đem duyệt duyệt ôm vào trong ngực quý thục bình trên mặt mang theo sán lạn tươi cười duyệt duyệt có nghĩ gì duyệt duyệt lập tức ôm quý thục bình cổ rất lớn thanh nói tưởng thật ngoan quý thục bình méo một chút duyệt duyệt mặt Chi mặc ở một bên nhìn hai người hô động nhàn nhạt nói ngươi thực thích hải tử quý thục bình tươi cười hơi liễm hai tử có chút thích, có chút không thích, giống duyệt duyệt cùng hạo hạo ta thực thích, bất quá có chút hùng hải tử không thích. Tựa như lý ra cái kia đẩy duyệt duyệt tiểu nam hải, Nàng thích chính là nhà bọn họ hải tử, người ngoài ra hải tử nếu lớn lên đẹp, ngoan ngoan ngoan ngoãn, nàng cũng thích, nhưng nếu là ra hải tử, nàng là không thích. Chỉ mặc nhìn về phía duyệt duyệt cùng hạo hạo, gật đầu nói, duyệt duyệt cùng hạo hạo thương ngoan, bọn họ đều thực chọc người thích. Thư lão phu nhân này sẽ xoay đầu hướng bên này nhìn qua. Thấy quý thục bình ôm duyệt duyệt cùng trì mặc đứng chung một chỗ, nàng hơi hơi ngẩn người. Lặng lặng nhìn trì mặc cùng quý thục bình một hồi, thư lão phu nhân mới nói, thục bình, ngươi đã trở lại. Quý thục bình ôm duyệt duyệt đi hướng thư lão phu nhân, bà ngoại, ta đã trở về. Thư lão phu nhân gật gật đầu, không có lập tức hỏi quý thục bình nàng thân cận sự tình, mà là nhìn về phía trì mặc, thục bình, vị này chính là thư lão phu nhân còn không có gặp qua trì mặc. Chí Mặc nghe được quý thuộc bình tiêu thư lão phu nhân bà ngoại thời điểm sẽ biết thân phận của nàng. Nghe được nàng hỏi đến chính mình, Chí Mặc đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở thư lão phu nhân trước mặt cung kính vân an. Bà ngoại ngài hảo, ta là Chí Mặc. Lương Mậu ở một bên nhìn Chí Mặc, nàng cười đối thư lão phu nhân nói: Thím, đứa nhỏ này chính là ta và ngươi nói qua chỉ thanh niên trí thức, ngươi xem Hải Tử có phải hay không lớn lên thực hảo. Hắn hiện tại là đại học khánh hoa học sinh, lại nói tiếp còn cùng thuộc bình một cái trường học đâu. Thư lão phu nhân phía trước nói tới quý thuộc bình tìm đối tượng sự tình thời điểm, Lương Mẫu để qua chỉ mặc, bất quá lúc ấy thư lão phu nhân cảm thấy Lưu Dịch Minh liền không tồi, cũng không có cảm giác chỉ mặc là không tồi người, cho nên nàng tuy rằng nghe Lương Mẫu khen chỉ mặc, trong lòng cũng không có nhận đồng Lương Mẫu nói. Nay sẽ thấy chỉ mặc, thư lão phu nhân trong lòng cũng không thể không tán thưởng, đứa nhỏ này, đối kia vừa đứng là có thể làm người cảm thấy là cái thực tốt hài tử. đứa nhỏ này cùng thuộc bình ba ba nào đó phương diện nhìn có chút giống vừa thấy chính là nhân trung long phượng thư lão phu nhân áp xuống trong lòng suy nghĩ nhìn về phía chỉ mặc nói tiểu trì a tới ngồi thư lão phu nhân kéo một cái ghế nhỏ ra tới làm chỉ mặc ngồi xuống liêu chỉ mặc đem quý thuộc bình đưa lại đây là không có phương tiện lưu lại tiếp tục liêu nghe xong thư lão phu nhân nói chỉ mặc cười cười bà ngoại trong nhà còn có việc ta liền không ngồi ta đi về trước thư lão phu nhân tuy rằng trong lòng muốn hỏi chị mặc một chút sự tình nhưng là lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể lôi kéo người liền hỏi thăm nhân ra sự tình nàng gật đầu nói hành vậy ngươi đi trước vội đi thục hiền bà bà tựa hồ thực hiểu biết cái này chị mặc quay đầu lại hỏi một chút thục hiền bà bà người này là gì tình huống chị mặc đi rồi thư lão phu nhân lập tức nhìn về phía quý thục bình thục bình như thế nào là chị mặc đưa ngươi trở về nhà? lưu dịch minh kia tiểu từ đâu hắn không đưa ngươi trở về các ngươi hôm nay thần cận như thế nào quý thục bình không phải thích tuyển chuyển hành sự người nghe xong thư lão phu nhân nói quý thục bình nghĩ nghĩ trực tiếp đem hôm nay phát sinh sự tình nói thuận tiện đem lưu dịch mình lời nói cũng đều nói nghe xong quý thục bình tự thuật nói thư lão phu nhân còn không có mở miệng nói chuyện lương mẫu liền ở một bên nói kia hải tử như thế nào có thể nói như vậy ngươi thật tốt hải tử a sao có thể nói ngươi không tự trọng đâu còn có hiện tại cùng nam hải tử nói nói mấy câu sao ta ở đại tỷ thượng nhìn đến ngươi không ít cả trai lẫn gái đi cùng một chỗ đâu lương Mâu nói chuyển tới thư lão phu nhân lỗ thai thư lão phu nhân hoàn hồn nàng nhìn về phía quý thục bình này đứa nhỏ này ta trước kia cũng không phát hiện mấy vấn đề này à liền cảm giác hắn rất có khả năng người lớn lên cũng cũng không tệ lắm ta và ngươi ông ngoại có bệnh kia đoạn thời gian hắn còn trộm đi chiếu cố chúng ta đâu chúng ta là thật sự cảm tạ hắn này hắn mới đến đế đô bao lâu sao liền biến thành như vậy thư lão phu nhân trong lòng đối lưu dịch minh vẫn là có chút cảm tình rốt cuộc lưu dịch minh chính là đã từng đã cứu bọn họ người nay sẽ nghe xong quý thuộc bình lời nói hắn trong lòng có chút thương cảm bà ngoại việc này ta cảm thấy hắn không phải thay đổi khả năng vẫn luôn là cái dạng này người phỏng chừng trước kia ở nông thôn đương thanh niên trí thức không cơ hội nói những lời này thư lão phu nhân thở dài ai lần này là ta không biết nhìn người ngươi không muốn liền tính ta quay đầu lại cùng lưu ra bên kia nói rõ ràng Thư lão phu nhân nói, lời nói vừa chuyển, chuyển tới chỉ mặc trên người, bất quá lưu dịch mình sự tỉnh tính, thủ bình, ngươi nói cho bà ngoại, chỉ mặc là gì tình huống. Ta xem kia tiểu tử cũng không tồi, nghe duyệt duyệt mãi mãi nói hắn là đại học Khánh Hoa, này kiện cũng không tồi, ngươi có phải hay không ở cùng hắn chỗ. Kia hải tử sắc thật không tồi, vô luận là diện mạo vẫn là khí chất đều so lưu dịch mình muốn hảo rất nhiều. Bà ngoại, chúng ta không có ở chỗ, chính là hôm nay ta thân cận thời điểm. Lưu Dịch Minh nói một ít không dễ nghe lời nói, chỉ mặc ra tới giúp ta nói chuyện tới, hắn có thể là sợ Lưu Dịch Minh lại quân lấy ta, đưa ta về nhà đâu. Quý Thục Bình lướt qua nàng thỉnh chỉ mặc ăn cơm sự tình, sợ nói ra nàng thỉnh chỉ mặc ăn cơm sự tình, nàng bà ngoại sẽ càng cảm, cảm thấy đến bọn họ có khả năng. Chỉ mặc là người tốt, nhưng là phương diện này sự tình vẫn là muốn thuận theo tự nhiên. Thư Lão Phu Nhân có chút thất vọng, như vậy à, bất quá kia Hải tử nhìn chính là thực ưu tú. ngươi nếu có thể cùng hắn ở bên nhau cũng là không tồi. Thư lão Phu Nhân ở Quý thuộc Hiền trong nhà nói Quý thuộc Bình tìm đối tượng sự tình, chỉ ra, chỉ mẫu cũng đang hỏi chỉ mặc đối tượng sự tình. Mặc mặc, ngươi vương thúc nói cho ta, ngươi hôm nay cùng hắn uống trà thời điểm trà không uống hai khẩu liền cùng một nữ hài tử vừa đi, kia nữ hải tử là ai nha? Mẹ có phải hay không phải có con dâu? Chỉ mẫu là thật sự muốn chỉ mặc kết hôn, tuy rằng trong lòng muốn Quý thuộc Bình làm con dâu, nhưng nếu nhi tử đã có kia nàng cũng là duy trì. Không phải, là quý thuộc bình, trùng hợp gặp. Chi mặc trầm giọng nói hướng trong phòng đi. Thấy nhi tử hướng trong phòng đi, chi mặc lập tức theo đi lên, ngươi nói kia nữ hải là thuộc bình A. Hai người các ngươi sao gặp phải? Cùng Chí ra, lương ra bầu không khí bất đồng, chu ra này sẽ mỗi người đều tình cảnh bi thảm. Chu ra trong phòng khách, ngồi mười mấy đại nam nhân, đều đang nói kế tiếp nên làm sao? Không thể làm người thật đi vào A. Mười mấy người nói nói. không biết là ai nhắc tới chu khải vũ phụ thân chu hành hoành ca việc này ngươi đến cấp cùng cách nói a chu kiến chính là bởi vì các ngươi gia sự tình mới bị mang đi hắn nhưng đều là bởi vì nhà ngươi chu khải vũ mới bị mang đi chu hoành này hiểu ý thần đều mệnh hai ngày này chu gia lục tục ra rất nhiều chuyện như là có người cố ý chỉnh bọn họ giống nhau đầu tiên là hắn công tác xuất hiện ngoài ý mớn sau là hắn tức phụ bị sa thải cái này cũng chưa tính bọn họ chu gia nhất có tiền đồ chính là hắn đệ đệ Hắn đệ đệ thế nhưng còn bị người cử báo, thế nhưng có người nói hắn đệ đệ làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, nói hắn đệ đệ đề cử nhân phẩm không người tốt đi vào đại học, nói hắn đệ đệ thu người khắc lễ. Hắn đệ đệ là không thể bị cha, nếu như bị cha xét, kia bọn họ chu ra đều phải xong rồi, mấy năm nay, nhà bọn họ nhưng không sạch sẽ quá. Nghe một ít người ta nói lời nói, chu hành trong lòng càng bất an, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, ta sẽ xử lý. Ngươi xử lý, ngươi sao xử lý? nay chu kiến nếu là xong rồi chúng ta đều cho hết chu hoành một cái đường đệ không phải thực sản nói chu hoành đường đệ nói xong chu hoành liền nói khải vũ phía trước cùng quý xưởng trưởng đại khuê nữ coi hôn nước làm cho bọn họ hai cái kết hôn liền không có việc gì chu hoành vừa mới nói xong chu kỳ minh liền từ bên ngoài vào được hắn vừa lúc nghe được chu hoành lời nói chu kỳ minh nhìn về phía chu hoành đại bá quý xưởng trưởng gia khuê nữ hẳn là có đối tượng ta hôm nay ở quán trà thấy nàng Nàng đối tượng hình như là Đại học Khánh Hoa học sinh, hai người còn rất sướng. Chu Kỳ Minh nói xong, Chu Hành không nói tiếp, Chu Khải Vũ trực tiếp đứng lên, hắn nhìn về phía Chu Kỳ Minh, người nói cái gì? Thục Bình không đối tượng, Thục Bình đối tượng là ta. Chu Kỳ Minh không quen nhìn Chu Khải Vũ, từ nhỏ đến lớn đều không quen nhìn, rõ ràng đều là Chu gia tôn tử, rõ ràng hắn ba là trong nhà nhất có tiền đồ người, nhưng là người trong nhà vẫn là đều che chở Chu Khải Vũ, nói hắn mới là trong nhà người thừa kế. Chu Kỳ Minh này sẽ xem Chu Khải Vũ tạc bao, hắn cười nhạo, ngươi khẩn trương gì? Quý Thục Bình tìm đối tượng giống như cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không phải thật lâu phía trước liền cùng Quý Thục Bình kế mội ở bên nhau sao? Nhân ra hiện tại có đối tượng, tựa hồ cũng cùng ngươi không có quan hệ. Không phải như thế, ba, ta đi quý gia nhìn xem. Chu Khải Vũ nói xong, mặc kệ trong phòng khách còn ngồi rất nhiều người, hắn nhanh chóng chạy ra đi. Quý Thục Bình còn không biết nhà bọn họ có người đang ở chờ nàng. nàng đang ở buổi thư lão phu nhân nói chuyện. bọn họ này vừa nói lời nói, liền nói tới rồi buổi tối, thư lão phu nhân bọn họ ăn cơm chiều, mới từ lương ra rời đi, trở về thời điểm như cũ là tiểu mở ra xe trở về. tiến đi thư lão phu nhân, quý thắng hàng trực tiếp hồi chính mình trụ phòng cho khách. quý thắng hàng về phòng ngủ, quý thuộc hiền nhìn về phía quý phụ cùng quý thụ bình, đại tỷ ba, nếu không các ngươi hôm nay cũng ở nhà ngủ, vừa lúc ngày mai đi học thời điểm, đại tỷ có thể cùng chúng ta cùng đi đi học. Bên này khoảng cách xưởng sắt thép cũng không phải rất xa, ba cũng có thể ăn cơm sáng trực tiếp đi xưởng sắt thép. Quý Thục Hiền nói xong nhìn về phía Quý Thục Bình cùng Quý Phụ. Quý Thục Bình suy nghĩ vài giây liền nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, ta ở chỗ này ngủ. Ba, ta ở Thục Hiền nơi này ngủ, ngày mai trực tiếp đi trường học, phương tiện, ngài muốn hay không cũng ở chỗ này trụ. Về nhà cũng là ngài một người. Quý Thục Bình cuối cùng một câu xúc động Quý Phụ, Quý Phụ ngắm chính mình đại nữ nhi liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Quý Thục Hiền. ân. Quý Phụ lưu lại, Quý Thục Hiền chờ Quý Phụ cùng Quý Thục Bình đều đi phòng cho khách ngủ về sau, nàng làm hân hân cùng Minh Huy mang theo hạo hạo cùng Duyệt Duyệt về phòng ngủ. Duyệt Duyệt ban ngày đều quên mất buổi tối ngủ muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ sự tình, này sẽ hân hân kéo nàng tay đi phía trước đi, nàng lập tức liền nghĩ tới, nàng buông ra hân hân tay, chạy chậm tới rồi Quý Thục Hiền bên người. Tay nhỏ giữ chặt Quý Thục Hiền tay, mụ mụ, bất hòa tỉ tỉ cùng nhau ngủ, cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, được không? quý thục hiền không trả lời duyệt duyệt lôi kéo quý thục hiền tay cầm bãi mụ mụ duyệt duyệt tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ mụ mụ được không lương thế thông từ quý thục hiền phía sau đi ra hai bước đi tới chính mình khuê nữ bên người lương thế thông ngồi xổm xuống đôi tay đỡ duyệt duyệt cánh tay duyệt duyệt không phải nói ngươi là đại hải tử sao ngươi xem ca ca ngươi là đại hải tử hắn đều bất hòa ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ hắn cùng ca ca cùng nhau ngủ duyệt duyệt bĩu môi chính là ba ba ta tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ duyệt duyệt là đại hải tử bé ngoan là không quấn lấy mụ mụ đi ba ba đưa ngươi cùng tỷ tỷ trở về phòng lương thế thông nói xong trực tiếp đem duyệt duyệt bế lên tới ôm duyệt duyệt đi nhanh hướng hân hân trong phòng đi đến lương thế thông đem duyệt duyệt đưa đến hân hân phòng cho nàng rửa mặt hảo theo sau làm hân hân bồi nàng cùng nhau lên giường ngủ nhìn duyệt duyệt cùng hân hân đều ở trong chăn nằm hảo lương thế thông mới kéo diệt trong phòng đèn điện hướng phòng khách đi đến trong phòng khách quý thuộc hiền chính chờ lương thế thông trở về đâu nhìn hắn đã trở lại bước nhanh đi qua đi duyệt duyệt náo loạn không không ngủ rồi đi thôi về phòng ngủ ân ưu ám trong phòng lương thế thông đem đèn dập tắt hai người nằm ở trên giường đất nam nhân tay lại bắt đầu cọ lại đây quý thuộc hiền chụp một chút hắn không thành thật tay ngươi cùng ba dọn không ít gia cụ ngươi không mệt ta chiều nay thế thông cùng ba tại gia cụ xưởng bên kia dọn bộ phận gia cụ trở về làm nửa ngày sống không mệt sao còn có thời gian rỗi tưởng loại chuyện này Lương Thế Thông xoay người liền đem chính mình tức phụ kéo vào chính mình trong lòng ngực, có mệnh hay không, Ngươi thực mau sẽ biết. Quý Thục Hiền quả nhiên thực mau sẽ biết, nàng nửa đêm mới được đến thời gian nghỉ ngơi. Ngay kế, thứ hai, Lương Mậu nghị Quý Thục Hiền bọn họ muốn đi học, hân hân cùng Minh Huy cũng muốn đi học, rất sớm liền lên nấu cơm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đám người rời giường về sau là có thể rửa mặt ăn cơm. Quý Thục Hiền bọn họ buổi sáng đệ nhất tiết khóa có khóa, ăn cơm về sau, Quý Thục Hiền. Lương Thế Thông Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình vài người sóng vài hướng làng đại học bên kia đi đến. Bọn họ đi phía trước đi rồi không vài bước, liền gặp phải từ trong nhà ra tới chi Mặc. chi đại ca, người muốn đi trường học sao? Cùng đi. Thấy chi Mặc, Quý Thắng Hàng liền hướng về phía hắn vây tay. chi Mặc hơi hơi câu môi, hảo. Ở Quý Thục Hiền, Quý Thục Bình bọn họ tới trường học trên mặt, Chu Khải Vũ đã tới rồi đại học Khánh Hoa Cửa, hắn ngày hôm qua ở Quý Gia không chờ đến Quý Thục Bình. Hôm nay chuyên môn tới trường học đổ nàng. 68, đệ 68 trương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Đại học Khánh Hoa cùng đế đô đại học giao nhau khẩu. Quý Thục Hiền, Quý Thắng Hàng cùng Lương Thế Thông xoay người đi đế đô đại học. Quý Thục Bình cùng Trì Mặc cùng nhau hướng đại học Khánh Hoa cổng trường đi tới. Hai người vừa mới đi ở cổng trường, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một người. Ngăn cản bọn họ đường đi. Thục Bình. Người rốt cuộc tới. Ngăn ở Quý Thục Bình đối diện. chu khải vũ nhìn về phía nàng có chút kinh động nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân quý thục bình sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới chu khải vũ là ta thục bình đã lâu không thấy nghe nói ngươi thi đậu đại học chúc mừng a chu khải vũ cùng quý thục bình nói hoàn toàn bỏ qua nàng bên cạnh trì mặc nhìn không hề ra mặt chu khải vũ quý thục bình cười tươi cười trao phúng ta khảo không thi đậu đại học cùng ngươi không quan hệ đi ngươi làm như vậy sự tình về sau Nơi nào tới mặt xuất hiện ở trước mặt ta? Một cái hư đến căn tử nam nhân, ta nếu là ngươi, ta thấy đến chính mình thực xin lỗi người Ta sẽ hận không thể tìm cái hầm ngầm trốn đi. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở ta trực tiếp trao đổi. Ngươi là cô ý tới ta trước mặt tìm nhục nhã sao? Rốt cuộc ngươi ra mặt sau, làm sự tình cũng đủ hư. Chu Khải Vũ sắc mặt cứng đờ, quý thuộc bình lời này hoàn toàn chưa cho hắn lưu thể diện, hắn ra mặt đều bị lột ra trên mặt đất cọ sát. Chu Khải Vũ sắc mặt đỏ lên hắn nhìn về phía quý thục bình ngươi ngươi thục bình ngươi sao lại có thể nói như vậy ta quý thục bình khẽ cười tươi cười không đạt đáy mắt ta nói thật vì cái gì không thể nói còn có ngươi có thể đi rồi chúng ta muốn đi đi học này đại học khánh hoa cũng không phải là ngươi loại người này có thể thượng chạy nhanh đi thôi quý thục bình nhìn chu khải vũ liền nhớ tới này nam nhân đã từng làm sự tình rõ ràng là hắn trước truy nàng hắn nói muốn kết hôn nàng liền nghĩ về sau luôn là muốn kết hôn Liền đáp ứng rồi. Nhưng là nàng đáp ứng rồi về sau, này nam nhân làm cái gì? Nàng bên này vừa mới đáp ứng, bên kia này nam nhân liền cùng Quý Thục Hân làm ở bên nhau, hai người ban ngày ban mặt ở trong phòng ôm ở bên nhau, bị nàng phát hiện về sau, không nói là chính mình làm sai, thế nhưng còn nói là nàng không thú vị, sẽ không ôn nhu tiểu ý. Loại này nam nhân, nàng hy vọng hắn vĩnh viễn đều quá không tốt. Quý Thục Bình nói xong hướng vườn trường đi đến, đi phía trước đi thời điểm không quên kéo chỉ mặc một chút, đi đi học. Chỉ mặc cánh tay bị Quý Thục Bình kéo lại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt mày tựa hồ nhu hòa một ít, lại ngẩng đầu thời điểm, sắc mặt khôi phục ngày thường thanh lãnh, tùy ý ngắm Chu Khải Vũ liếc mắt một cái, chỉ mặc nâng bước cùng Quý Thục Bình cùng nhau rời đi. Chu Khải Vũ đôi mắt có chút đỏ đậm, bên hai còn tràn ngập này Quý Thục Bình lời nói, nàng, nàng thế nhưng như vậy nói hắn, sao lại có thể. Chu Khải Vũ thực khí, đặc biệt là quay đầu thời điểm, thấy Quý Thục Bình lôi kéo chỉ mặc cánh tay, trong lòng càng khí. Hắn lúc ấy như là mê mội giống nhau, duỗi tay liền đi tún Quý Thục Bình cánh tay. Quý Thục Bình ở phía trước đi đường, không nghĩ tới Chu Khải Vũ sẽ tún nàng cánh tay, một không chú ý, thế nhưng thật sự bị tún chặt cánh tay. Quý Thục Bình thiếu chút nữa bị tún đảo, may mắn, chỉ mặc hành động tương đối linh hoạt, nhìn đến Quý Thục Bình thân mình sau này ngưỡng, lập tức đỡ nàng. Chỉ mặc đỡ lấy Quý Thục Bình, quay đầu lại hướng Chu Khải Vũ xem qua đi, thâm thúy hai mắt nhìn Chu Khải Vũ, chỉ mặc từng câu từng chữ nói. Ngươi nếu còn muốn là người, nên buông tay. Một người nam nhân, đối với phía trước cô phụ quá nữ nhân lì lợm là liếm, ngươi khả năng đầu sai thai. Chị mặc nói xong, lôi kéo quý thục bình đi phía trước đi. Chu khải vũ lưu tại tại chỗ, trước mắt còn có chỉ mặc bộ dáng. lạnh nhạt vô tình, cặp mắt kia tràn ngập đối hắn trào phúng. Chu khải vũ có chút thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ. Hán, không có, hắn là cái nam nhân. Còn có, quý thục bình sao lại có thể thật sự nói đối tượng. không phải hẳn là chờ hắn sao chu khải vũ đứng ở tại chỗ hoài nghi nhân sinh bên này quý thục bình đã cùng Chỉ mặc đi vào vườn trường đi tới thời điểm Chỉ mặc còn lôi kéo quý thục bình tay có người mắt sắc chú ý tới Chỉ mặc lôi kéo quý thục bình tay ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ ngươi xem kia hai người có phải hay không đang nói đối tượng ta xem giống bất quá nam nhân kia lớn lên thật đoan chính kia nam ta nhận thức hình như là kêu Chỉ mặc nghe nói là rất lợi hại người kia nữ cũng có chút quen mặt ta cảm giác ta đã thấy nàng kia nữ hình như là thượng chu vừa mới nhập học hình như là kêu quý thục bình chính là bị chính mình kế mội trộm thông chi thư nữ hải kia quý thục bình nghe đáng thương bất quá nàng bạn trai lớn lên thật tốt các ngươi nói nàng kế mội được đến giáo hơn sao nghe nói còn ở cục cảnh sát đóng lại đâu ở vườn trường người thảo luận thời điểm quý thục bình đi tới nàng phòng học cửa quay đầu lại nhìn về phía trì mặc quý thục bình nói lời cảm tạ trì mặc hôm nay cảm ơn ngươi Không cần cảm tạ, nếu thật muốn tạ, giữa trưa cùng đi nhà ăn ăn cơm. Chi mặc nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng ở quý thục bình trên mặt, chờ nàng trả lời. Có thể nha, ta thì ngươi, cảm tạ ngươi hôm nay lại giúp ta. Quý thục bình ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chi mặc câu môi, giữa chưa thấy. Chi mặc nhìn quý thục bình vào phòng học, hắn cũng xoay người đi rồi. Chi mặc bọn họ ở vườn trường ăn Tĩnh đi học, bên kia, thư ra lại nên đón hai cái không được hoan nên người. lưu dịch minh cùng lưu mẫu đứng ở thư gia cổng lớn lưu mẫu dùng sức gõ cửa tiếng đập cửa quá lớn làm người tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được tiểu trương chạy nhanh chạy tới mở cửa tiểu trương là gặp qua lưu dịch minh mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa lưu dịch minh tiểu trương nói lưu đồng chí ngươi là muốn tìm thư lão cùng phu nhân sao phu nhân đi trường học đi học không ở nhà thư lão cũng có việc đi ra ngoài thư lão hôm nay có bằng hữu lại đây tìm hắn hắn có việc đi ra ngoài lưu mẫu sắc mặt không phải thực hảo giọng nói của nàng rất kém cỏi nói lại đi ra ngoài nay thư lão cùng phu nhân sao vẫn luôn không ở nhà ngày hôm qua chúng ta ở chỗ này đợi nửa ngày không nhìn thấy người hôm nay lại không nhìn thấy người tiểu trương cười cười thư lão bọn họ ngày hôm qua đi thăm người thân kia thư lão gì thời điểm trở về chúng ta đi vào chờ hắn lưu mẫu nói liền phải đẩy cửa đi vào thư lão cùng thư lão phu nhân không ở nhà tiểu trương nơi nào sẽ thả người tiến vào Hắn hai tay mở ra, đem người ngăn ở ngoài cửa. "Xin lỗi, thư lão cùng phu nhân không ở nhà, các ngươi không có phương tiện tiến vào, các ngươi nếu là tìm thư lão, có thể chờ thư lão trở về lại qua đây." Lưu Mẫu muốn xông vào, Lưu Dịch Minh đại khái là cảm giác không tốt, hắn đưa tay ngăn cản Lưu Mẫu. "Nương, chúng ta đi về trước đi, chờ buổi chiều lại qua đây." "Buổi chiều còn lại đây. Nay đều một ngày cũng chưa nhìn thấy người." Ta nhìn thư lão chính là cố ý bọn họ khẳng định là cố ý chơi chúng ta đâu hiện tại biết sự tình bại lộ ngượng ngùng thấy chúng ta cho nên cố ý tránh ở trong nhà không thấy chúng ta tiểu trương đối thư lão vẫn là có sùng bái trong lòng này sẽ nghe được lưu mẫu nói hắn không vui ngươi nói ai đâu chúng ta thư lão không phải loại người như vậy ngươi chạy nhanh đi lại đứng ở cửa ta kêu người tới đuổi các ngươi đi rồi thư lão bọn họ trụ tiểu khu là bảo hộ tính tiểu khu bên ngoài là có người trông coi lưu dịch minh cùng lưu mẫu có thể tiến vào là bởi vì thư lão mang theo Lưu Dịch Minh tiến vào quá một lần, bọn họ nhận thức Lưu Dịch Minh mặt. Tiểu Trương nếu là kêu người lại đây đuổi bọn hắn đi, lập tức sẽ có người lại đây. Lưu Dịch Minh biết nơi này có thủ vệ viên, hắn sợ bọn họ thật sự bị đuổi đi, vậy thực mất mặt, lập tức kéo lại Lưu Mẫu cánh tay, Nương, chúng ta về trước ra, buổi chiều lại qua đây. Ngươi không phải còn phải về nhà cấp đại ca bọn họ nấu cơm sao? Ngươi không quay về nấu cơm, giữa trưa đại ca bọn họ nên nói bụng. lưu dịch minh nói kéo lưu mẫu rời đi lưu mẫu trong lòng lo lắng cho mình đại nhi tử nghe xong lưu dịch minh nói xoay người rời đi chờ lưu dịch minh cùng lưu mẫu rời đi về sau tiểu trương đóng cửa lại liền về phong tử bên kia thư lão bị chính mình lão bằng hữu đưa tới bộ đội bộ đội hai người đang ở nói khâu phương sự tình lão ca đây là khâu phương công đạo sự tình không nghĩ tới a một nữ nhân thế nhưng phát rồ làm như vậy nhiều sự tình khâu phương bị bộ đội người mang đi Không biết bộ đội người là dùng biện pháp gì thẩm vấn, khâu phương công đạo rất nhiều chuyện, không chỉ có công đạo nàng hại chết thư hân duệ sự tình, bao gồm một ít cơ mật sự tình, nàng đều công đạo ra tới. Bộ đội người theo nàng công đạo sự tình, cha ra không ít dấu ở chỗ tối địch nhân, những người đó đều bị bắt. Thư lão nhìn khâu phương công đạo sự tình, kia nước mắt liền rơi xuống. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, đề cập đến chính mình sớm rời đi nữ nhi, thư lão ra tử này trong lòng cũng khó chịu, nhịn không được rơi lệ. Hắn khuê nữ đi thời điểm mới hơn 20 tuổi, đều là bởi vì khâu phương, loại người này hẳn là cho hắn khuê nữ lên mạng. Thư lão gia tử nắm chặt trang giấy trong tay, nhìn về phía đối diện người, lãnh đạo quyết định như thế nào xử trí nàng. Nàng làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, còn làm một ít phản bội sự tình của quốc gia, mệnh là không thể để lại. Thư lão gia tử nghe xong hắn nói gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta tuổi lớn, tuổi trẻ thời điểm thời gian đều cống hiến cấp quốc gia, hiện tại già rồi. cũng không có năng lực lại vì quốc gia làm cái gì hiện tại ta chỉ nghĩ vì chính mình vì thê tử suy xét hân duệ ta cùng bạn giả nữ nhi duy nhất năm đó chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong lòng ý nan bình a ta hiện tại chỉ nghĩ cấp khuê nữ một cái công đạo khâu phương người này tử hình là cho ta khuê nữ lớn nhất an ủi hắn khuê nữ đi rồi khâu phương bất tử hình hắn sẽ tiếp nối cả đời khâu phương tử hình xem như cho nàng khuê nữ một công đạo thư lão gia tử trong ánh mắt còn có nước mắt hắn đối diện nam nhân vô vô bờ vai của hắn lao ca đều đi qua ta nghe nói hân duệ hài tử đều trưởng thành nhắc tới ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại thư lão gia tử trên mặt thần sắc hảo một ít đều lớn ba cái hài tử đều thi đậu đại học thục hiền cùng thắng hàng là song bào thai hai người đều thi đậu đế đô đại học thục bình kia hài tử thi đậu đại học khánh hoa mấy cái hài tử hiện tại đều thực hảo thục hiền gà chồng ở nông thôn làm thanh niên trí thức thời điểm gà dân bản xứ bất quá nàng nam nhân là cái có bản lĩnh đau thục hiền hắn lần này cũng thi đậu đại học cùng thục hiền giống nhau đều ở đế đô đại học đi học thư lão gia tử nói ngữ khí còn có chút khoe ra. một nhà xuất hiện bốn cái sinh viên ba cái đế đô đại học một cái đại học thanh hoa hắn kiêu ngạo đối diện nam nhân nghe xong thư lão gia tử nói kinh ngạc hắn không thể tin tưởng nhìn về phía thư lão gia tử bốn cái sinh viên còn đều là nhất lưu đại học lão ca nhà ngươi đây là như thế nào giáo dục hải tử nhà ta một cái khôi phục thi đại học tin tức tuyên bố hắn liền bắt đầu mỗi ngày ôn tập cũng liền dựa thượng đế đô bình thường trường học nhà ngươi này bốn cái thế nhưng đều thi đậu quốc nội tốt nhất hai tòa trường học bọn họ là như thế nào học đây là di truyền vấn đề sao hắn không bản lĩnh là cái đại quê mùa tức phụ tuổi trẻ thời điểm cũng là tham gia quân ngũ toàn gia đều là thô nhân liền muốn cho trong nhà ra cái văn nhân thi đại học khôi phục bọn họ mỗi ngày đốc xúc nhi tử trường học thi đậu bình thường đại học vốn dĩ hắn còn kiêu ngạo nhi tử thi đậu đại học này một đối lập con của hắn đại học liền gì cũng không phải thư lão gia tử trên mặt tươi cười thầm, hắn nhìn về phía đối diện nam nhân hân duệ mấy cái hải tử đều nghe lời thông minh bọn họ đều là chính mình học chúng ta cũng không hỏi qua bọn họ có thể thi đậu đại học cũng đều là chính bọn họ nỗ lực lão ca cái kia rất lợi hại lão ca nhà các ngươi kia mấy cái hải tử đều có đối tượng sao ta nhi tử năm nay hai tuổi cũng là sinh viên lớn lên cũng không tồi Ngươi xem, nhà ngươi kia mấy cái hải tử nếu là không có đối tượng, nếu không cấp bọn nhỏ kéo cái tuyến. Này thư gia gen hảo à, nếu là con của hắn cùng thư gia hải tử kết hôn, tương lai hẳn là cũng sẽ sinh một cái sẽ học tập hải tử. Nghe được nam nhân nói, thư lão gia tử trên mặt tươi cười hơi hơi biến, có chút để phòng nhìn nam nhân, thục hiền kết hôn, hải tử đều hai cái, thuộc bình có tiếp xúc người, không có người có thể giới thiệu cho người nhí tử. Nam nhân có chút thất vọng, như vậy a vậy quên đi. Nhàn thoại hàn huyên một hồi, nam nhân nhìn về phía thư lão gia tử nói, lão ca, lần này khâu phương sự tình, mặt sau khả năng còn muốn tìm ngươi tới xác minh sự tình, ngươi gần nhất khả năng muốn tùy thời tới bộ đội. Hành, ta tùy thời có thể lại đây. Chỉ cần có thể làm khâu phương tử hình, hắn tùy thời đều có thể lại đây. Thư lão gia tử bên này đang nói khâu phương sự tình, bên kia, cục cảnh sát bên kia cũng ở thảo luận quý thuộc hơn sự tình. Nay trộm thông chi thư sự tình rất nghiêm trọng, cần thiết nghiêm trị. Chính là, chúng ta hiện tại cũng không có loại chuyện này tiên lệ, không có cụ thể xử lý biện pháp, nếu không liền dựa theo trộm đồ vật tới xử lý. Kéo nàng đi lao động cải tạo tràng giáo dục một tháng. Nàng kia trộm người khác thông chi thư, chính là làm nhân ra thiếu chút nữa bỏ mạng, việc này cần thiết nghiêm túc xử lý. kia muốn như thế nào nghiêm túc? Muốn vẫn luôn đem nàng nhốt ở trong phòng giam sao? Nàng chịu tội giống như cũng không nghiêm trọng đến muốn vẫn luôn đem nàng nhốt ở trong phòng giam. Nếu không, chúng ta kêu đương sự tới hỏi một chút. Nhìn xem đương sự nói như thế nào, nếu đương sự tha thứ nàng, chúng ta liền từ nhẹ xử phạt. Hành, tìm cái thời gian đi tìm đương sự tới hỏi một chút cũng có thể. Cục cảnh sát bên này thảo luận quý thuộc hơn sự tình, đoàn người liền từ phòng họp ra tới. Đại học Khánh Hoa bên này, giữa trưa tan học tiếng chuông vang lên, Trì Mặc thu thập sách vở, đứng lên chuẩn bị rời đi. Trì Mặc ngồi cùng bàn kiêm bạn cùng phòng nhìn đến Trì Mặc động tác, lập tức kéo ra ghế dựa đứng lên, "Trì Mặc, ngươi làm cái gì đi?" An cơm. Chi mặc bạn cùng phòng nghe xong hắn nói, lập tức theo kịp, người muốn đi đâu ăn cơm? Đi nhà ăn sao? Cùng đi nha. Chi mặc dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có phương tiện. Chi mặc trả lời ba chữ, đi nhanh rời đi. Chi mặc đi rồi, chi mặc bạn cùng phòng đứng ở tại chỗ, gái gãi đầu khó hiểu nói, đều là đi nhà ăn ăn cơm, có gì không, có phương tiện. Chi mặc một cái khác bạn cùng phòng cũng từ phía sau đi tới, thấy bạn cùng phòng đứng ở tại chỗ lẩm nhẩm lầm nhầm nói chuyện. Hắn đi tới chụp một chút bờ vai của hắn, Ngươi đứng ở không đi, lại tưởng cái gì. Mau đi nhà ăn ăn cơm nha, nay sẽ đúng là ăn cơm thời điểm, đi chậm khả năng liền đánh không đến hảo đồ ăn. Này nhà ăn đồ ăn so với hắn ở nhà ăn ngon nhiều, ở nhà quanh năm suốt tháng ăn không hết vài lần thịt, nhưng là nhà ăn mỗi ngày đều sẽ làm một cái thịt đồ ăn, muốn đi chậm, này thịt liền ăn không hết. Vào đại học thật tốt, có thể ăn thượng thịt, còn có trợ cấp, mỗi tháng đều có 15 đồng tiền trợ cấp. So được với hắn đương công nhân hơn phân nửa tháng tiền lương Đi Chỉ mặc bạn cùng phòng nói Cùng bên người bằng hữu cùng nhau đi phía trước đi Đi phía trước đi tới Hắn trong đầu còn nghĩ chỉ mặc lời nói Vừa mới ta kêu chỉ mặc đi ăn cơm Nhưng là chỉ mặc nói không có phương tiện ngươi nói chúng ta đều là đi nhà ăn ăn cơm Hắn có gì không có phương tiện Chỉ mặc bạn cùng phòng đang nói Hắn bên cạnh nam sinh nhìn về phía hắn nói Ta tưởng ta biết là gì nguyên nhân ngươi xem bên kia Có phải hay không chỉ mặc Chi mặc bạn cùng phòng theo bằng hữu lời nói xem qua đi, quả nhiên thấy chi mặc, chi mặc bên người còn đứng một nữ hài tử. Chi mặc bạn cùng phòng dừng lại, cho nên, hắn, hắn là nói đối tượng. Hắn là, phòng chừng là sợ ngươi qua đi quấy rầy bọn họ ăn cơm, cho nên nói không có phương tiện. Chi mặc bạn cùng phòng hướng chi mặc bên kia nhìn, thấy chi mặc cùng quý thuộc bình cùng nhau hướng phòng bếp đi đến, hắn lập tức tốn chặt bên người bằng hữu, bọn họ giống như cũng là đi nhà ăn ăn cơm, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Chi mặc bạn cùng phòng lôi kéo bằng hữu hướng nhà ăn bên kia đi đến. Chi mặc cùng quý thục bình ở bọn họ trong ánh mắt đi vào trường học nhà ăn. Quý thục bình đứng ở chi mặc phía trước xếp hàng, đến phiên bọn họ múc cơm thời điểm, quý thục bình quay đầu lại nhìn về phía chi mặc, chi mặc, ngươi nhìn xem ngươi ăn cái gì. Chi mặc đi phía trước đi rồi hai bước, sóng vai cùng quý thục bình đứng ở cùng nhau, nhìn bãi ở bên ngoài đồ ăn, hắn điểm một cái thịt đồ ăn, hai cái thức ăn chay, lại điểm cơm. Đồ ăn đều đánh hảo. Quý Thục bình cầm tiền giấy phải cho nhà an a di, chỉ mặc trực tiếp đào tiền giấy. Ở quý Thục bình phía trước đem tiền giấy cho a di, a di cười đem chỉ mặc tiền giấy tiếp nhận đi. Chỉ mặc đem tiền giấy cho a di, quý Thục bình liền không hảo lại cấp, nàng đành phải đem tiền giấy đều thu hồi đi. Chỉ mặc nói tốt hôm nay ta thỉnh, một hồi ta đem tiền giấy cho ngươi. Quý Thục bình đi ở chỉ mặc bên người, nhỏ giọng nói. Chỉ mặc sóng vai cùng quý Thục bình cùng nhau đi phía trước đi, tìm một cái không cái bàn ngồi xuống. Chờ quý thục bình ngồi xuống về sau, trì mặc nhàn nhạt nói, không cần tiền lên giấy, nếu là tưởng mời ta ăn cơm, lần sau đi, lần sau ngươi thỉnh. Quý thục bình không lập tức trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn trì mặc, nhìn chằm chằm trì mặc nhìn vài dây loại, nàng gật đầu, hảo. Quý thục bình nói xong, túi đầu ăn cơm. Lúc này, trường học nam nữ phân vẫn là thực thanh minh, giống nhau chỉ có đối tượng hoặc là phu thê sẽ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nếu không làm đối tượng hoặc là không phải phu thê. Đại bộ phận người vẫn là nam sinh cùng nam sinh ngồi cùng nhau ăn cơm, nữ sinh cùng nữ sinh làm cùng nhau ăn cơm. Nhà ăn nam nữ cùng nhau ngồi người rất ít, chỉ mặc cùng quý thuộc bình làm rất ít chung hai người, ở nhà ăn khiến cho không ít người chú ý. Không chỉ có học sinh thấy, ở giáo công nhân viên trước phiến khu ăn cơm một ít lao sư cũng thấy. Dương lão sư, người xem bên kia cùng nhau ăn cơm hai học sinh, nam tuấn Soái nữ sinh đẹp, hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau thật sướng, tuổi trẻ thật tốt ta. Người còn đừng nói. kia hai hải tử thật đúng là khá xinh đẹp này hai hải tử ngồi ở cùng nhau làm người nhìn tâm tình đều hảo không ít kia nam hải tử ta nhận thức chúng ta ban thi đại học thời điểm đệ nhất danh thi được chúng ta ban thực ổn trọng một cái hải tử còn đặc biệt thông minh người cũng rất có lễ phép đều chỉ mặc hắn giống như ở nông thôn làm đã nhiều năm thanh niên trí thức thư lão phu nhân thật túi đầu ăn cơm bên cạnh người ta nói đến chỉ mặc tên nàng chú ý tới thư lão phu nhân ngẩng đầu vung chức đua dựa theo đồng sự nói phương hướng xem qua đi bất quá nàng vị trí này không tốt lắm nàng chỉ nhìn thấy chỉ mặc bóng dáng quý thục bình bị chì mặc chặn nàng không nhìn thấy mặt thư lão phu nhân đứng lên hướng mấy cái nói chuyện lao sư bên này đi tới bên này tầm nhìn tốt một chút có thể hoàn toàn nhìn đến học sinh nhà ăn bên kia tình huống đứng ở bên này thư lão phu nhân thấy được bên kia tình cảnh quý thục bình đang cùng chỉ mặc cùng nhau ăn cơm hai người đang nói chuyện xa xa nhìn bầu không khí còn khá tốt Thư lão phu nhân nhìn một màn này liền cười. Này hai hài tử là thật xứng, quay đầu lại nàng hỏi một chút thục bình đối trì mặc gì ý tưởng, hai đứa nhỏ đều cùng nhau ăn cơm, phỏng chừng là cho nhau đều có chút ý tứ, thục bình cũng không nhỏ, nếu là hai người đều có ý tưởng, có thể cho hai đứa nhỏ kết hôn. Thư lão phu nhân nghĩ, ngồi trở lại đi ăn cơm. Từ cùng nhau ăn cơm về sau, quý thục bình liền cảm giác nàng cùng trì mặc gặp được cơ hội nhiều, nàng đi ở vườn trường, đi ăn cơm trên đường. luôn là sẽ thường thường gặp được Chỉ Mặc, có đôi khi đi nhà ăn gặp, Chỉ Mặc liền mời nàng cùng nhau ăn cơm. Quý Thục Bình trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng là Chỉ Mặc đối với nàng vẫn luôn vẫn duy trì thân sĩ hành vi, ăn cơm thời điểm hai người cùng nhau ăn cơm, chưa nói quá nhiều nói, cùng nhau đi đường thời điểm cũng không có gì thân mật hành vi, nàng liền không hỏi ra trong lòng suy đoán. Cứ như vậy qua một vòng, trong nháy mắt tới rồi thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi, Quý Thục Bình phải về nhà đi ở. Quý Thục Bình tan học. Liền cầm cặp sách từ trong phòng học đi ra, chuẩn bị về nhà. Nàng vừa mới từ phòng học đi ra, liền thấy một chỉ mặc ở nàng đối diện đứng. Nhìn đứng ở nàng đối diện chỉ mặc, quý thục bình thấp giọng nói, chỉ mặc, ngươi tới tìm ta. chỉ mặc gật đầu, ân, cùng nhau về nhà. Quý thục bình dừng một chút, gật đầu, hảo. Đế đô trên đường nhỏ, quý thục bình cùng chỉ mặc lẳng lặng đi phía trước đi tới, trên đường cây ngô đồng vừa mới phát ra nội diệp, ven đường thường thường có người đi qua. Hai người ở như vậy yên lặng trên đường nhỏ đi tới, Quý Thục Bình cảm giác tâm tình còn khá tốt. Đi mau đến quý gia cửa thời điểm, Chi Mặc dừng lại, nhìn về phía Quý Thục Bình. "Quý Thục Bình." Chi Mặc thái độ đột nhiên nghiêm túc lên, Quý Thục Bình tâm căng thẳng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Chi Mặc, "Có việc?" Chi Mặc dừng một chút, nhìn về phía Quý Thục Bình nghiêm trang nói, "Quý Thục Bình, ta năm nay 27 tuổi, ta phụ thân rất sớm liền đi rồi, trong nhà chỉ có ta cùng mẫu thân hai người ở. Ta ở Khánh Đại đi học." Diện mạo có thể, không có bất lương ham mê, chưa lập gia đình, không, có đang ở tiếp xúc đối tượng. Quý Thục Bình, ngươi muốn hay không suy xét hạ? Chị mặc lặng lặng nhìn Quý Thục Bình, trong mắt đều là Quý Thục Bình bóng dáng. Muốn hay không suy xét hạ? Quý Thục Bình tim đập có chút loạn, hơi há mồm tưởng đáp ứng, trong đầu đột nhiên thoáng hiện Chu Khải Vũ gương mặt kia. Đến miệng nói thu hồi đi, lời nói vừa chuyển, Quý Thục Bình nhìn Trì mặc nói, "Xin lỗi, ta yêu cầu ngẫm lại, ta về trước ra." Quý Thục Bình nói xong liền hướng trong nhà đi đến, Chỉ mặc đứng ở tại chỗ không đi, nhìn quý gia đại môn, hắn chờ đợi một hồi lâu mới từ quý gia cửa rời đi. Chỉ ra, Chỉ mẫu biết Chỉ mặc hôm nay tan học phải về nhà ăn cơm, tan tầm liền trở về cấp Chỉ mặc nấu cơm. Sao một cái trứng gà, sao một cái thức ăn chay. Chi mặc về đến nhà thời điểm, nàng đã đem đồ ăn đều đoan đến nhà chính trong phòng khách. Nhìn chi mặc từ bên ngoài tiến vào, Chỉ mẫu nói, đã trở lại, mau đi rửa tay ăn cơm đi. chị mặc đế đế lên tiếng hảo chị mặc xoay người đi phòng bếp rửa tay ăn cơm ngồi ở trên bàn cơm chị mặc cầm chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm chị mẫu ngồi ở hắn đối diện không có lập tức ăn cơm mà là nói chị mặc à ngươi ở trong trường học có hay không gặp được quý gia đại khuê nữ à? chị mặc gắp đổ ăn tay hơi hơi đốn ân chị mẫu trên mặt tươi cười thầm gặp a, vậy các ngươi có nói chuyện sao ngươi nhiều cùng nàng trò chuyện ta nghe nói à hiện tại lưu hành gì tự do yêu đương Ngươi lớn lên cũng không kém, ngươi thử xem có thể hay không đuổi tới quý gia tiểu cô nương." Chi mặc túi đầu ăn cơm, ngẩng đầu thời điểm thấy Chỉ Mẫu còn ở nhìn chằm chằm hắn xem, hắn trả lời một câu, "Ở nỗ lực." Chỉ Mẫu kinh ngạc, trong tay chiếc đũa thiếu chút nữa rơi xuống, nàng nhìn về phía chính mình nhi tử, "Thật đuổi theo a. Người sao thông suốt?" Nàng này nhi tử gặp được gì sự đều không chút hoang mang, liền không gặp hắn làm gì sự nhiệt tình quá, nàng lần trước cùng hắn nhắc tới quý gia đại cô nương thời điểm, hắn còn không có động tính đâu. cũng không gì phản ứng, sao hiện tại liền bắt đầu đuổi theo? Chi Mặc, ngươi có phải hay không thích thượng nhân gia tiểu cô nương? Ngươi gì thời điểm bắt đầu thích thượng nhân tiểu cô nương? Chi Mặc không trả lời, hắn trong đầu thoáng hiện quý thuộc bình mặt. gì thời điểm thích thượng? kia cô nương ở nông thôn đối hắn cười thời điểm, đại khái liền có một ít đi. Chi Mẫu gia ở ăn cơm, bên kia, Lương gia người cũng đều ở ăn cơm. Lương Mẫu hôm nay buổi tối làm ớt xanh xào thịt khô, người một nhà đều ăn thực vui vẻ. ăn cơm xong về sau lương mẫu nhìn về phía lương thế thông thế thông ta nghe này bên cạnh hàng xóm nói chúng ta bên này có thể đi xưởng dạy lấy một ít giày dạng về nhà làm làm một đôi giày cấp năm lao tiền nhà chúng ta ngươi cùng thuộc hiền ở đi học trong nhà cũng không gì nguồn thu nhập ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta muốn đi nhà máy lấy một ít dày dạng trở về ở nhà làm giày ngươi xem như thế nào lương thế thông ngẩng đầu ngài muốn làm liền làm đi không cần mệnh chính mình tiền ta sẽ tránh Ngươi hiện tại đi học, làm sao có thời giờ đi kiếm tiền, ta ở nhà làm một ít giày, cũng có thể tránh điểm sinh hoạt phí. Lương Mẫu cười nói. Quý thuộc Hiền ở một bên nghe hai mẹ con nói, nàng không nói chuyện. Bà bà cùng trượng phu nói chuyện, nàng không hảo sen mồm, làm cho bọn họ hai cái chính mình thảo luận là được. Ngài không mệt chính mình là được. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không mệt chính mình. Lương Mẫu nói đứng lên thu thập chén đũa. Duyệt duyệt thấy Lương Mẫu bắt đầu thu thập chén đũa. Ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn bên ngoài đen nhánh thiên, nàng biết quý thục hiền bọn họ một hồi phải về phòng ngủ, lập tức chạy tới quý thục hiền bên người, kéo lại quý thục hiền chân. mụ mụ, về phòng, ngủ ngủ. Quý thục hiền cúi đầu nhìn về phía duyệt duyệt, duyệt duyệt, ngươi cùng hân hân tỷ tỷ cùng nhau ngủ được không? Hân hân cũng đi tới, ngồi xổm duyệt duyệt bên người, nàng lôi kéo duyệt duyệt tay khoa tay múa chân hai hạ. Cùng hân hân ở chung lâu rồi, tuy rằng hân hân không nói lời nào. Nhưng là Duyệt Duyệt cơ bản đã có thể lý giải nàng ý tứ, nàng không cao hứng đô miệng, chính là, ta tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Hân Hân lại chỉ chỉ Duyệt Duyệt, chỉ chỉ chính mình. Duyệt Duyệt biết nàng tưởng nói, tỷ tỷ tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Duyệt Duyệt kéo lại Hân Hân tay, tỷ tỷ chúng ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ nha. Hân Hân nghe được Duyệt Duyệt nói, ánh mắt sáng lên, nàng nhìn về phía quý thuộc hiền, trong mắt mang theo một chút chờ mong. Bất quá dư quang thấy một bên lương thế thông thời điểm, Hân Hân cúi đầu. Thúc thúc sẽ không đáp ứng Quả nhiên, ở hân hân suy đoan chung Lương Thế Thông bước đi hướng chính mình quê nữ Hắn không nhiều lời lời nói Trực tiếp đem Duyệt Duyệt bế lên tới Đi nhanh đi ra ngoài Nhìn Lương Thế Thông ôm Duyệt Duyệt đi rồi Hân hân chạy chậm theo sau Minh Huy ở một bên nhìn về phía một bên ngồi hạo hạo Hạo hạo, đi, cùng ca ca đi ngủ Hạo hạo gật đầu Đứng lên cùng Minh Huy cùng nhau đi phía trước đi Ca ca, người nói muội muội có thể về phòng đi ngủ sao Minh Huy lắc đầu Thúc thúc sẽ không làm Duyệt Duyệt trở về ngủ. Thúc thúc tưởng một người một mình bá chiếm thầm thầm, hắn sẽ không làm Duyệt Duyệt cùng hạo hạo về phòng đi ngủ. Không thể không nói Minh Huy là thực hiểu biết Lương Thế Thông người, Lương Thế Thông xác thật không làm Duyệt Duyệt trở về, không biết hắn sao cùng Duyệt Duyệt nói, hắn cùng Duyệt Duyệt nói một phen lời nói về sau. Duyệt Duyệt cam tâm tình nguyện cùng Hân Hân cùng nhau ngủ, còn kéo lại Hân Hân tay, tỉ tỉ, mau, chúng ta ngủ. Hân Hân nhìn xem Duyệt Duyệt, nhìn nhìn lại Lương Thế Thông gật đầu Lương Thế thông ở trong phòng nhìn hai đứa nhỏ đều hoa trong ổ chăn nhắm mắt ngủ, hắn mới từ bọn họ trong phòng ra tới. Nhà chính bên này, Lương Mẫu xoát hảo chén trở về, nhìn đến Quý Thục Hiền còn ở phòng khách ngồi, nàng cười đã đi tới, Thục Hiền, ngươi còn không có về phòng ngủ. Không đâu, Nương, ngài vội xong rồi. Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Lương Mẫu. Ân, vội xong rồi, Thục Hiền A, Nương tưởng cùng ngươi nói điểm sự tình. Lương Mẫu ngồi ở Quý Thục Hiền bên người, trộm ra bên ngoài nhìn thoáng qua. thấy không ai hướng bên này, nàng hạ giọng cùng Quý Thục Hiền nói chuyện. Nhìn Lương Mẫu giống làm ăn trộn cùng nàng nói chuyện phương thức, Quý Thục Hiền cười cười, "Nương, ngài tưởng nói gì nói thẳng liền hảo." Lương Mẫu thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng nói, "Thục Hiền a, này, Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo đều 3 tuổi, ngươi cùng thế thông muốn hay không suy xét lại muốn một cái hài tử a?" Nương hiện tại thân thể so trước kia hảo rất nhiều, các ngươi tái sinh cái hài tử, ta cũng có thể cho các ngươi chiếu cố. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo liền bọn họ hai cái, có chút cô đơn. Lại cho bọn hắn sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, hai đứa nhỏ cũng có bạn. Quý Thục Hiền ở không có duyệt duyệt cùng hạo hạo thời điểm rất muốn có chính mình hai tử, nhưng là có một đôi nhi nữ về sau, nàng liền không thế nào tưởng lại muốn hai tử, hết thể đều tưởng thuận theo tự nhiên, nếu thật sự có, nàng cũng sẽ không không cần, nhưng là không có, cũng sẽ không cố ý đi muốn. Nàng hiện tại có một đôi nhi nữ, vừa lúc, quay đầu lại nhìn về phía lương mẫu, Quý Thục Hiền cười nói, nương, việc này thuận theo tự nhiên. đến xem thế thông có nghi muốn. Nàng trong lòng không thế nào muốn hài tử cũng không thể trực tiếp cùng bà bà nói, lúc này người cùng bọn họ khi đó người tư tưởng vẫn là có chút giống, đều muốn nhiều tử nhiều phúc, bà bà khẳng định là muốn nhiều muốn hài tử. Nàng nếu là nói không nghĩ lại muốn hài tử, bà bà trong lòng khẳng định sẽ không mừng. Nhưng là thế thông liền không giống nhau, thế thông là bà bà thân nhi tử, nếu là thế thông nói không nghĩ muốn hài tử, bà bà trong lòng cho dù khó chịu cũng sẽ không trách cứ chính mình hài tử. Đứa nhỏ này thật tốt ta, thế thông đứa nhỏ này nếu là không nghĩ muốn hài tử, Thục Hiền, ngươi nhiều cùng hắn nói nói, ngươi nhìn xem duyệt duyệt cùng hạo hạo thật tốt hài tử a, lại muốn một cái bọn họ như vậy hài tử thật tốt. Quý Thục Hiền khét cười, ta sẽ cùng hắn nói, nương thời gian không còn sớm, ta liền về trước phòng, ngài cũng sớm một chút về phòng đi. Quý Thục Hiền nói xong, đứng lên hướng chính mình phòng đi đến. Chờ Quý Thục Hiền đi rồi, lương mẫu lại ở trong phòng khách ngồi một hồi, mới bắt đầu hướng chính mình trong phòng đi đến. quý thục hiền trở lại phòng thời điểm lương thế thông đã chuẩn bị tốt nước rửa chân bắt đầu rửa mặt nhìn đến quý thục hiền lại đây hắn đem nước rửa chân đặt ở trên mặt đất đã trở lại rửa mặt đi nên ngủ ân quý thục hiền hướng lương thế thông bên này đi tới ở ra giày ngồi ở trên ghế rửa chân ánh đèn hạ quý thục hiền mặt ở vầng sáng hạ lập thể đẹp quý thục hiền chú ý tới lương thế thông đang xem hắn nàng ngẩng đầu nhìn qua thế thông lương thế thông ngẩng đầu ân nương có cùng ngươi đã nói tái sinh cái hải tử sự tình sao quý thục hiền nhìn về phía lương thế thông nhỏ giọng nói không có nương cùng ngươi nói ở quý thục hiền đối diện ghế dựa ngồi xuống lương thế thông nhìn về phía nàng nhẹ nhàng dò hỏi quý thục hiền gật đầu nói nương nói muốn muốn chúng ta hai lại muốn cái hải tử duyệt duyệt cùng hạo hạo hai đứa nhỏ cô đơn quý thục hiền hơi hơi cúi đầu nhìn chính mình mũi chân thế thông ngươi sao tưởng ngươi cũng tưởng lại muốn một cái hải tử sao từ bỏ hai cái là đủ rồi. Lương Thế Thông nói cởi ra giày, đem chân cắm vào chậu nước, cùng quý Thục Hiền cùng nhau rửa chân. Có duyệt duyệt cùng hạo hạo là đủ rồi, sinh hài tử quá đau, không cần người sinh. Như vậy đau, hắn không nghĩ muốn Thục Hiền ở trải qua một lần. Thục Hiền cũng cảm thấy có hai đứa nhỏ là đủ rồi, nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng câu môi, ơn. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông tẩy hào chân, Lương Thế Thông đứng lên đem nước rửa chân bưng lên quay lại đổ. Đổ nước rửa chân Lương Thế Thông liền từ bên ngoài đã trở lại, đi đến Quý Thục Hiền bên người nắm lấy tay nàng, đêm đã khuya, nên ngủ. Lương Thế Thông mang theo Quý Thục Hiền hướng trên giường đi đến. Quý Thục Hiền này sẽ còn không phải thực vây, nàng nghĩ trên bàn cơm lương mâu nói sự tình. Đối với Lương Thế Thông nói, Thế Thông, nương nói nàng lấy giày trở về làm sự tình. Nương đều bắt đầu lo lắng nhà chúng ta tiền không đủ hoa, lòng ta cũng rất lo lắng. Ta ngày mai đi thị trường thượng nhìn xem. Lương Thế Thông trầm giọng nói, tay bắt đầu không thành thật lộn xộn. quý thục hiền buồn ý không phải muốn lương thế thông đi tìm sống đi kiếm tiền nàng là tưởng nói chính mình đi kiếm tiền nàng muốn đi làm quần áo bán nhưng là nàng trong lòng ý tưởng chưa nói ra tới thân thể của nàng đã tô nhà nàng thế thông tay đã ở giải nàng quần áo quý thục hiền trong lòng có chút tô nàng chịu đựng trong lòng nào đó động nghiệm kéo lại lương thế thông tay thế thông người người trước đừng lộn xộn ta còn có chuyện muốn nói lương thế thông không giao động lúc này tức phụ là quan trọng nhất tên đã trên dây Không thể không phát. Ngoan, người không nghĩ sao? Lương Thế Thông nhẹ nhàng nói, Quý Thục Hiền mặt càng đỏ hơn. Nàng có thể không nghĩ sao? Loại chuyện này, nàng cũng là vui sướng. Quý Thục Hiền không nói chuyện, Lương Thế Thông khẽ cười, xúc lên chăn cái ở hai người trên người. Lương Thế Thông nói muốn đi thị trường thượng nhìn xem, ngày hôm sau hắn ăn cơm sáng liền đi, chính mình một người đi. Lương Thế Thông ở đế đô tới qua lại quan sát vài cái chợ đen điểm, hắn phát hiện hiện tại chợ đen người so trước kia nhiều rất nhiều. Không chỉ có như thế, chợ đen thượng bán đồ vật cũng so trước kia nhiều rất nhiều. Có chút dân quê cũng lộng một ít đồ vật ở đế đô chợ đen bán, còn có người lại đây bán nhà mình gà vịt. Lương Thế Thông quan sát một vòng, phát hiện chợ đen bán đồ tốt nhất chính là lương thực tinh, gà vịt cùng trứng gà, đều là một ít ăn đồ vật. Quan sát một buổi sáng, Thái Dương cao cao treo ở bầu trời thời điểm, Lương Thế Thông từ chợ đen về nhà. Hắn về đến nhà thời điểm, Lương Mâu đã cầm một ít giày trở về. Quý Thục Hiền ngồi ở trong viện làm lương mẫu lấy về tới giày dạng, lương mẫu ở phòng bếp nấu cơm. Nhìn đến Lương Thế Thông trở về, Quý Thục Hiền buông xuống trong tay việc may vá, đã trở lại. Như thế nào? Lương Thế Thông đến gần Quý Thục Hiền, thị trường người trên rất nhiều. Thục Hiền, buổi chiều cho ta lấy 100 đồng tiền đi, ta đi ở nông thôn một chuyến. Quý Thục Hiền không hỏi Lương Thế Thông đi làm cái gì, nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng lập tức gật đầu, hành. Ăn cơm chưa? Quý thuộc hiền cấp Lương Thế Thông cầm 100 đồng tiền, hắn liền lái xe ra cửa. Lương Thế Thông lái xe mau, hắn lái xe từ trong nhà ra tới về sau, trực tiếp đi đế đô quanh thân nông thôn. Lúc này đế đô thành thị người quá còn có thể, nhưng là người nhà quê sinh hoạt vẫn là thực khổ. Đại bộ phận người đều ở bùn đất phòng ở, trong thôn người đều là ban ngày bắt đầu làm việc, buổi tối nghỉ ngơi, mỗi ngày đều vất vả lao động. Lương Thế Thông là người xa lạ, hắn tiến trong thôn, liền có người chú ý tới hắn. Đồng chí Ngươi là làm gì? Tới chúng ta trong thôn làm gì? Một cái trung niên nam nhân nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi. Lương Thế Thông nhìn về phía kia trung niên nam nhân, thấp giọng nói, Đại Thúc Hảo, ngài biết Lý Vượng ra đi như thế nào sao? Lý Vượng, ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương? Ta ở cái này đại đội ở vài thập niên, không nghe nói chúng ta trong thôn có kêu Lý Vượng. Lương Thế Thông có chút thất vọng, không có sao. Lý Vượng là ta biểu ca, cha ta nói hắn liền ở nơi này, ta tức phụ mang thai. thân thể không tốt, bác sĩ nói phải hảo hảo bổ bổ. Cha ta nói ta biểu ca trong nhà dưỡng một ít gà vịt, làm ta tìm ta biểu ca tới bắt này đó gà vịt. Này nếu là không có, ta tức phụ nhưng làm sao a? Lương Thế Thông có chút phát sầu, trên mặt đều là khuôn mặt u sầu. Trung niên nam nhân nhìn Lương Thế Thông phát sầu bộ dáng, hắn nhịn không được nói, đồng chí, chúng ta thôn có không ít gà vịt, ngươi nếu là muốn gà vịt có thể cùng trong thôn người đổi. Lương Thế Thông ngẩng đầu, có thể đổi. Trung niên nam nhân gật đầu. Có thể đổi, bất quá chúng ta thôn đổi đồ vật là có đổi đồ vật quy tắc, ngươi nếu là đổi đồ vật đến lấy lương thực đổi, hoặc là lấy tiền cùng phiếu đổi cũng là có thể. Lương thế thông buồn ý chính là tới đổi đồ vật, nghe xong trung niên nam nhân nói hắn lập tức trả lời nói, ta trên người mang theo tiền, này tiền là ta chuẩn bị cho ta biểu ca. Trung niên nam nhân nghe được lương thế thông mang tiền lại đây, trên mặt tươi cười thầm một ít, ngươi muốn đổi cái gì? Ta mang ngươi đi đổi. Gà vịt, trứng gà cùng lương thực tinh đều có thể. lương thế thông nói đi theo trung niên nam nhân đi phía trước đi cùng thời khắc đó lương ra cổng lớn tiểu trương đỡ thư lão phu nhân từ trên xe xuống dưới quý thục hiền cùng lương mẫu cùng nhau ở trong sân làm giày nghe được có người gõ cửa hân hân chạy tới mở cửa nhìn đến là thư lão phu nhân lại đây hân hân chạy nhanh chạy tới quý thục hiền bên người lôi kéo quý thục hiền tay quý thục hiền ngửa đầu liếc mắt một cái thấy từ bên ngoài tiến vào thư lão phu nhân đem trong tay việc may vá bông quý thục hiền nhìn lại đây bà ngoại Ngài lại đây. Lại đây nhìn xem ngươi, còn có ngươi lần trước nói chuyện đó, ta hỏi mấy cái bằng hữu, các nàng đem bố đều cho ta, nói là làm ngươi cấp làm sườn xám 2. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. 69. Đệ 69 chương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Thưa phu nhân, thứ mang lại đây tam miếng vải, Đều là phải làm sườn xám quý thuộc hiền nhìn nhìn những cái đó đố ngẩng đầu nhìn về phía thư phu nhân, bà ngoại, làm này đó sườn xám người có gì yêu cầu sao. Thư phu nhân ngồi ở quý thuộc hiền đối diện, cười ha hà nói, "Có, bọn họ đều phải thêu hoa, chính là ngươi cho ta làm sườn xám thượng thêu cái loại này hoa. Ngươi có thể thêu sao?" "Thêu hoa quý thuộc hiền là có thể thêu, bất quá cấp thư phu nhân kia một kiện sườn xám thêu hoa là nàng tiêu phí rất nhiều công phu. Nếu này đó quần áo đều phải thêu cái loại này hoa, kia này đó quần áo liền sẽ làm tương đối chậm." bà ngoại, thêu hoa là có thể thêu." Bất quá thêu hoa nói này đó quần áo khả năng sẽ làm tương đối chậm. Hơn nữa, ở phí dụng thượng cũng sẽ tương đối cao. Thuân Lam sơn sám, kiện quần áo liền thu một chút ra công phí là được, nhưng là thêu hoa quá hao phí tâm thần, thêu hoa phí dụng là so làm quần áo phí dụng cao. Kiện quần áo thêu hoa nói đại khái muốn bao nhiêu tiền. Ta quay đầu lại cùng các nàng nói một chút. Xem bọn họ muốn theo sao. Nếu nếu muốn, quay đầu lại ta lại nói cho ngươi. Quý thuộc Hiền gật đầu, hảo. Tự hỏi, sẽ, quý thuộc hiền nhìn về phía thư phu nhân nói, bà ngoại, ngươi mang lại đây quần áo, đều là ngươi nhận thức người quần áo. Lần đầu tiên làm quần áo, kiện quần áo ra công phí thêm theo hoa phí dụng thu 15 đồng tiền. Nếu về sau lại làm nói liền phải 20 đồng tiền. Làm xuân sám thêm theo hoa, nàng một tháng phỏng chừng nhiều nhất làm tam kiện, quá phí tâm thần. Về sau đều thu 20 đồng tiền một kiện, lần này quần áo là bà ngoại mang lại đây, hơn nữa ở đế đô đệ, thứ có người tìm nàng làm quần áo. Tiện nghi năm đồng tiền, trước làm ra vài món quần áo làm người ăn mặc, các nàng xuyên nhiều, bên ngoài người có thấy, phòng trừng về sau tìm nàng làm quần áo sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng cùng thế thông đều đi học, trong nhà còn có hài tử muốn dưỡng, bọn họ yêu cầu kiếm tiền, có tiền mới có thể có càng tốt sinh hoạt, tương lai mấy cái hài tử cũng có thể hưởng thụ càng tốt giáo dục. Hành, liên ấn ngươi nói, ta quay đầu lại cùng bọn họ nói, thanh, ngươi đây là cho bọn họ hữu nghị giới, về sau lại tìm ngươi làm quần áo. Phải cho 20 đồng tiền một kiện. Thưa phu nhân nói để sát vào quý Thục Hiền. Thục Hiền, ngươi làm như vậy quần áo có thể hay không rất mệt. Nàng ngoại tôn nữ, nàng đau lòng, ban ngày muốn đi học, nghỉ ngơi thời điểm còn phải làm quần áo, đứa nhỏ này có thời gian nghỉ ngơi sao. Quý Thục Hiền lắc đầu, bà ngoại, ta không mệt, ta thích thêu hoa, cũng thích làm quần áo. Thưa phu nhân gật đầu, vậy là tốt rồi. Thưa phu nhân là chuyên môn tới cấp quý Thục Hiền đưa vải dệt, vải dệt đưa lại đây, nàng cùng quý Thục Hiền nói Hội thoại liền đi rồi, trong nhà nàng còn có việc, phải về nhà bận việc. Thư phu nhân đi rồi, Quý Thục Hiền không vội vàng cắt bố làm quần áo, mà là tiếp tục cấp thư gia tử làm hắn quần áo. Bà ngoại mang lại đây này đó bố, còn không biết những người đó muốn hay không làm, chờ bà ngoại quay đầu lại xác nhận, những người đó thật sự phải làm quần áo, nàng lại cho bọn hắn làm. Bên này Quý Thục Hiền ở làm quần áo, bên kia Lương Thế Thông đã ở nông thôn thu không ít gà vịt lương thực. Người nhà quê nhiệt tình, Lương Thế Thông thu gà vịt nhiều. Bọn họ chuyên môn tìm hai cái đại túi cho hắn trang gà vịt, lương thế thông mua hai mươi tới chỉ gà vịt, đều là nhị tam cân trọng, hai cái túi đều chứa đầy. Không chỉ có như thế, hắn còn mua rất nhiều lương thực, bất quá không mua được lương thực tinh, đều là lương thực phụ, trừ ra gà vịt cùng lương thực phụ bên ngoài mua, rổ trứng gà, kia một rổ trứng gà đến có, trăm tới cái. Lương thế thông là tưởng ở trong thôn thu một ít tinh tế lương thực, nhưng là trong thôn đại bộ phận nhân ra đều không có lương thực tinh, chỉ có thể thu, túi lương thực phụ. Lương Thế Thông đem thu tới đồ vật ở xe đạp sau xe tòa cột lên, đem trứng gà đặt ở phía trước treo, hắn đẩy xe chuẩn bị rời đi. Lương Thế Thông phải đi, nhưng là trong thôn còn có rất nhiều nhân thủ đồ vật không bán đi, có, trung niên phụ nữ đổi tới, tiểu đồng chí, nhà ta còn có 50 cái trứng gà, ngươi muốn hay không à? Ngươi, khởi mang đi bán. Nàng nghe được tin tức vãn, biết có người tới trong thôn thu đồ vật thời điểm, này tiểu đồng chí đều phải đi rồi. Nàng chính là nghe nói. Này tiểu đồng chí thu đồ vật so đi cung tiêu xạ bán cho giá cao rất nhiều đâu, cung tiêu xạ trứng gà, cái 8 phần tiền, hán cốc, mau tiền đâu? Cái trứng gà nhiều hai phân tiền, nàng 50 cái trứng gà liền nhiều, đồng tiền, này, đồng tiền có thể mua, cân thịt theo đâu? Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn về phía truy lại đây phụ nữ trung niên, lần này mua đồ vật đủ nhà của chúng ta người ăn, này trứng gà cũng đủ ta tức phụ bổ thân thể, lần này trước thu này đó, chờ ăn xong sẽ lại qua đây. Lương thế thông đối với phụ nữ trung niên nói xong lái xe rời đi. Phụ nữ trung niên đứng ở tại chỗ trong lòng, trận đáng tiếc. Nàng lần này bỏ lỡ, lần sau này tiểu đồng chí nếu là lại đến thu đồ vật, nàng nhất định phải nhanh lên đem đồ vật đổi cho hắn. Lương thế thông thu đồ vật về sau, cũng không có lái xe trực tiếp về nhà, mà là đi đế đô vùng ngoại thành một cái vứt đi trong phòng, đem lương thực giấu ở vứt đi trong phòng, hắn mang theo gà vịt quay đầu đi đế đô chợ đen. Lúc này người đều thèm thịt, năm đến cùng đều ăn không hết vài lần thịt. Này gà vịt nhưng đều là thịt, Lương Thế Thông mang theo gà vịt tiến vào chợ đen, thiên không hắt trong tay hắn đồ vật liền bán xong rồi. Gà vịt bán xong rồi, Lương Thế Thông xoay người rời đi. Vừa mới đi ra chợ đen, Lương Thế Thông đã bị người ngăn cản. Quét, mắt ngăn ở trước mặt hắn hai cái nam nhân, Lương Thế Thông sắc mặt bất biến, có việc. Vương trụ tử cùng Lưu Vượng Tài là tới tìm việc, bọn họ ở chợ đen thấy Lương Thế Thông là tân nhân, còn bán rất nhiều đồ vật, cảm thấy tân nhân dễ khi dễ. tưởng từ lương thế thông nơi này thảo một ít chỗ tốt nhưng là đứng ở lương thế thông đối diện nhìn lương thế thông mặt không đổi sắc bộ dáng lưu vượng tài trong lòng mạc dành cảm thấy người này rất lợi hại hắn khả năng không thể trêu vào vốn dĩ muốn hụ dọa lương thế thông bởi vì lương thế thông mặt không đổi sắc trầm ổn thái độ lưu vượng tài lời nói biến đổi là có chút việc huynh đệ ta xem ngươi bán gà vịt rất nhiều ngươi này từ nơi nào làm ra nhiều như vậy gà vịt ngươi trong tay còn có sao ta tưởng mua chỉ về nhà Lương Thế Thông sắc bén hai mắt quét lưu Vượng tài, mắt, không có. Lương Thế Thông nói xong, đi nhanh rời đi. Chờ Lương Thế Thông đi rồi, vương trụ tử lập tức giữ chặt lưu Vượng tài, Vượng tài, ngươi sao? Sao liền thả hắn đi? Không phải nói muốn hỏi hắn đòi tiền sao? Hắn hôm nay bán không ít đồ vật, trong tay khẳng định có không ít tiền. Lưu Vượng tài liếc vương trụ tử, mắt, ngươi xem hắn như vậy. Như là dễ chọc sao? Hắn kia khí độ vừa thấy liền cùng chúng ta không quá giống nhau. Nếu là chọc không thể chọc người, trêu chọc phiền toái làm sao? Sao liền không thể chọc? Hắn không phải cùng chúng ta giống nhau ở chợ đen bán đồ vật sao? Còn không đều là giống nhau người, ngươi chính là quá cẩn thận rồi, muốn ta nói trực tiếp đệ lại hắn, làm hắn lấy tiền, không cho liền tấu hắn, nhiều tấu vài lần, ngươi xem hắn có cho hay không tiền. Vương trụ tử khó chịu nói. Lưu vượng tài lắc đầu, cây cột, hiện tại không? dạng, ngươi không phát hiện chợ đen người nhiều sao? Nơi này hiện tại đã không phải chúng ta nói tính, xuất hiện rất nhiều xa lạ người, ai biết này đó người xa lạ là nơi nào tới. Muốn thật chọc không thể chọc người cấp người trong nhà trêu chọc mầm thai họa làm sao. Vừa mới người kia, ngươi về sau thấy cũng trốn xa một chút đi. Lưu vượng tài cùng vương trụ tử còn đang nói lời nói, bên này lương thế thông đã tới rồi vùng ngoại thành bên này phá trong phòng, từ phá trong phòng đem lương thực phụ cùng trứng gà lấy ra tới, hắn mang theo đổ vật lái xe về nhà. Lương ra! nay phòng tiếp khách cùng trong phòng bếp đèn điện đều mở ra, mấy cái hài tử ở trong phòng khách chơi. Lương mẫu cùng Quý Thục Hiền ở phòng khách nấu cơm, Quý Thục Hiền nhóm lửa, Lương mẫu nấu cơm. Lương mẫu lo lắng Lương Thế Thông, nấu cơm thời điểm nhịn không được nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, Thục Hiền, ngươi nói Thế Thông sao còn không có trở về. Hắn đi thị trường thượng làm cái gì? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Quý Thục Hiền trong lòng cũng có chút lo lắng, lúc này mặt trên đối chợ đen giám thị vẫn là thực nghiêm khắc. Bất quá trong lòng lo lắng là lo lắng, nàng không thể đem trong lòng lo lắng nói ra, sợ lương mẫu càng thêm lo lắng. Nương, thế thông ngài hiểu biết, hắn làm việc, đều thực vững vàng, sẽ không có nguy hiểm, phòng chứng hắn, sẽ nên trở về tới. Quý thuộc Hiền bên này vừa mới trả lời lương mẫu, ngoại lai lương thế thông đẩy xe đi đến. Nghe được trong viện động tĩnh Duyệt Duyệt dẫn đầu từ trong phòng chạy ra. Duyệt Duyệt chạy ra nhìn đến lương thế thông liền chạy tới, ôm lấy hắn chân, ba ba, ba ba ôm một cái. Ta muốn lên xe chỉ vào xe đạp duyệt duyệt muốn thượng xe đạp muốn cho lương thế thông mang nàng ba ba trước đem đồ vật bắt lấy tới sẽ ôm ngươi lên xe lương thế thông túi đầu đối với duyệt duyệt nói duyệt duyệt thực nghe lời buông lỏng ra lương thế thông hảo lương thế thông đem xe đạp ngừng ở trong một góc theo sau đem xe đạp thượng lương thực phụ cùng trứng gà sách xuống dưới cầm đồ vật trực tiếp vào phòng bếp trong phòng bếp lương mẫu vốn dĩ đang ở nấu cơm nhìn đến nhi tử vào được nàng trong lòng Hỉ. Thế thông đã trở lại. Ân. Lương thế thông gật đầu, đem lương thực phụ đặt ở trên mặt đất, đem trang trứng gà rổ đặt ở trên bàn. Lương mẫu đắp lên nắp nồi, quay đầu lại nhìn qua, nhìn đến trong rổ, rổ trứng gà, nàng mở to hai mắt, nhiều như vậy trứng gà, ngươi nơi nào tới. Đi ở nông thôn thu, lưu trữ trong nhà ăn. Lương thế thông nhàn nhạt nói, từ lưu nước múc thủy ra tới, rửa tay. Lương mẫu nhìn nhiều như vậy trứng gà, không tha, nhiều như vậy trứng gà đâu, nơi nào có thể đều chính mình ăn. Thế thông, người đi cung tiêu xa bán, chút đi, trong nhà lưu mười mấy là được. Trong nhà còn có chút từ quê quán lấy lại đây hong gió thịt, ngày thường trong nhà cũng có rau xanh ăn, này trứng gà là thứ tốt, này, rổ trứng gà nhìn cũng không ít, cầm đi bán phòng trừng có thể bán vài đồng tiền đâu, nơi nào có thể đều chính mình ăn. Lưu trữ, nhà mình ăn, ngày ngày thường trưng canh trứng thời điểm, nhiều trưng một ít, mấy cái hài tử đều cho bọn hắn ăn, bọn họ ở trường thân thể. Ngay cùng Thục Hiền cũng ăn chút. Người trong nhà đều ăn, này trứng gà ăn không hết mấy ngày. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói, ngữ khí là không dung cự tuyệt. Lương mẫu hơi há mồm, tưởng nói nàng không cần ăn, nhưng là nhìn nhi tử nghiêm túc khuôn mặt, miệng nàng nói chưa nói xuất khẩu, nàng gật gật đầu, kia hành đi, vậy đều ăn đi, hôm nay vừa lúc còn không có xào rau, sẽ ta xào cái rau xanh, lại xào cái ớt xanh trứng gà. Lương Thế Thông gật đầu, ân. Lương mẫu cùng Lương Thế Thông nói chuyện, nghĩ tới rau xanh sự tình, đối với hắn nói, Thế Thông. nhà chúng ta đi vào đế đô về sau đều là mua đồ ăn ăn này đồ ăn nhưng không tiện nghi nhà của chúng ta sân rất đại nếu không ngày mai bái bái mã, trồng chút rau bọn họ này tứ hợp viện sân cũng không nhỏ không mà so với bọn hắn ở nông thôn phân đến đất phần trăm còn đại đâu này đó mà nếu là dùng để trồng rau nhà bọn họ đồ ăn cũng liền không cần mua nhà mình trong viện loại đồ ăn đều ăn không hết lương thế thông gật đầu hảo ta ngày mai bái hiện tại đúng là trồng rau mùa có thể trọng điểm đậu que trọng điểm dưa chuột, cải thề cũng giải, chút cả tím dưa chuột đều loại điểm. Nơi này không biết có thể hay không loại bí đao, bí đao có thể phóng thời gian trường một ít. Này mùa đông thời điểm trong phòng nếu là ấm áp, này bí đao đều có thể phóng tới ăn tết. Lương mẫu lại nhảy nói, lương thế thông cũng không ra phòng bếp, hắn kéo ra quý Thục hiền bên cạnh ghế ngồi xuống, nhìn quý Thục hiền nhóm lửa, thuận tiện cùng lương mẫu nói chuyện. Nghe lương mẫu nói muốn loại cái gì đồ ăn, lương thế thông gật đầu, hảo. Lương mẫu cùng quý thuộc hiền nói xong. Không quên cùng quý Thục Hiền nói chuyện, nàng nhìn về phía quý Thục Hiền, Thục Hiền, ngươi có gì thích dùng bữa không? Đến lúc đó, khởi loại. Quý Thục Hiền khẽ cười, nương, ta ăn gì đồ ăn đều có thể. Nàng không nấu cơm, đều là bà bà nấu cơm, chồng trọng này, khối, nàng cũng không thế nào loại, thế thông loại cái gì nàng ăn cái gì, bà bà xào cái gì đồ ăn nàng ăn cái gì đồ ăn liền hảo. Lương mẫu trên mặt tươi cười càng sâu, "Tiêu hành, đến lúc đó ta liền nhìn loại. ân nương ngài xem loại là được. Quý Thục Hiền nhẹ giọng trả lời. Ba người ở phòng bếp nói chuyện, không lớn sẽ cơm làm tốt, đồ ăn cũng xào hảo, nên ăn cơm. Lương Mẫu thịnh cơm, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau đem cơm đoan tới rồi nhà chính. Duyệt Duyệt thấy Lương Thế Thông bưng chén vào được, thức ngoan ngoãn chạy đến trước bàn cơm, ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi. Quý Thục Hiền nhìn Duyệt Duyệt ngồi xuống, nhẹ giọng nói, đi rửa tay. Duyệt Duyệt bĩu môi, nga. Minh Huy cũng lôi kéo Hạo Hạo đi rửa tay. Hân hân cũng đi theo đi phòng bếp rửa tay. Mấy cái hài tử ở phòng bếp tẩy hảo thủ liền tới đây ăn cơm, nhìn trên bàn cơm trứng gà, duyệt duyệt đôi mắt đều sáng. Trứng gà, ăn trứng gà. Duyệt duyệt hiện tại chính mình sẽ dùng chiếc đũa, tuy rằng dùng không thuần thục, nhưng là chính mình cũng sẽ kẹp một ít đồ ăn. Nàng cầm chiếc đũa đi gắp đồ ăn. Tiểu hài tử tay kính rất nhỏ, dùng chiếc đũa cũng không thuần thục, đệ nhất hạ nàng liền đem kẹp lên tới trứng gà rơi trên trên bàn. Quý thục hiền nhìn rất ở trên bàn trứng gà. Lấy chiếc đũa kẹp lên tới, đặt ở duyệt duyệt trong chén, chậm rãi kẹp, hôm nay mãi mãi xào không ít trứng gà, đủ ngươi ăn. Nga. Duyệt duyệt trả lời quý thuộc hiền nói, cầm chén trứng gà ăn, chạy nhanh lại đi kẹp trứng gà, thực đáng tiếc, lại không kẹp lên tới, lần này trực tiếp rơi trên cái đĩa. Lương mẫu nhìn cháu gái gấp rất nhiều lần trứng gà cũng chưa kẹp lên tới, đau lòng, nàng chạy nhanh gấp, khối trứng gà đặt ở duyệt duyệt trong chén. Có người hỗ trợ kẹp trứng gà, duyệt duyệt lập tức không chính mình gấp chạy nhanh túi đầu bái trong chén cơm cùng trứng gà ăn quý thục hiền nhàn nhạt nhìn duyệt duyệt liếc mắt một cái không nói chuyện nàng quay đầu nhìn về phía biên hạo hạo cười nói chúng ta hạo hạo giỏi quá chính mình dùng chiếc đũa chính mình gấp đồ ăn ăn cơm duyệt duyệt vốn đang an tâm ăn mãi mãi hỗ trợ gấp đồ ăn nghe xong quý thục hiền nói lập tức ngửa đầu nhìn qua mụ mụ ta cũng rất tuyệt ta cũng sẽ chính mình gấp đồ ăn quý thục hiền quay đầu lại khẽ cười phải không ta không nhìn thấy nha vừa mới không phải ngươi mãi mãi cho ngươi gấp đồ ăn sao? ta chính mình kẹp, không cần mãi mãi gắp, mụ mụ ngươi xem, ta có thể chính mình gấp đồ ăn ăn, ta cùng ca ca giống nhau đồng. Duyệt Duyệt nói, chạy nhanh cầm chiếc đũa chính mình gấp đồ ăn. Quý Thục Hiền ở một bên nhìn Duyệt Duyệt gấp đồ ăn. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc thực nghiêm túc gấp đồ ăn, rốt cuộc, lần này nàng kẹp lên tới, chính mình gấp, khối trứng gà ăn, ăn chính mình kẹp trứng gà. Duyệt Duyệt có chút đắc ý nhìn về phía Quý Thục Hiền, mụ mụ. Ta có phải hay không rất tuyệt. nhìn duyệt duyệt trên mặt cười, còn có nàng trong ánh mắt ánh sáng, quý thuộc hiền gật đầu khen, "Ừm, chúng ta duyệt duyệt rất tuyệt, cùng ca ca giống nhau đồng." Lương mẫu ở một bên nhìn quý thuộc hiền giáo hài tử, không nói chuyện, túi lầu ăn cơm. Hân Hân ngửa đầu nhìn về phía duyệt duyệt, trong mắt cũng mang theo tươi cười. Minh Huy cùng Lương Thế Thông còn có Hạ hạo, ba người an tĩnh ăn cơm. Cơm chiều sau khi kết thúc, Lương Mậu thu thập chén đũa, duyệt duyệt chạy tới kéo lại Lương Thế Thông chân, "Ba ba, CC." ngồi xe xe duyệt duyệt còn không có quên lương thế thông vừa mới đáp ứng chuyện của nàng trước khi dùng cơm lương thế thông nói muốn mang duyệt duyệt ngồi xe nhưng là lương thế thông xách đổ vật đi phòng bếp về sau liền không ra tới lương thế thông túi đầu đem nữ nhi bế lên tới hảo ngồi xe xe lương thế thông mang theo duyệt duyệt đi trong viện ở ánh trăng chiếu dọi xuống đem chính mình khuê nữ đặt ở xe đạp nhị bắt giang thượng đẩy nàng ở trong sân đi duyệt duyệt là cái hài tử đối một chút sự tỉnh tò mò đều chết là ba phút nhiệt độ ở xe đạp ngồi, sẽ về sau, cảm giác không gì hảo ngoạn, liền nháo xuống xe. "Ba ba, ta không ngồi, ta muốn đi xuống." Lương Thế Thông ôm duyệt duyệt xuống dưới. Duyệt duyệt từ trên xe xuống dưới, Minh Huy tử vừa đi lại đây, thúc thúc, ta tưởng lái xe. Lương Thế Thông giáo Minh Huy kỵ quá xe đạp, Minh Huy hiện tại sẽ kỵ xe đạp, nhưng ngày thường hắn rất ít sờ xe, trong nhà, chiếc xe đạp, lương mẫu là trở thành bảo thu hồi tới, ngày thường trừ bỏ Lương Thế Thông cũng có thể kỵ, Minh Huy sợ không tới cơ hội kỵ. lương thế thông gật đầu đem xe cấp minh huy ân kỵ đi được đến xe đạp minh huy bắt đầu ở trong sân lái xe qua lại kỵ vốn dĩ duyệt duyệt đối xe đạp cũng chưa gì hứng thú nhưng là này sẽ nhìn minh huy lái xe nàng lại có hứng thú kéo lại lương thế thông cánh tay xe xe lái xe xe ba ba ta cũng muốn lái xe lương thế thông đem duyệt duyệt bế lên tới ngươi không được ngươi quá nhỏ không thể lái xe chờ lớn giáo ngươi lái xe lương thế thông nói xong ôm duyệt duyệt hướng trong phòng khách đi trong phòng khách quý thục hiền đang ở cấp hân hân giảng đề hân hân buổi chiều làm bài tập gặp chút sẽ không để mục không có làm này sẽ quý thục hiền có thời gian vừa lúc giáo nàng như thế nào làm lương thế thông ôm duyệt duyệt vào nhà nhìn đến quý thục hiền ở giáo hân hân làm bài tập hắn có yên lặng ôm duyệt duyệt đi ra ngoài sợ duyệt duyệt xảo đến quý thục hiền cùng hân hân lương thế thông nhìn duyệt duyệt cùng minh huy hạo hạo ở trong sân chơi nửa giờ tả hữu quý thục hiền mới lôi kéo hân hân tay từ trong phòng ra tới Này sẽ thiên cũng rất vãn, ba cái hài tử ở trong sân chơi cũng có chút mệt mỏi, quý thuộc hiền mang theo mấy cái hài tử đi rửa mặt, chờ rửa mặt làm cho bọn họ đi ngủ. Duyệt duyệt hiện tại đã tiếp nhận rồi buổi tối cùng Hân Hân, khởi ngủ sự tình, nàng rửa mặt hảo chủ động kéo lại Hân Hân tay cùng Hân Hân, khởi về phòng. Hạo hạo đứa nhỏ này đi theo Minh Huy ngủ vẫn luôn không nao quá, hắn rửa mặt hảo cũng cùng Minh Huy, khởi đi ngủ. Mấy cái hài tử đều đi ngủ, lương thế thông cùng quý thuộc hiền cũng, khởi đi trở về trong phòng Trở lại phòng, Lương Thế Thông đem phòng môn đóng lại, từ túi láo móc ra, đem tiền. Giải rất tiền, nhìn liền không ít, hắn trực tiếp đưa cho Quý Thục Hiền. Hôm nay tiền. Quý Thục Hiền đem tiền tiếp nhận đi, ngươi hôm nay đi chợ đen. Bán đồ vật. Nơi nào tới đồ vật bán nha? Nhà nàng Thế Thông từ đâu tới đây đồ vật mua. Đi ở nông thôn thu, thu không ít gà vịt, qua tay bán, cận gà vịt có thể nhiều tránh tam lao tiền. Vậy ngươi hôm nay thu nhiều ít gà vịt. 50 tới cân. Hôm nay tránh mấy đồng tiền, bất quá trứng gà cùng lương thực phụ là tịnh dư lại tới, không đòi tiền. Hôm nay bán đồ vật kiếm lợi 15 đồng tiền, bất quá mua trứng gà cùng lương thực phụ cũng hoa, chút tiền, tính lên hôm nay tránh mấy đồng tiền cùng, chút trứng gà lương thực phụ. Nay tiền đủ chúng ta một vòng sinh hoạt phí, trứng gà cùng lương thực phụ cũng đủ ăn, đoạn thời gian, bất quá thế thông, ngươi đi thị trường thượng sẽ có nguy hiểm sao. Tiền tuy rằng muốn tránh, nhưng là nhà nàng thế thông an toàn quan trọng nhất. Không có. Ta sẽ chú ý an toàn. Ân. Quý Thục Hiền đem tiền thu hồi tới, theo sau cùng Lương Thế Thông cùng nhau lên giường ngủ. Nằm ở trên giường, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói lên thư phu nhân sự tình. Thế Thông, hôm nay bà ngoại tới tìm ta, cho ta, chút vải dệt. có người tìm bà ngoại làm sườn sám, bọn họ muốn sườn sám muốn mang theo hoa, ta chuẩn bị, kiện quần áo thu 20 đồng tiền. Bất quá hiện tại là đệ, thứ làm, cho nên bà ngoại mang lại đây này tam kiện quần áo. Ta chỉ chuẩn bị thu 15 đồng tiền." Lương Thế Thông nắm lấy quý Thục hiền tay, gật đầu, "Ân, ngươi xem thu, không cần quá mệt mỏi." Quý thuộc hiền chen vào Lương Thế Thông trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy hắn eo, đầu dán ở hắn bộ ngực thượng, "Sẽ không mệt." Tức phụ tới rồi chính mình trong lòng ngực, Lương Thế Thông đối chính mình tức phụ nào đó tưởng nghiệm, thằng rất mạnh, này sẽ tức phụ tự động thò qua tới, hắn tự nhiên sẽ không, thằng an tính nằm, hắn tay bắt đầu đặt ở quý thuộc hiền trên người. Lương Thế Thông bàn tay to dán ở quý thuộc hiền trên người, Nàng liền biết Lương Thế Thông muốn làm cái gì, Quý Thục Hiền cũng động ý niệm, bắt đầu đáp lại Lương Thế Thông. Đối cho nhau thích phu thê, đóng lại đèn liền làm bọn họ thích làm sự tình. Lúc này, Quý ra, Quý Thục Bình nằm ở trên giường nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc, ngủ không được, trong đầu, thẳng hồi phóng chỉ mặc đưa nàng trở về hình ảnh. Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng không nghĩ ngủ. Quý Thục Bình nhìn chằm chằm nóc nhà, thật lâu sau lúc sau, nàng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chủ nhật thiên là sáng sủa, thiên. Quý Phụ hôm nay không cần đi làm, ăn cơm sáng về sau, hắn nhìn về phía Quý Thục Bình, ta đi thuộc Hiền bên kia, ngươi có đi hay không? Quý Thục Bình còn chưa nói lời nói, ngồi ở một bên Quý Thắng Hàng nhấp tay, ta đi. Ta qua đi hôm nay buổi tối không trở lại, ngày mai vừa lúc từ bên kia trực tiếp đi đi học. Quý Thục Bình suy nghĩ, sẽ gật đầu, ta cũng qua đi. Vừa lúc cùng Thục Hiền trò chuyện một lát. Nhà máy ngày hôm qua đã phát chút phiếu thịt, còn có đường phiếu, đi thời điểm chúng ta đi cùng tiêu xã. Mua đồ vật lại qua đi. Quý phụ nhàn nhạt nói. Hảo. Quý thuộc bình cùng quý thắng hàng trả lời quý phụ nói. Vài người, khởi từ trong nhà ra tới. Ở cung tiêu xã mua yêu cầu đồ vật, bọn họ cùng nhau hướng lương ra đi đến. Buổi sáng 9 giờ nhiều, vừa lúc là người ra tới đi lại thời điểm, trì mẫu cùng hàng xóm, khởi đi ra cửa mua đồ ăn, vừa mới đi rồi. Giai đoạn, nên diện gặp phải quý thuộc bình bọn họ. Trì mẫu trên mặt tươi cười lập tức thâm. Còn chưa đi đến trước mặt liền xua tay hướng bọn họ chào hỏi, "Quý sướng trưởng, Thục Bình, Thắng Hàng, các ngươi đây là tới xem thuộc hiền." Nhìn Trì Mẫu, Quý Thục Bình trong đầu lập tức nhớ tới chỉ mặc gương mặt kia, nàng trên mặt nổi lên tầng hồng nhạt. "Ân. Trì phu nhân, ngươi là đi mua đồ ăn?" Quý phụ nhìn về phía Trì Mẫu nói. "Đúng vậy, trong nhà không đồ ăn, đi mua chút rau." "Nhà ta chỉ mặc buổi sáng còn nói khởi ngày đâu, ta quay đầu lại nói cho hắn ngài lại đây." làm hắn đi tìm ngài nói chuyện phiếm. Chi Mặc cùng Quý phụ hai người tính cách tương tự, nói chuyện phiếm thời điểm rất có đề tài liêu. Quý phụ rất thích chỉ mặc cái này tiểu bối. Nghe xong Chỉ Mâu nói, hắn gật đầu, hành. Tiêu Quý sướng trưởng, các ngươi trước nội, ta đi trước mua đồ ăn. Chỉ Mâu nói sách theo rổ đi phía trước đi. Quý phụ cùng Quý Thuộc Bình bọn họ cũng đi phía trước đi rồi, đi rồi. Giai đoạn, khoảng cách Chỉ Mâu xa chút. Quý Thuộc Bình mới nói, ba, ngươi ở thuộc hiển ra. Tiêu chỉ mặc lại đây có phải hay không không tốt lắm. Nếu không ngươi buổi chiều đi tìm hắn nói chuyện thiếm. Quý phụ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Quý Thục Bình, mắt, kia ánh mắt có chút thơm. Chị phu nhân có lẽ là thuyết khách lời nói khách sáo. Quý phụ nói xong đi nhanh đi phía trước đi. Quý Thục Bình thư, khẩu khí. Đúng rồi, có thể là lời khách sáo. Quý Thắng Hàng vẫn luôn ở hai người bên người, hắn rõ ràng chú ý tới Quý Thục Bình thần sắc biến hóa. Tiên lặng nhìn Quý Thục Bình, mắt, Quý Thắng Hàng không nói chuyện. Đi theo, khởi đi phía trước đi. Lương gia, Lương Thế Thông ở trong sân bãi mà, Minh Huy cùng Quý thuộc hiền sách thủy tới ruộng, Lương Mâu ở phía trước giải, chút đồ ăn hẳn giống. Hân Hân ở trong sân xem hai đứa nhỏ chơi. Quý phụ bọn họ tiến vào thời điểm nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Duyệt Duyệt là trước hết thấy Quý phụ bọn họ lại đây, vốn dĩ ở chơi bao cát, nhìn đến Quý phụ lại đây, Duyệt Duyệt đem trong tay bao cát ném, chạy tới Quý phụ bên người, ông ngoại, ôm một cái. Nghe được Duyệt Duyệt kêu nói, quý thục hiền bọn họ đều hướng bên này nhìn lại đây quý thục hiền đối với bên này hô thanh ba ngài lại đây quý phụ đem duyệt duyệt bế lên tới ánh mắt dừng ở quý thục hiền trên người nay sẽ quý thục hiền ăn mặc màu lam vải may đồ lao động áo ngắn trên đầu đeo khăn trùng đầu giày xuyên chính là xuyên lạn giày dơm giày thượng quần giác thượng đều dính chút bùn đất người có chút chật vật nhìn quý thục hiền một hồi quý phụ gật đầu ân chuẩn bị trồng rau ân viện này đất trống rất lớn Ta nghĩ, thẳng mua đồ ăn ăn cũng rất quý, liền cùng thế thông nói đem sân mà lột trồng rau. Quý thuộc hiền chú ý tới quý phụ thần sắc biến hóa, nàng tươi cười bất biến, tiếp tục nói, thế thông nói hắn, cá nhân bái mà là được, chính hắn bái gì thời điểm có thể bái hảo a nay đồ ăn không biết gì thời điểm có thể loại thượng, ta liền cùng Minh Huy giúp đỡ, khởi tới nước, làm nương hỗ trợ giải hẳn giống, vài người, khởi làm, làm việc mau. Nghe xong quý thuộc hiền nói, quý phụ gật đầu, ân. Tới nước sống làm thắng hàng làm đi, hán, cái nam hải tử lệ khí đại. Ngươi làm việc đứa nhỏ này cũng không ai mang, ngươi mang hải tử, ta cùng thắng hàng tới ruộng. Quý phụ nói, bước đi hướng lương thế thông bọn họ bên kia. Mắt thấy thông ra đi tới, lương mẫu lập tức ngẩng đầu nói, thông ra, nào yêu cầu ngươi làm việc a, ngươi đi nhà chính nghỉ ngơi, này Thái Dương cũng ra tới, có điểm phơi, hôm nay liền không làm, quay đầu lại lại làm. Lương mẫu nói muốn đem hạt giống thu hồi tới, đi ra ngoài. Quý Phụ đã bước đi vào được, nghe Lương Mâu nói, hắn trầm giọng nói, thời tiết vừa lúc, thích hợp trồng rau, ta cùng Thắng Hàng tới ruộng. Quý Phụ nói xong quay đầu lại nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, lại đây. Quý Phụ cầm đi Minh Huy trên tay thùng nước, Quý Thắng Hàng cũng đi tới, lại đây trực tiếp cầm đi Quý Thục hiền trong tay thùng nước. Quý Thục hiền, ngươi này tế cánh tay tế chân, làm việc khẳng định không ta mau, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, không cần đứng ở chỗ này chậm trễ ta làm việc. Quý Thắng Hàng đem thùng nước cầm đi. Quý Thục Hiền còn muốn nói cái gì, Quý thuộc Bình sách theo đổ vật lại đây giữ nàng lại cánh tay, làm ba cùng thắng hàng làm, bọn họ sức lực so với chúng ta lớn hơn. Thím, ngài cũng đừng làm, làm cho bọn họ mấy cái đại nam nhân làm, bọn họ sức lực so với chúng ta lớn hơn. Quý thuộc Bình nhìn về phía Lương Mẫu nói, Lương Mẫu nơi nào không biết xấu hổ không làm. Nàng cười cười, không được, này sống không mệt, ta có khả năng. Lương Mẫu vừa mới nói xong, Minh Huy liền đến Lương Mẫu bên người. Rồi tay đem Lương Mẫu trong tay hạt giống lấy đi, mãi mãi, ta giải hạt giống, ngươi đi nghỉ ngơi. Lương Thế Thông cùng Quý Phụ cũng nhìn lại đây. Nương, ngài đi nghỉ ngơi đi. Thông ra, này Minh Huy là Đại Nam Hải, làm hắn làm đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Quý Phụ cùng Lương Thế Thông đều nói như vậy, Lương Mẫu trần chờ, sẽ nói, ai, là Minh Huy làm, ta đi nghỉ ngơi, nhà ta Minh Huy cũng là có thể làm việc Đại Hải Tử. Lương Mẫu cởi đi ra muốn trồng rau mà, đi trong viện cùng Quý thuộc Bình bọn họ nói chuyện. Lương mẫu bổi Quý thuộc Bình nói nói mấy câu, nàng cùng Quý thuộc Bình cũng không gì muốn liêu, thấy sắc trời không còn sớm, nàng đứng lên, các ngươi hai chị em trò chuyện, thời gian này không còn sớm, ta đi nấu cơm. Thím, ta đi cho ngươi nhóm lửa. Quý thuộc Bình đứng lên nói. Lương mẫu lập tức lắc đầu, không cần không cần, ta làm hân hân cho ta nhóm lửa, ngươi ngồi cùng Thục Hiền nói hội thoại. Quý thuộc Bình hôm nay tới thật đúng là có chuyện muốn cùng Quý thuộc Hiền nói, nghe xong lương mẫu nói, nàng lại ngồi xuống, hành. Kia thím ta liền không đi cho ngài hỗ trợ, nơi này có chút đồ ăn, ở cung tiêu xã mua, thím ngài xem giữa chưa nấu cơm thời điểm có thể hay không dùng đến. Quý Thục Bình đem hôm nay ở cung tiêu xã mua thịt đưa cho Lương Mẫu. Lương Mẫu vừa mới cùng Quý Thục Bình nói chuyện, cũng không chú ý tới Quý Thục Bình bọn họ mang theo cái gì lại đây. Này sẽ thấy Quý Thục Bình xách theo thịt, nàng nói, đều là người trong nhà, sao còn mang theo thịt lại đây. Lần sau lại đây không cần mang theo, nhà chúng ta có đồ ăn ăn. Chúng ta từ ra mang đến thịt muối còn có chút, đủ chúng ta ăn. Quý Thục Bình khét lời, ta ba nhà máy đã phát phiếu thịt, vừa lúc mua thịt chúng ta, khởi ăn. Nay thịt mới mẻ, ta lấy đi qua, hôm nay giữa chưa làm xào thịt ăn, các ngươi trò chuyện. Lương Mẫu đem thịt sách qua đi, xoay người đi phòng bếp. Lương Mẫu đi phòng bếp về sau, Quý Thục Bình lôi kéo Quý Thục Hiền đi trong phòng khách. Hai đứa nhỏ ở bên ngoài, Quý Thục Hiền sợ bọn họ có nguy hiểm, Quý Thục Bình lôi kéo nàng đi phòng khách thời điểm Quý Thục Hiền nhìn về phía hai đứa nhỏ, duyệt duyệt, hạo hạo, tới phòng khách chơi. Duyệt duyệt này sẽ ở trong sân chơi chính vui vẻ, nàng không muốn qua đi, nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, không cần, mụ mụ, ta tưởng ở trong sân chơi. Hạo hạo cũng ngửa đầu nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, ở trong sân chơi. Hành đi, hai đứa nhỏ đều không muốn đi phòng khách chơi, vậy không cho bọn họ đi. Quý Thục Hiền nghĩ nhìn về phía lương Thế Thông, Thế Thông, ngươi xem điểm duyệt duyệt cùng hạo hạo. Hạo! lương thế thông ngửa đầu trả lời được đến lương thế thông trả lời quý thục hiền cùng quý thục bình khởi đi trong phòng khách quý thục bình lôi kéo quý thục hiền ở trong phòng khách ngồi xuống nàng để sát vào nàng do hỏi thục hiền ta hỏi ngươi điểm sự quý thục bình nói chuyện thời điểm tả hữu nhìn xem tựa hồ còn sợ có người nghe thấy nàng nói chuyện nhìn quý thục bình này thật cẩn thận bộ dáng quý thục hiền có chút tò mò tỷ, ngươi muốn hỏi gì trực tiếp hỏi liên hảo quý thục bình chân chờ sẽ nói thục hiền Ngươi năm đó là sao quyết định cùng muội phu ở bên nhau? Quý thuộc hiền không nghĩ tới Quý thuộc Bình sẽ hỏi cái này vấn đề, nàng nghĩ nghĩ lời nói thật lời nói thật, thích hợp. Ngươi biết đến, lúc ấy ta cùng Thế Thông bị người hãm hại, hai chúng ta bị người nhốt ở gian trong phòng. Trong thôn người toái miệng, trong thôn có điểm việc nhỏ, bọn họ đều thích nơi nơi nói, ta cùng Thế Thông đều bị nhốt ở cùng nhau, bọn họ nhưng còn không phải là mỗi ngày nói. Ta không thích người khác, thẳng nói như vậy ta cũng sợ thanh danh thật sự hủy hoại. Hơn nữa lúc ấy còn có Hồng Tiểu Bình trảo phong kỷ, sợ trong thôn người cử báo chúng ta, nói chúng ta ở trong thôn sang bậy. Ta quan sát thế thông, cảm giác hắn không tồi, là một cái nghiêm túc phụ trách người, hơn nữa lớn lên cũng không tồi, cảm thấy đôi ta ở bên nhau là giải quyết lúc ấy khốn cảnh biện pháp tốt nhất, cho nên chúng ta liền ở bên nhau. Quý thuộc hiền nói, ánh mắt dừng ở Quý thuộc Bình trên mặt, đại tỷ, ngươi như thế nào hỏi việc này? Việc này đều qua đi mấy năm, đại tỷ hẳn là không phải vô duyên vô cơ hỏi tới. khẳng định là có nguyên nhân mới hỏi như vậy. Quý Thục Hiền nghĩ, tiên lặng đánh giá Quý Thục Bình. Quý Thục Bình hai mắt có chút né tránh, không thấy Quý Thục Hiền. Quý Thục Bình càng là như vậy, Quý Thục Hiền càng là cảm thấy đại tỷ là có nguyên nhân mới hỏi nàng những lời này. Quý Thục Hiền nghĩ nghĩ nói, đại tỷ, người, ngươi có phải hay không có muốn tiếp xúc đối tượng? Quý Thục Bình nghe xong Quý Thục Hiền nói, lập tức nói, không có.